tôi ẩn bàn tay vung lên chặt đứt mấy cây dây leo tiếp tục hướng ở bên trong phòng đi trong chớp mắt đi vào màn cửa trước mặt vội vàng mở ra trong tiệm hoa thất trên lò một cái ấm nước đang tại bén nhọn minh hưởng trong phòng lại giống tuyết vừa rồi bà lão sớm đã không thấy tăm hơi tung tích phảng phất từ không xuất hiện qua chuyện gì xảy ra phượng tê thu lúc này cũng ý thức được không được bình thường một m ù i lửa đem sở hữu dây leo đốt r ủ i đi vào trước mặt những quỷ linh thảo này đối phó một ít kim t i ề n coi như cũng được đối phó nàng loại này có thể so với thánh nhân tu sĩ không có nửa điểm hiệu quả trên người nàng có h ọ a thánh ngô đạo tiên thánh xương cốt tô ẩn sắc mặt tái nhuận cái này đồng tử co rụt lại phượng tê thu minh bạch vì sao đối phương vì sao phải tới chỗ này đôi mi thanh tú d ơ lên truy hai người đồng thời theo gian phòng chạy trốn ra ngoài huyền nổi giữa không trung bốn phía đám biển người như thủy c h i ề u người tuôn muôn hình muôn vẻ cái dạng gì đều có nếu không có vừa rồi lao hầu kia thật giống như trong nháy mắt theo nhân gian b ư ớ c hơi đồng dạng như thế nào hội chạy trốn nhanh như vậy phượng tê thu không thể tin được từ đối phương tiến vào màn cửa đến tô ẩn nói xảy ra vấn đề quỷ linh thảo tiến công tổng cộng không cao hơn năm cái hô hấp bay đi mà nói nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý do đó h i ể n lộ dấu vết đi bộ mà nói tuyệt không cao hơn phạm vi tầm mắt làm sao có thể cái gì đều tìm không thấy mấu chốt nhất chính là bọn hắn cái gì cũng chưa nói cũng không có thi triển tu vi đối phương lại như thế nào phát giác không đúng hay sao đoán không sai vị này thường xuyên bị đổi g i ế t vốn là cảnh giác chúng ta tiến vào cửa hàng bán hoa thời điểm không quá giống mua hoa người ngươi lại không có tận lực che giấu huyết mạch chi lực lúc này mới đưa tới hoài nghi biết do ý nghĩ của nàng tô ẩn nói phượng tê thu thân là phượng hoàng nhất tộc c ư ờ n g giả t i ê u tính toán áp chế khí tức cái loại này lại để cho bạch điểu túi đầu huyết mạch lực lượng hay vẫn là tồn tại đối phương tu vi nếu chuẩn tiên đình phong t i ể u nhất định có thể đủ phát giác không đúng phát hiện không đúng lập tức lại để cho quỷ linh thảo tiến công kéo dài thời gian mà chính mình quay người bỏ chạy vị này thật là quyết đoán mặc dù tô ẩn đều không nghĩ tới vậy làm sao bây giờ phượng tê thu nhìn qua nàng trốn vô cùng nhanh che giấu cũng rất tốt lại không biết ta cũng không phải căn cứ thân phận của nàng tìm kiếm mà là căn cứ thánh xương cốt tìm kiếm cũng không nóng nảy tô ẩn trong nội tâm vận chuyển hòa thánh đại đạo một lát sau con mắt chuyển hướng hơi nghiêng xuất hiện tại ánh mắt chính là nhanh sông một người mặc màu tím n h ạ t quần áo nữ tử tay thuận cầm tròn phiến đứng tại một chiếc ô đồng thuyền đầu trên mặt lộ ra thiện thiện mỉm cười rất đẹp cũng rất có t i ê n khí thựa như họa bên trong cung nữ hô không trần chờ chút nào tôi ẩn nhẹ nhàng nhoáng một cái rơi xuống đầu thuyền phượng tê thu có chút nghi hoặc bất quá vẫn là cùng đi qua nữ tử ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối bất quá rất nhanh chấn định lại dịu dàng thi lễ một cái không biết công tử tìm ta chuyện gì ngươi biết ý của ta cũng minh bạch không là đối thủ của chúng ta tô ẩn mỉm cười không cần nghĩ lấy đào tẩu ngươi trong chữ vật giới chỉ thứ đồ vật ta có thể dùng tiền mua sắm cũng có thể trả giá ngươi muốn một cái giá lớn phóng trong tay ngươi tự tình huống trước mắt ngươi không có khả năng thành công công tử nói cái gì ta nghe không hiểu xấu hổ cười cười nữ từ đạo ngươi khẳng định hiểu vừa rồi tại cửa hàng bán hoa không phải trốn vô cùng nhanh sao tô ẩn cười khẽ n g ư ơ i đồng tử co r ụ t lại nữ tử run rẩy nhìn ra nét mặt của nàng biến hóa tô ẩn nói ngươi bây giờ dung mạo là vẽ ra đến a họa sĩ không tệ phản ứng cũng nhất lưu đáng tiếc luận vẽ tranh ta giống như so ngươi hiểu được còn nhiều một ít n g ư ơ i quả nhiên rất lợi hại hư một tiếng nữ tử thanh âm rõ ràng cùng vừa rồi bà lão có chút tương tự họa đem đối thoại nghe vào thai ở bên trong phượng tê thu có chút tò mò vô luận vừa rồi bà lão hay vẫn là nữ tử này đều không phải là của nàng chân thật dung mạo mà là dùng bút họa đi ra tô ẩn giải thích kiếp trước trang điểm cũng có thể dùng giả đánh cháo lại để cho người phân biệt không đi ra chớ nói chi là họa đạo cừng giả chạy thoát nhiều như vậy lâu không nghĩ tới hay vẫn là bị chảo lần này ta nhận thua nữ tử thở dài một tiếng ngón tay nhẹ nhàng sờ chữ vật giới chỉ xuất hiện tại đầu ngón tay thứ đồ vật cho ngươi chỉ cầu thả ta ly khai nói xong con ngón đúng ra chip ế nhận ồ, một tiếng hướng xa xa bay đi mà chính nàng thân thể một chuyện phù phù một tiếng tiến vào trong nước sau một khắc giống như cá bơi biến mất không thấy gì nữa nguy rồi không có nghĩ tới tên này như thế quả quyết phượng tê thu thân thể mềm mại một chuyện muốn chữ a vật giới chỉ bay đi lăng không một chảo nghiết tại đầu ngón tay tô ẩn lắc đầu không cần nhìn rồi đó là không không hay sao phượng tê thu s ừ n g sốt thân thức vào bên trong lan tràn quả nhiên thấy trong chữ vật giới chỉ giống tuyết ném đi một cái không chiếc nhẫn thừa dịp bọn hắn phân thần thời điểm nhảy cầu chạy trốn phần này tâm cơ cùng quyết đoán làm cho người bội p h ụ đã biết là giả vì sao không ngăn cản nhảy đến trong nước đã ẩn tàng khí tức còn muốn tìm t i ể u không dễ dàng như vậy rồi thân thức kéo dài vươn đi ra tìm một vòng cái gì cũng không phát hiện phượng tê thu nhịn không được nói đều đoán ra nàng dương đông kích tây rồi vì cái gì không ra tay ngăn trở chỉ muốn ngăn cản một giây chính mình kịp phản ứng có thể nhẹ nhõm đem hắn lưu lại yên tâm đi ta nói rồi ta tìm nàng không phải xem bộ dáng cũng không phải xem thân hình tôi ẩn cười nhạt một tiếng đối với hắn mà nói chỉ cần đối phương không đem h ọ a thánh ngô đạo tiên thánh sương cốt ném đi vô luận trang điểm bao nhiêu lần trốn lại che giấu cũng không có bất kỳ tác dụng cũng không ly khai tôi ẩn mà là dạo qua một vòng đi vào đôi thuyền vị trí ngồi sổn người xuống nhìn về phía trong nước như thế nào còn không ra sao không muốn cho ta đem ngươi bắt đi ra phượng tê thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đang muốn hỏi thăm hắn làm cái gì lập tức chứng kiến vừa mới thần thức trong không có dò xét ra cái gì địa phương một bóng người chậm rãi theo trong nước chui ra dĩ nhiên không phải vừa rồi thị nữ mà là một người trung niên người chèo thuyền xuyên lấy một mạc quần áo mấu chốt nhất chính là theo trong nước đi ra quần áo lại không có một điểm d ò n nước cái này phượng tê thu chừng t ó mắt làm cho nàng vào nước không dính quần áo rớt sũng nàng cũng có thể làm được có thể ngắn ngủn mấy hơi thở công phu tự biến thành một người khác bộ dáng thật sự không thể tưởng tượng mấu chốt nhất chính là nếu không là tô ẩn có thể cảm ứng được họa thánh hài cốt đối phương hoàn toàn có thể giấu ở đáy thuyền chờ bọn hắn ly khai lại chui đi ra như vậy trải qua ai cũng không thể tưởng được nàng hội trở lại hơn nữa còn là cái người trèo thuyền ta rất kỳ quái người rốt cuộc lại như thế nào phát hiện được ta người trèo thuyền đi vào tăng ca lại không có trước khi b ồ i d ố i mà là nghi hoặc nhìn qua rất hiển nhiên nàng cũng không hiểu nổi đánh cắp thánh xương cốt về sau nàng từng bị đuổi giết qua rất nhiều năm dựa vào loại thủ đoạn này tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ như thế nào đều không nghĩ tới tại thiếu niên cái này triệt để thất bại là không phải có thể hảo hảo nói chuyện rồi không trả lời vấn đề của nàng tô ẩn mỉm cười nói ngươi có lẽ minh bạch chúng ta hoàn toàn có năng lực đem ngươi chém giết lại m a người thứ đó c ớ p đi. n g ư t r e o thuyền không nói thêm lời đi vào trong khoang thuyền ba người phân biệt ngồi xuống ta biết rõ h ỏ a thánh hải cốt trong tay ngươi nói đi muốn thế nào mới có thể cho ta tôi ẩn nói ngươi ngược lại là rất trực tiếp ngươi t r e o thuyền cười nhạo nam nhân thân thể nữ nhân thanh âm lộ ra thập phần quái dị ta lưu trong tay có khả năng trùng kích h ỏ a thánh vậy ngươi cảm thấy cái gì một cái giá lớn có thể tiền trả được rất tốt không để cho ngươi sẽ chết tôi ẩn nói người uy hiếp ta người t r e o thuyền cắn răng không phải uy hiếp mà là sự thật tôi ẩn nói người người treo thuyền trầm mặc hoàn toàn chính xác đối phương thoạt nhìn tính tình rất tốt trên thực tế đây là đạo tranh giết người đều là lơ lỏng bình thường thực không để cho thật sự dám giết người ta thấy ngươi vẽ ra dung mạo tuy nhiên có thể dùng giả đánh cháo lại thiếu khuyết một loại tinh thần đoán không sai ngươi vẽ tranh lúc có lẽ đối với thần vận nắm chắc không cho phép t i ê u tính toán đem họa thánh hải cốt tiếp tục phong trong tay ngươi muốn đột phá cũng rất khó thành công tô ẩn cổ tay khe đảo một bức quyển c h u c xuất hiện tại trước mặt cái này bức họa là ta sở tác có chứa thần vận đẹp như tranh kỹ xảo ngươi nhiều vẽ mấy lần mà nói có lẽ có thể tại họa đạo bên trên càng tiến một bước người treo thuyền n h ư mày loại người này nàng thấy nhiều hơn thoạt nhìn hiền lành trên thực tế so trực tiếp cướp đoạt càng thêm vô sỉ thứ hai ít nhất còn lương đeo tiếng xấu mà loại người này muốn danh khí lại muốn muốn cái gì r ố i trá tới cực điểm không cần nhìn cũng biết cái này bức họa khẳng định quá bình thường đừng nói họa thánh hải cốt rồi khả năng liền nặng cái kêu cửa hàng bán hoa đều không đổi được bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu sinh tử tại đối phương trong khống chế lại khổ dược cũng chỉ có thể nắm bắt cái mùi xuống luớt tuất ta nhận rồi hư l ệ n h một tiếng người t r e o thuyền cũng không mở ra h ỏ a quyển mà là cổ tay khe đảo một cỗ hải cốt xuất hiện tại hai người trước mặt không có huyết nục h ỉ là một bộ khung xương t à n mát ra h ỏ a đạo hàm xúc thú vị đi thôi không nghĩ tới bộ dạng này hải cốt lấy được như thế dễ dàng tô ẩn nhẹ nhàng một t r ả o thu vào chữ vật giới chỉ phượng tê thu gật đầu hai người theo ô đồng thuyền c h u i ra xé mở không gian trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ ai thấy bọn họ ly khai người t r e o thuyền lúc này mới thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy thất lạc trộm lấy họa thánh hải cốt nhiều năm như vậy vốn tưởng rằng có thể có cơ hội nhìn xem thánh nhân c h i cảnh hiện tại xem ra hay vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng rồi bất quá loại này bảo vật tại trên thân thể hơn một nghìn năm đến cả ngày chờ đợi lo lắng hôm nay xem như triệt để giải thoát rồi không biết là cái gì rác rưởi h ò a tác con mắt rơi vào đối phương đặt ở buồng nhỏ trên thuyền trên quần t r ụ đang muốn tiện tay ném đi nghĩ nghĩ hay vẫn là từ từ mở ra hô hoa quyền nội dung lập tức xuất hiện tại trước mắt là một mảnh thảo nguyên mấy cái dê t ạ i yên tĩnh ăn cỏ thoạt nhìn thập phần đơn giản không có quá nhiều phủ lên cùng văn chương lại đem thảo nguyên bao la hàm s ú c thú vị mười phần b à y ra cho người một loại khí thế b ằ n g bạc chống trải bao la cảm giác vê anh trong đầu chấn động người chèo thuyền như là trong chốc lát tiến nhập h ò a quyển tiến nhập một thế giới khác cỏ dại t h ấ p phục bạch đ i ể u rong ruổi tươi mát không khí n g ư ờ i bên trên một ngụm làm lòng người chỉ chấm đãng đây là hoa ở bên trong càn khôn cái này cái này bờ môi run rẩy người chèo thuyền không ngừng run rẩy nàng t i ể u là tiết thiếu trong miệng họa phong sắc bén quỷ dị nữ t ử hiếm thấy họa quỷ ngâu n g u y ệ t sầu đối với họa đạo lý giải tuy nhiên còn không có nhập thánh thực sự không kém nhiều rồi dù vậy chứng kiến cái này bức họa như trước thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ họa ở bên trong càng khôn là họa thánh ngô đạo tiên mới lĩnh ngộ một loại đặc thù năng lực trong đó ẩn chứa hàm ý có thể cho người nhìn lên một cái tựu tựa như tiến nhập một cái chân thật thế giới kèm theo càng khôn còn tưởng rằng đối phương cho chỉ là đồ giáp r n à m mơ đều không nghĩ tới lại là thứ này đối với tại nàng bây giờ mà nói giá trị to lớn tuyệt đối viễn siêu h ả i q u ố c nói cách khác đối phương là chân tâm thật ý trao đổi mà không phải là lừa gạt ngụy quân tử ngược lại là nàng tiểu nhân c h i tâm độ quân tử c h i bụng rồi họa thánh cả đời tổng cộng có bao nhiêu tác phẩm ta biết đến rất rõ ràng tuyệt đối không có cái này bức chẳng lẽ thực là chính bản thân hắn họa hay sao nhớ tới thiếu niên lời nói n g â nguyệt sầu vội vàng nhìn về phía họa quyền l ạ khoản lập tức chứng kiến một nhóm chữ ra cấm địa ngày thứ ba làm tại ẩn tiên cư tô ẩn tô ẩn n g â nguyệt sầu sững s ở tại nguyên chỗ ánh mắt phiêu hốt tự là thiếu niên kia sao chương hai trăm năm mươi chín long môn phi thuyền trên bức họa kia thực sự t h ầ n vận phượng tê thu hiếu kỳ nhìn qua tô ẩn gật đầu là ta nhàn hạ lúc họa mặc dù không tính đỉnh phong nhất lại cũng không tệ rồi đối với nàng mà nói đầy đủ phượng tê thu tràn đầy không tin nói như vậy ngươi còn tinh thông h ò a đạo may mắn thông qua được h ò a thánh lao sư khảo hạch tô ẩn mỉm cười có thể thông qua hắn khảo hạch là thật là có bản lĩnh phượng tê thu cảm khái xem ra ngươi vì cặn bã nữ hải bỏ ra không ít một cái giá lớn khó trách ta vị kia khuê mật sẽ đối với ngươi hái mộ điểm ấy so tống ngọc tên kia mạnh hơn nhiều hắn cái gọi là h ò a đạo cầm đạo đều là doạ người lừa gạt không hiểu chuyện tiểu nữ hải coi như cũng được hơi chút lợi hại thoáng một phát sẽ mặc rút tô ẩn hội vay tranh cùng cặn bã có nửa s u quan hệ k h â c khục làm một cái hợp cách cặn bã nam không biết cầm kỳ thư họa tinh tượng xem bói trò chơi ma thuật làm sao có thể khiến cho mỹ nữ rất hiếu kỳ cùng chú ý xoáy chỉ có thể khiến cho nhất thời hảo cảm không thể để cho người một mực tiếp tục nhìn ra nghi ngờ của hắn tống ngọc thanh âm tại trong ố c vang lên tô ẩn nói không ra lời cặn bã nam quả nhiên không phải là người nào đều có thể đương trong nội tâm cảm khái phi thuyền một lần nữa trở lại phượng vực mới đi đến ngô đồng cùng chỗ ở chỉ thấy một vị trưởng lão đi vào trước mặt tô ẩn công tử bậy hạ cho mời đi theo đối phương sau lưng hướng phượng tê điện đi tới phượng đế cùng hoàng hậu đều ngồi ở nguy nga cao ngất vương tọa bên trên mày níu lại cùng một chỗ thấy hắn đi vào đồng thời xem đi qua vừa mới long vực bên kia đưa tin tới để cho ta hiện tại t i ể u đi qua hiện tại tô ẩn sửng sốt còn tưởng rằng có thể dừng lại bên trên một ngày hoặc là nửa ngày không nghĩ tới nhanh như vậy bất quá mặc kệ lúc nào đã đối phương muốn đi hắn khẳng định phải đi theo thuần t h u y đôn thánh xương cốt ngay tại long vực không thể bông u tha cho cái này hay cơ hội ân chuẩn bị lên đường đi phượng đế nói hoàng hậu đại nhân cũng đi tô ẩn kinh ngạc long vực cái kia đầu lão thiên long gần đây đối với chúng ta có ý kiến gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta tự nhiên muốn cùng đi nếu không không thông báo làm ra cái gì hoàng hậu ánh mắt l ó e lên t ô ẩn không nói thêm lời đối với thần thú ở giữa mâu thuẫn hắn biết đến không nhiều lắm bất tiện chen vào nói chuẩn bị thỏa đáng lại không có gì có thể nhiều lời phượng đế khai báo trưởng lão cùng phượng tê thu vài câu mang theo t ô ẩn quay người đã bay đi ra ngoài đi vào không trung nhẹ nhàng một xé trước mắt lập tức xuất hiện một cái thông đạo ba người đồng thời bước vào sau một k h ắ c biến mất tại nguyên chỗ hoa vân thành t i ế t thiếu cùng hắc y thánh nhân nhìn trước mắt thiên sang bách khổng cửa hàng bán hoa Thật lâu nói không lâu lời. nói ra đều do tiểu tử kia một tiếng gào thét tiết thiếu sắc mặt nhăn nhó nếu không phải vị thiếu niên kia như vậy tổn hại bọn hắn không có bị mê nguyễn sơn thánh địa người ngăn trở khẳng định sớm liền đi tới không đến nổi ngay cả tục đi hai nơi đều giống tuyết còn bị mất chữ a vật giới chỉ cùng với lưỡng bức thánh nhân khung xương càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn đã người đã không tại dùng ngâu nguyệt sầu trốn mệnh thủ đoạn còn muốn tìm được không biết năm nào tháng nào làm sao bây giờ nhữ nhữ mày hắc y nhân hỏi ân ngăn chặn phẫn nộ trong lòng thiết thiếu hít sâu một hơi cắn răng đi lòng vực a lòng vực ân nơi này có thú thánh y đốn thánh xương cốt nắm bắt tới tay cũng có thể đền bù nhất định được t ố n thất Tốt không nói thêm lời hai người sẽ pha không gian đồng dạng hướng long ngực phương hướng cấp tốc mà đi không gian một hồi lắc lư tô ẩn lần nữa mở to mắt dĩ nhiên đi tới một tòa cự đại sơn mạch trước mặt cùng phượng vực có chút tương tự lại càng thêm bao la từng tòa đại sơn liên tiếp cùng một chỗ lan tràn không biết bao nhiêu vạn giảm tạo thành một đầu cự long bộ dáng còn chưa tới đến trước mặt cựu cho người một loại sông nghiêm nguy nga khí thế làm cho lòng người ở bên trong không tự giác sản sinh kính sợ cảm giác đồng dạng là hình dòng sân mạch đại d u y ễ n châu liên minh đại long sơn tới vừa so sánh với quả thực tiệu là c o n sâu cái kiến cùng voi lớn tranh lệch căn bản không tại cùng một cái thế giới cái này là long vực tô ẩn khiếp sợ phượng đế gật đầu thời kỳ v i ế t cổ trong thiên địa còn không có sinh ra đời thánh nhân chúng ta tứ đại cổ thần thú trời sinh cường đại phân biệt chiếm cư tốt nhất tứ đại bảo địa dùng để sinh sôi nảy nở hậu đại thì ra là cái gọi là long vực phượng vực kỳ lân sơn cùng huyền vũ biển về sau kỳ lân nhất tộc xuống dốc nhất tộc tử thương hầu như không còn kỳ lân sơn tựu bị nhân tộc cường giả chiếm cứ thành hiện tại bất chu sơn chỉ còn lại có chúng ta tam vực cứ việc nguyên vẹn thực sự không còn nữa năm đó rồi không còn nữa năm đó tô ẩn không thể tin được phượng đến ó i đúng vậy à nghe nói trước kia long vực lan tràn trăm vạn giảm riêng này dạng hình dòng sân mạch thì có chín đầu nếu như nói chúng ta phượng tộc là phi cầm một loại không miệng hoàng giả bọn hắn tựu là lân giáp nhất tộc tuyệt đối vương không người dám phản bác tô ẩn nói không ra lời chỉ là một đầu tựu lại để cho hắn đầy đủ rung động rồi nhiều hơn nữa ra tám đầu trước kia long tộc nên mạnh bao nhiêu mà giống nhau phượng vực lại nên rất cường đại ngẫm lại đều l à người hoảng sợ nhân tộc quật khởi về sau cái khác sinh mệnh tựu nhận lấy áp bách nhất là thánh nhân xuất hiện giao hoa tư phương trí tuệ của nhân loại càng ngày càng mạnh cổ thần thú nhất tộc tự nhiên cũng càng ngày càng suy bại thậm chí về sau chúng ta phượng tộc bất tử huyết mạch đều cắt đứt truyền thừa phượng đế lắc đầu những này cứ việc đều là trong tộc lưu lại truyền thuyết thật giả còn chưa xác định thực sự đủ để nói rõ thần thú nhất tộc từng đã là huy hoàng cũng không phải như bây giờ mèo to mèo nhỏ ba lượng chỉ triệt để đã mất đi cùng nhân tộc chống lại lực lượng đi thôi c ả m khái xong phượng đế không tại nhiều nói đi đầu hướng đầu dòng phương hướng bay đi tinh ô long thần í tỏ khắp khi phượng khí đi ra, cùng trước khi tộc khí tước, hoàn toàn đồng, càng thêm mênh tước, bất thêm la. Tinh thần khẽ động cỗ lực lượng này tiến vào thân thể thời gian nháy con mắt liền cùng với thân thể hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn những long khí này t ự u là theo hóa long trì tán giật đi ra nếu như có thể tiến vào trong đó hoàn toàn chính xác đối với thân thể tu luyện có trợ giúp thật lớn nhìn ra cử động của hắn phượng đến ó i tô ẩn gật đầu con mắt tỏa ánh sáng một tia long khí thì có loại cảm giác này thật muốn có thể hội tụ rất nhiều nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác có thể có tiến bộ rất lớn trong nội tâm khẽ động nhớ tới cái gì tô ẩn nhịn không được hỏi đúng rồi nơi này có không có phượng hoàng hóa hải cái loại lầy khách quý các loại nghi thức thông qua cùng tàn nghiệm nói chuyện phiếm hắn biết rõ thiên long nhất tộc cùng ba mươi sáu cổ thánh từng là địch nhân quan hệ cũng không có tốt như vậy tống ngọc mặt tự là thiên long nước đốt thành như vậy thật muốn có cái loại lầy khảo hạch gây chuyện không tốt sẽ tiết lộ thân phận bọn hắn mặc dù không có cái loại lầy nghi thức nhưng muốn chính thức tiến vào long vực cần vượt qua long môn phượng đế chỉ về phía trước ân chính là cái xem như một loại khảo nghiệm cũng chỉ một loại ma luyện vượt qua không qua cũng rất dễ dàng bị long vực nội bốn phía loạn suy cương phong xé nát tô ẩn nhìn sang phía trước đầu dòng vị trí một tòa cự đại môn hộ xuất hiện tại trước mắt cùng trước khi m ạ n g xả hóa giao lúc chứng kiến giống như lúc chỉ có điều càng thêm rộng t h ù n g t h ì n h kích động lấy nồng đầm lực lượng vô số tu luyện thành công tẩu thú yêu thú nhao nhao đi vào trước mặt hy vọng có thể nhảy lên m à qua từ nay về sau đặt chân long vực và năm bất tử đáng tiếc vượt qua chín mươi chín trăm chín mươi chín đều đã thất bại ta nhìn nhục thể của ngươi tuy nhiên còn chưa đạt tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong lại cũng không kém nhiều lắm lại đã trải qua chúng ta phượng tộc hoa kiểu rèn luyện một cái long môn mà thôi đối với ngươi có lẽ không khó cho là hắn lo lắng phượng đế cười cười tô ẩn hỏi vượt qua sẽ không thay đổi thành long tộc a đương nhiên sẽ không chỉ có ẩn chứa long tộc huyết mạch mới có cơ hội ngươi là nhân tộc tối đa thân thể bên cạnh cường đại làm sao có thể biến thành long phượng đế lắc đầu phượng huynh nhiều năm không thấy hai người đang tại đối thoại một cái to rõ thanh n m vang lên tô ẩn quay đầu lập tức chứng kiến một đầu cực lớn con rùa đen từ đằng xa bay tới đủ có vài chục trượng lớn nhỏ giơ tay nhấp chân đều mang theo giống như núi cao khí thế nói phượng huynh thời điểm cách cách bọn họ còn có chút khoảng cách đợi nói đến gặp chữ dĩ nhiên đi vào trước mặt tốc độ cực nhanh làm cho người tắc l ư u hới trước mắt cái này đầu con rùa đen cùng lão mạn có chút tương tự rồi lại hoàn toàn bất đồng đồng dạng có mai rùa bất quá nhưng lại màu đen đồng dạng tốc độ cực nhanh lại không có tia chớp mà là mang theo phong vũ xu thế hơn nữa đầu rắn đuôi rắn tản mát ra viễn cổ hương vị đồng dạng không phải thánh nhân nhưng lại có viễn siêu bình thường thánh nhân siêu cường lực lượng huyền vũ nhất tộc tộc trưởng huyền giáp bốn thần thú một trong nguyên lai là giáp huynh như thế nào t i u n g ư ơ i một người tới phượng đế hơi n g h i hoặc chúng ta tộc nhân gần đây rất ít hơn nữa phần lớn đều tại hôn mê không giống phượng huynh nhất tộc như vậy hương thịnh cũng chỉ có thể một người tới rồi cực lớn đầu lâu gật huyền giáp con mắt rơi vào tô ẩn trên người lộ ra vẻ tò mò ta nhớ được phượng huynh cùng hoàng hậu cũng gần đây độc lai、like、độc vãng không biết vị tiểu hữu này là phượng đế cười cười là cố nhân của ta một cái văn bối chưa bao giờ đã tới long vực muốn muốn biết một chút về a huyền giáp lên tiếng cái kia cũng nên cẩn thận long tộc đối với nhân tộc có chút bài xích ta sợ trở ra tuổi trẻ long tộc sẽ đối với hắn khiêu chiến ân ta sẽ n h ư ợ n g cho hắn coi chừng phượng đế gật đầu nói chuyện công phu mọi người dĩ nhiên đi vào long thủ sơn bên trên trước mắt đúng là cực lớn long môn xa xa xem còn không biết là rung động chính thức đi vào trước mặt tô ẩn mới hiểu được đây rốt cuộc có nhiều khủng bố ngang không dưới trăm dặm một tầng tầng thang lầu vào bên trong kéo dài không biết bao nhiêu dài chúng ta đi vào trước chờ ngươi phượng đế nhìn thoáng qua cùng hoàng hậu huyền giáp thẳng tắp hướng trên bậc thang phương bay đi thời gian nháy con mắt tiến vào long môn biến mất không thấy gì nữa tô ẩn biết rõ đối phương chỉ là cùng tống ngọc bọn người có hợp tác quan hệ cũng không phải của hắn bảo mẫu cùng trường bối không có khả năng mọi chuyện đều quan tâm lúc này hít sâu một hơi dọc theo thang lầu vào trong đi đến với hắn mà nói đây cũng là một lần rèn luyện cơ hội hữu hích vô hại vê anh mới đi lên thang lầu lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách lan tràn tới như là đi tại sền sệt vũng bùn ở bên trong lại để cho người khó có thể tiến lên nhục thể của ta trải qua ba mươi sáu tháng rèn luyện nếu là liền một cái nho nhỏ long môn đều không thể thông qua tựu thật xấu hổ chết người ta rồi lông mi dương lên tô ẩn đi nhanh bước ra đồng thời toàn thân lỗ chân lông mở ra dốc sức liều mạng hấp thu bốn phía tán giật long khí áp lực quả nhiên nhỏ hơn không ít từng bước một đi về phía trước khoảng cách long môn càng ngày càng gần giờ phút này long khí cho người một loại xé rách cảm giác tinh thần tập trung cùng trong cơ thể trước khi hấp thu phượng hoàng c h i khí chậm chạp dung hợp thân thể lần nữa đã nhận được rèn luyện trở nên càng có tính bền dẻo thân thể là không kém mấu chốt tu vi hay vẫn là quá thấp một bên tiến lên một bên càng khái h á n thân thể lực lượng chuẩn thánh bên trong đều được cho không kém có thể tiên nguyên lực lượng chỉ có kim tiên nhất trọng t r ê n lệch thật sự nhiều lắm sở dĩ cảm nhận được áp lực thì ra là vì vậy trước tiên đem tu vi tăng lên lên đây đi ta sở dĩ không thể tu luyện là vì ngay từ đầu t i ể u học tập thánh đạo bình thường tiên linh chi khí đối với chân tiên không i m tiên ư nhưng lượng, như n nói, thân chán khẳng định g ghét với vì vứt lại trỗi ta thấp thể Tựa rút, thể thêm, ma bay mà mà làm máy máy có cho chạy, cho h lực cấp kéo bỏ. dầu k đ ư ợ có nếu không phi không đứng còn hiện Hiện vấn chính này. Không xuất phi tại cái đề dậy, trục trặc. c sẽ mặt lâm là tu luyện t i ê u tiếp xúc thánh đạo muốn tiến bộ cũng chỉ có thể mượn thánh linh chi khí mà không phải tiên linh chi khí trước khi cần thi chuyển đối ứng chức nghiệp hiền thánh g i a o hoa tư phương mới có thể thu hoạch rít ỏi một đạo lực lượng mà bây giờ tống ngọc lao sư thân thể ở chỗ này của ta thánh nhân thân thể trong huyết mạch g ẩ n chứa cực kỳ nồng đậm thánh linh chi khí đối với bất luận cái gì một vị thánh nhân đều có thật lớn tác dụng bởi vậy thánh xương cốt vừa xuất hiện đều bị tranh đoạt cuối cùng bị chóc bong chỉ còn lại có khung xương nói cách khác thánh linh chi khí tống ngọc trong nhục thể còn nhiều rất nhiều chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể lại để cho tu vi rất nhanh gia tăng đương nhiên chỉ là nghĩ cách còn không dám xác định thử xem a không hề đa tưởng tinh thần khẽ động tống ngọc thân thể trong ngưng tụ ra đến máu huyết xuất hiện tại đầu ngón tay thời gian nháy con mắt bị hấp thu tiến vào trong cơ thể một cỗ nồng đậm lực lượng mắt thường có thể thấy được tiến vào thân thể lại để cho tu vi của hắn lần nữa biến trở về chuẩn tiên đ ỉ n h phong biết rõ đây là mượn lực lượng cũng không phải là thuộc về mình cùng lần thứ nhất tại ẩn tiên cư mượn nhờ thánh linh c h i khí đánh lui m à q u ê n bọn người đồng dạng mặc kệ sử dụng không sử dụng vượt qua một thời gian ngắn đều lần nữa biến mất tập trung tinh thần hàm răng cắn chặt linh hồn đối với vừa mới tuân ra vào c ố lực lượng này thẳng tắp đụng tới vê anh một tiếng kịch liệt nổ vang vừa mới dung nhập thân thể máu huyết va chạm phía dưới mọi nơi tản ra hóa giải thành từng đạo yêu đ ớt khí thể mỗi một căn đều chỉ có tóc ti một phần trăm phẩm chất thành công rồi tinh huyết tản ra tô ẩn chuẩn tiên đỉnh phong thực lực lần nữa bóng ra nhột trí đồng dạng biến mất một lần nữa về tới kim tiên nhất trọng nhưng là hắn không những không có bối rối ngược lại tràn đầy hưng phấn lần này thí nghiệm tương đương lại để cho thánh linh chi khí cùng tinh huyết triệt để tách ra tư tưởng có thể thực hiện chương hai trăm sáu mươi long đế chi huyết tô ẩn hít sâu một hơi nhìn về phía trước mắt trôi nổi rất nhiều khí thể đổi lại bình thường tu luyện giả chỉ cần không phải thánh nhân thánh linh chi khí như vậy vụn vặt cũng thì không cách nào hội tụ hắn không giống với học qua trồng trọn lại đang càn nguyên giới thời điểm tiếp xúc qua tụ linh sư trong nháy mắt tụ linh thủ đoạn thi triển đi ra chạy toàn thân dây nhỏ linh khí chậm chạp hội tụ thời gian không dài hội tụ cùng một chỗ biến thành một đạo to bằng ngón tay dây nhỏ cùng thái cực đồ nội đặc thù khí thể giống như l ú c thậm chí còn muốn vừa thô vừa to gặp suy đoán chính xác tô ẩn chẳng quan tâm hưng phấn khống chế khí thể thương thái cực đồ trên không thiếu địa phương lan tràn đã tống ngọc thân thể lực lượng mặt khác thánh nhân có thể hấp thu những nghề nghiệp khác chỗ chống chỗ khẳng định cũng có thể bổ sung ông một tiếng nhẹ minh chỗ trống chỗ l o n g lánh ra trói m ắ t hào quang đại biểu cái nghề nghiệp này ngôi sao bị thuận lợi thắp sáng thật tốt quá tôi ẩn lại đem bình ngọc lấy ra đem trước khi tại thánh xương cốt bên trên ngưng tụ máu huyết hấp thu tiến vào trong cơ thể lần nữa va chạm bắt trước làm theo chỉ chốc lát lại đã nhận được vài đạo thánh linh chi khí đến tiên giới trước chuyên môn tại rất nhiều người trước mặt lộ ra q u a t thánh thái cực đồ bên trên ba mươi sáu cái hình quạt cũng chỉ thiếu kém vài đạo t i ể u bị lấp đầy giờ phút này vài đạo linh khí rót vào trong đó ngôi sao lập tức đại phóng sáng giỏi đến tận đây thái cực đ ồ nội ba mươi sáu xử phác cắt toàn bộ thắp sáng biết rõ như vậy đối với tu vi không có quá trợ rút lớn tô ẩn tiếp tục hấp thu tinh huyết chế tắc thánh linh chi khí rất nhanh lại làm ra mười một đạo lúc này theo tống ngọc thân thể ở bên trong rút ra máu huyết đã tiêu hao hầu như không còn khống chế cái này mười một đạo thánh linh chi khí vị trí đầu não liên tiếp hướng thái cực đồ chính giữa vị trí mạnh và qua vain thánh linh chi khí cùng trong đó sư đạo tình đạo chi khí lập tức hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ tô ẩn lập tức cảm thấy trong đan điền một hồi kịch liệt lắc lư vô số tiên linh chi khí lập tức điên cuồng hướng trong cơ thể hắn mạnh và qua cùng trước khi dung hợp linh khí sinh ra hiệu quả giống như đúc rầm rầm nương theo tiên linh chi khí rót tuân kim tiên nhất trọng tu vi lập tức mắt thường có thể thấy được tiến bộ kim tiên nhị trọng kim tiên tam trọng ngắn ngủn ba cái hô hấp không đến thì đến được kim tiên cựu trọng như trước không có đình chỉ rất nhanh đột phá đại la kim tiên cảnh giới tô ẩn có được thánh nhân danh lệch tự l à thánh nhân chỉ là bởi vì không có tu luyện qua thực lực không đủ mà thôi lúc này tiên linh chi khí ra chỉ xuống lực lượng không ngừng dốc tuôn tiến bộ cực nhanh so quán đỉnh đều muốn đáng sợ cuối cùng tại hợp đạo nhất trọng cảnh giới ngừng lại mười một đạo thánh linh chi khí vậy mà lại để cho hắn theo kim tiên nhất trọng liên tục đương ộ t thành hợp đạo nhất trọng, tự thể tin phá cấp hợp hai mình kinh nghiệm, đều không cái đại biến bậc, đạo đều đ ợ c đ ư nhiên nếu là sử dụng những tinh huyết này thi triển thực lực mà nói đủ có thể khiến hắn thi triển ra m ộ ư ơ i một lần chuẩn tiên đỉnh phong sức chiến đấu như vậy tính toản hắn ra thiếu vô biên vô hạn rồi bất quá lúc này mới là hắn thực lực của mình ngoại nhân ai cũng đoạt không đi ý định lại làm cho chút ít tinh huyết lại phát hiện một giọt cũng không có chính mình vị này tình thánh lao sư thân thể bị cắt thành hơn ba nghìn khối có thể hội tụ ra hơn mười giọt huyết dịch đã tính toán là cực hạn được rồi loại lực lượng này đã không sai biệt lắm có thể vượt qua long môn còn lại lại nói đến không có huyết dịch hấp thu thân thể nội thánh linh chi khí cũng có thể tiến bộ bất quá thi thể lấy ra rất dễ dàng khiến cho phiền thoái không cần thiết hay vẫn là chờ cơ hội nói sau hợp đạo nhất trọng đối với hắn lúc này mà nói tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ ít nhất có thể ứng đối trước mắt cục diệ rồi theo hắn đụng nát tinh huyết tinh ă n lên g tu v đ ế bây giờ, g n e dùm già, thần r ê n t ự c chỉ qua mười mấy cái tế thôi, tiên nguyên tăng vọ, tinh t hô hấp khí h qua nguyên mười mấy mà vọng, cũng hoàn toàn bất đ ộ n g trước khi long môn chóng phát ra áp lực đã không coi vào đâu một bên đi về phía trước một bên hấp thu long khí tôi luyện lục t h ầ n sau nửa canh giờ dĩ nhiên đi vào long môn phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới không có long tộc huyết mạch quả nhiên không có gì dùng bất đắc dĩ lắc đầu vừa rồi hắn nhìn kỹ cái này long môn ngoại trừ áp bách l o n g khí có thể tôi luyện nhục thân bên ngoài là tối trọng yếu nhất công hiệu t i ể u là đối với long tộc huyết mạch chiết xuất nếu là giao long chỉ cần phong qua hội có rất lớn tỷ lệ lột xác trở thành sự thật l o n g như là hư tiên đến chân tiên lột xác cánh mạng cấp độ đều sẽ phát sinh cự biến hóa lớn hắn và long tộc không có cái gì quan hệ tự nhiên cảm thụ không đến ân chính đang thở dài tinh thần khẽ động đã rơi vào trong chữ vật giới chỉ trôi này tại cản nguyên giới luyện chế chân long kiếm thậm chí có biến hóa nhảy lên trở thành tiên khí phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm ở trong đó không ngừng chạy phi hành trôi kiếm lầy mượn nhờ giao long khung xương cô động mà thành phối hợp thêm hạn chế tạo thủ đoạn cường đại vô cùng có thể chế ngự cản nguyên giới không có tiên linh chi khí một mực không có lột xác không nghĩ tới phóng qua long môn về sau lực lượng trực tiếp bạo tăng tuy nhiên đối với chuẩn thánh cường giả mà nói như trước không coi vào đâu thực sự tính toán tiến bộ không nhỏ rồi thỏa mãn gật đầu về phía trước bay đi đ ặ t tới hợp đạo cảnh giới mặc dù không tá trợ thánh xương cốt cũng có thể tự chủ phi hành cũng không tệ lắm cầu thang cuối cùng phượng đế hoàng hậu bọn người lơ lửng không trùng thấy hắn thuận lợi thông qua tất cả đều âm thầm gật đầu dựa theo thân phận của bọn hắn thật muốn mang cá nhân tiến vào long vực long đế khẳng định cũng sẽ không trở mặt sở dĩ lại để cho hắn bình thường đi tới cũng là muốn nhìn xem vị thiếu niên này tiềm lực đến cùng như thế nào kết quả coi như không tệ đi thôi ba người một quy bay lên còn có cái gì cảm lộ phượng đế truyền âm tới long môn chẳng lẽ lại là một đầu long hải cốt chế tạo m à thành suy nghĩ một chút tô ẩn nói vừa rồi tấn cấp tu vi cũng không có chậm trễ hắn cẩn thận quan sát long môn cấu tạo giống như thạch không phải đá ngọc cũng không phải ngọc lại càng không là kim thiết các loại vật phẩm nhìn không ra cái gì tài liệu nhưng tô ẩn tiếp xúc qua đan thánh tình thánh cầm thánh thánh xướng cốt cùng thứ này thập phần tương tự là tổ long hải cốt phượng đế gật đầu tổ long tô ẩn kinh ngạc nghe nói là tiên giới xuất hiện điều thứ nhất long đời sau long tộc đều là nó truyền thừa xuống sau khi chết hóa thành long môn chỉ cần phong qua có thể khả năng tinh lọc huyết mạch phượng đế giải thích ngươi là nhân tộc nhưng có thể bình thường thông qua long môn nói do đã đã lấy được tổ long ý thức tán thành như vậy tại long vực đi loạn mà nói mới, không bị bài xích, mới có cơ hội tiến vào hóa long trì hóa long trì không phải long tộc cũng có thể tiến vào Tô thể tôi ẩn hiếu kỳ. Đã có lòng u y tộc tuyệt t hào ế bảo vận, hán thư y n g ạ i người tộc thể cũng có thể sử dâm ụ n Lòng g tộc háo d hậu đại rất nhiều hóa long chỉ, cùng long môn có chút tương tự có thể tắm mất mặt khác huyết mạch ảnh hưởng sạch hóa long huyết chỉ cần trong cơ thể n g ư ờ i ẩn chứa một đinh điểm long huyết dù là chỉ có một dọn thì có tư cách vào đi phượng đế con ngon búng ra một dọn huyết dịch lập tức chui vào tô ẩn mi tâm cái này tích long huyết là ta cùng lòng đế chiến đấu lúc lấy được ngươi lặng lẽ thu nhập trong cơ thể đợi lúc kiểm tra nghĩ biện pháp kích hoạt chuẩn bị bất cứ tình huống nào đa t ạ tô ẩn con mắt sáng ngời dù chưa b á i kiến long đế nhưng v ư ợ n g đế đều rất khó chiến thắng thực lực sợ là so về thánh nhân cường đại không biết bao nhiêu cường giả loại này huyết dịch mặc dù không phải tinh huyết chỉ là bình thường huyết dịch cũng tuyệt đối tính toán bên trên vật báo vô giá rồi hơi nghiêng huyền giáp thấy được một màn này lộ ra nghi hoặc chi sắc bất quá cũng không nói cái gì biết rõ phượng đế dám đảm đương nó mặt làm như vậy khẳng định không sợ nói ra lúc này cũng không nhiều lời tinh thần tập trung hướng châu mi tâm huyết dịch nhìn sang cho ta đi còn chưa kịp nghiên cứu một thanh âm tại trong óc vang lên ngẩng đầu nhìn lại đúng là truyền thụ chính mình trù nghệ tàn niệm dịch nha thì ra là cái gọi là trù thánh nhìn ra nghi ngờ của hắn dịch nha cười cười cái này dọn huyết dịch đặt ở ngươi cái này tối đa cho ngươi mô phỏng lòng khí ta hơi chút điều chế thoáng một phát k h ô người giống với lúc t r ớ c chảo, dịch tức thức chảo, dịch cồn cái, chi chi mạch chi lực, Nói xong, nhẹ nhàng một chảo, huyết dịch lập tức tiến vào thức hải không gian, rơi vào hắn lòng bàn đoàn ngón bên trong phiên vài cái, biến thành một đạo khí thể. Đây là thánh linh chi khí. Tô ẩn sững Không phải thánh linh n hải rơi diễm, sôi vài phải đi xuất vào vào đạo g huyết hỏa huyết khí thể. khí. khí, huyết là mà một Một ám một tay. tự tay Tô ta chết đu đầu Đây bị lập ra. ở sở. ư tiên thiên đạo thể có thể dung hợp chúng ta thánh linh c h i lực tự nhiên cũng có thể dung hợp loại lực lượng này chỉ có điều cùng những nghề nghiệp khác đồng dạng chỉ có thể thời gian ngắn cho ngươi có được chuẩn thánh tu vi dịch nha giải thích tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng trước khi còn nghĩ đến không thể sử dụng tống ngọc quy tắc mà nói thực lực sẽ sâu sắc giảm xuống đã có đạo này huyết mạch chi lực tự không giống với lúc trước một khi kích hoạt cùng long tộc cường giả đồng dạng phát ra long khí khẳng định ai cũng nhìn không ra vấn đề ân dịch nha không nói thêm lời con ngón búng ra tô ẩn lặng yên không một tiếng động phóng ở đan điển ẩn giấu đi long vực trên không cũng không bình tĩnh thỉnh thoảng thổi qua từng đạo đặc thù cường phong đối với long tộc ngoại trừ tánh mạng định ý mười phần nếu là không có phóng qua long môn mà là theo địa phương khác sống tới vô cùng có khả năng bị trực tiếp thổi bay quáy thành bụi phấn hô mấy người đang long thủ sơn bên trên một tòa đại điện phía trước ngừng lại cực lớn huyền vũ cự thú tựu nhẹ nhàng nhoáng một cái biến thành một cái mặt chữ quốc dáng người có chút hùng tráng chung nhân p h ư n g đế hoàng hậu h u y ề n vũ đại đế bên trong n g ờ i ngoài điện một vị trưởng lão mô hình người như vậy chứng kiến bọn hắn lập tức tới ngành đón ân lên tiếng phượng đế mặc kệ sẽ đối với phương đi nhanh hướng trong điện đi đến mới vừa tiến vào nhàn nhạt thanh âm vang lên long đế gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới cần làm chuyện gì phượng m i n h nhiều năm không thấy ngươi cái này vội vàng s a o động tính tình tựa hồ cũng không cải biến ngay sau đó một cái tiếng oanh minh vang lên tô ẩn ngầm đầu nói chuyện đồng dạng là cái chung như người n cái đầu rất cao trên người cũng có chút khí thế nhất là một đôi mắt chỉ cần bị nhìn chằm chằm vào tự sinh ra nồng đậm cảm giác c áp bách không dám nhìn thẳng đều trên vạn năm rồi không đổi được rồi phượng đế nói nói đi nếu như không có việc gì chúng ta trở về rồi phượng huynh đừng có gấp cũng không tức giận long đế nghi hoặc nhìn về phía tô ẩn không biết vị này chính là phượng đế đem trước khi lý do thoái thác đem ra là ta con của cố nhân dẫn hắn tới Được để như ngươi ngươi thức. cảm cho chơi, các thêm thấy bất tiện, ta lại để cho hắn ở bên kiến lại ngoài Nếu long dạo ở vâng ự vực c cả cho không không đến nổi ngay Long gần đi dạo đều không cho đi đ dạo dạo à. y hiếu khách, thể h k có làm sao ô nhượng đi dạo. Ngao khánh trưởng lão, ngươi mang vị tiểu hữu này, đi dạo. lão, vừa ị tiểu một chút đi, thuận tiện bốn phía giới thiệu thoáng một phát. đi đi, giới hữu phía này, bốn Vâng. ra xem v rồi dẫn đường trưởng lão đi vào tô ẩn trước mặt bên này thỉnh đa t ạ biết rõ phượng đế là ở cho mình sáng tạo cơ hội tìm kiếm ý đốn thánh xương cốt đồng thời khả năng cũng có chuyện quan trọng thương lượng tô ẩn cũng không nhiều lời đi theo đối phương sau lưng đi ra ngoài đợi bọn hắn ly khai gian phòng an tĩnh lại tốt rồi có lời gì nói thẳng đi phượng đế nói long đế mỉm cười tuy nhiên những năm này chưa thấy qua phượng minh nhưng theo ta được biết ngươi có rất ít cái gì bằng hữu không biết vừa rồi thiếu niên này là cái gì lai lịch phượng đế nhữ mày ta kết giao bằng hữu còn muốn sớm thông chi ngươi long đế lắc đầu cái kia cũng không phải chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi phượng đế k h a nói có gì hiếu kỳ sẽ không phải nhiều năm như vậy không thấy đường đường long đế đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên sinh lòng kiên kỵ a thấy hắn nói như vậy long đế lắc đầu không tại vấn đề này bên trên xoắn suýt nói lần này tìm phượng huynh còn có huyền giáp huynh tới là có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi thỉnh giảng nhìn nhau phượng đế huyền giáp đồng thời k h o á t tay long đế nói nương theo nhân tộc thánh nhân biến nhiều càng ngày càng cường thịnh chúng ta thần thú nhất tộc đ ư ờ n g kim mặt lâm tình huống không cần ta nhiều lời hai vị cũng đều tinh tường a phượng đế bọn người gật đầu thần thú nhất tộc thời kỳ viễn cổ tung hoành thiên hạ không người dám gây nhân tộc cùng mà so sánh với t r ê n h lệch nhiều lắm có chỉ là hâm mộ cùng kính sợ nguyên nhân chính là như thế rất nhiều thống trị một khi thiên tử đều giả xưng long truyền nhân mượn này củng cố địa vị chấn nhất một phương mà bây giờ nương theo thánh nhân xuất hiện g i a hoa tư phương thành lập lần lượt thánh địa nhân tộc trở nên càng ngày càng mạnh thần thú nhất tộc đã sớm không có như vậy cao cao tại thượng thậm chí còn cần coi chừng hơi có không dư thừa cũng sẽ bị trộm tới thuần hóa thành sùng vượt long đế nói tiếp tiên giới tài nguyên có hạ nhân tộc càng cường chúng ta lại càng yếu nhiều năm như vậy xuống tam đại thần thú nhất tộc suy sụp bao nhiêu các ngươi cũng đều minh bạch nhất là kỳ lân nhất tộc chẳng những đoạn tuyệt truyền thừa kỳ lân sơn cũng bị loài người chiếm cứ n g ắ m lại đều cảm thấy thật đáng buồn nhân tộc tuy nhiên huyết mạch thiên phú đều không bằng lòng phượng lại gặp may mắn có được cực lớn sinh sôi nảy nở năng lực cùng l ĩ n h ngộ năng lực trước kia tiên giới thần thú yêu thú cự ma các loại chiếm cứ thế giới chúa tể mà giờ khác này cự ma nhất tộc bị xua đuổi thần thú nhất tộc cũng chỉ có thể trốn tại địa bàn của mình kéo dài hơi t à n hoàn toàn chính xác càng ngày càng yếu đi người muốn nói cái gì cứ việc nói thằng a không cần quanh c o lòng vòng đã trầm mặc một lát phượng đế nói đã phượng huynh như vậy ngay thẳng ta cứ việc nói thẳng rồi long đế ánh mắt lóe lên và năm t r ư ớ c vẫn lạc ba mươi sáu vị cổ thánh sắp trở về tin tức ngươi có lẽ nghe nói à chấn động toàn thân phượng đế trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài trở về bọn hắn không phải hình thần câu diệt sao làm sao có thể trở lại hai mắt nhanh c h ầ m c h ầ m tới long đế mỉm cười phượng huynh lúc trước cùng vị kia tống ngọc tốt quan hệ m ậ t thiết thậm chí còn ý định đem con gái gả cho h ắ n chẳng lẽ lại không biết vừa rồi vị thiếu niên kia ta đoán không sai có lẽ cùng bọn họ có chút quan hệ a ra đầu thoáng một phát nổ tung phượng đế con mắt lập tức hít mắt chương hai trăm sáu mươi mốt tàng du t h á n h nhân bất quá thời gian nháy con mắt phượng đế tựu chỉ h o a n đi qua lần nữa gợn sóng không sợ hãi chỉ là của ta cố nhân hậu bối m à t thôi cùng ba mươi sáu thánh có liên hệ gì nói sau tống ngọc làm hại nữ nhi của ta vạn năm không lấy chồng hận không thể đem hắn b ầ m thầy vạn đoạn như thế nào lại tiếp nhận cùng hắn có quan hệ người chỉ cần không thừa nhận đối phương có lẽ không dám thế nào ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ ngao khánh đưa hắn mang đi ra ngoài thoạt nhìn là đi dạo trên thực tế cũng là thăm dò một khi hắn sử dụng ba mươi sáu vị cổ thánh nắm giữ là bất luận cái cái gì một đầu đại đạo tựu i sẽ trực tiếp ra tay đem hắn cầm xuống long đế thản nhiên nói ngao phong ngươi cái này là không tin ta mạnh mà đứng lên phượng đế ánh mắt như điện nhiều năm không thấy vừa vặn ta cũng muốn xác minh thoáng một phát của ta phượng mình cựu thiên càng mạnh hơn nữa một ít vẫn là của ngươi thiên long hữu lệ lợi hại hơn một ít long đế cũng không dậy nổi thân mà là bưng lên trên bàn chén t r à một bên thổi mạnh lá t r à một bên cười nói phượng huynh thực lực ta hay vẫn là rất bội phụ yên tâm chỉ là thăm dò thoáng một phát mà thôi phượng huynh sẽ không phải hẹp h ỏ i sao như vậy như cùng ba mươi sáu cổ thánh không có quan hệ nếu không sẽ không đối với hắn như thế nào ta còn sẽ đích thân hướng hắn xin lỗi chỉ mong ngươi đừng mấy chút ít có lẽ có sự tình phượng đế k h ẽ nói thế thì không biết long đế khoát tay á o tiếp tục c h ầ m c h ầ m lên trước mắt phượng đế muốn theo trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó cuối cùng lại lắc đầu làm như sống vượt qua một vạn năm t ộ c trường nếu là dễ dàng như vậy xem thấu cũng cũng không sao đáng sợ được rồi trên mặt không có biểu hiện ra ngoài phượng đế nhưng trong lòng có chút khẩn trương đồng thời cũng có chút kỳ quái ba mươi sáu cổ thánh mới hồi tiên giới không đến một ngày vị này làm sao lại đã đã biết tô ẩn cũng không biết trong phòng chuyện phát sinh mà là đi theo ngao khánh trưởng lao sau lưng hướng xa xa bay đi đây là chúng ta long tộc chứa đựng nước ngọc tuyền hồ chính là tự nhiên băng tuyết hòa tan mà thành ẩn chứa nồng đậm tiên linh chi khí tinh thuần đến cực điểm ngao khánh chỉ về phía trước tô ẩn nhìn lại long sống lưng sơn mạch bên trên một tòa cự đại hồ nước xuất hiện tại ánh mắt đường kính hơn mười dặm mặt nước thanh tịnh liếc có thể chứng kiến không ít cá chép du đạn trong đó mỗi một đầu đều kim c h ó i giống như tùy thời đều khiêu dược long môn hóa là chân long mặt nước linh khí kích động tựa hồ có tụ linh trận văn khắc ở dưới mặt khiến cái này nước chẳng những ngọn còn đối với tu luyện có thật lớn chỗ tốt những thứ kia thông thiên trụ thộc nhân chỗ tu luyện vượt qua ngọc tuyền hồ lập tức chứng kiến một cái cự đại quảng trường thượng diện vô số căn vừa thô vừa to cột đá xuyên thẳng thiên không mỗi một căn đều mấy trăm mét đường kính vượt qua mười m tất cả cự lòng quay quanh ở phía trên nhổ ra long châu hấp thu thiên địa linh khí như là tùy thời đều bay cao lên ngạo khiếu c ử u thiên trên quảng trường phương một đầu cái đầu càng lớn kim long lơ lửng ở phía trên vân khí vân quanh năm căn móng đ u ố t kim trói lại là thiên long nhất tộc tinh thuần nhất huyết mạch một trong ngũ t r ả o kim long lúc này kim long một bên phi hành một bên quát tháo đều cho ta hảo hảo tu luyện ai lại lười biếng ta trực tiếp từ trên núi nem xuống nghe nói như thế rất nhiều cự long tất cả đều run dày thoáng một phát long châu đại phóng quang minh dốc sức l i ề u mạng hấp thu linh khí tiến hành tu luyện đi xuống xem một chút ta ngao khánh cười nhạt một tiếng thẳng tắp bay đi tô ẩn đành phải đổi kịp vừa rơi trên mặt đất thiên không ngũ t r ả o kim long tựu i nhẹ nhàng nhoáng một cái biến thành một cái lông mi vừa thô vừa to thanh niên không người ôn quyển bái kiến trưởng lão ân vị, vị này chính là ta long tộc phụ trách huấn luyện đấu long tu hành huấn luyện viên ngao vân ngao khánh trưởng lao giới thiệu nói phượng tộc ánh mắt lóe lên ngao vân khỏe miệng giơ lên một cánh tay hướng lên giơ lên đỉnh chỉ tu luyện phân phật nương theo lời của hắn xoay quanh tại cột đá bên trên rất nhiều cự lòng đồng thời n h ó á n g một cái hóa thành nguyên một đám mười mấy tuổi hài đồng đồng loạt đứng tại phía sau của hắn vị bằng h ư u kia theo phượng tộc mà đến chắc hẳn thực lực bất p h à m không biết giới không ngại thi triển mấy tay để cho chúng ta nhìn xem tiến về phía trước một bước ngao vân miệng quét ra khí tức trên thân ầm ầm mà ra cho người một loại rất mạnh áp bách tại hạ bất tài muốn muốn biết một chút về sớm đã biết rõ sẽ bị khiêu khích không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy t ô ẩn n h ữ nhữ mày nhìn về phía hơi nghiêng ngao khánh t r ư ở n g lão chỉ thấy hắn đã lui qua một bên mang trên mặt mỉm cười rõ ràng cho thấy việc không liên quan đến mình cao cao treo lên như thế nào phượng tộc người không dám nên chiến vậy cũng không sao cả chỉ cần thừa nhận chính mình là người nhu nhược ta liền như vậy thôi ngao vân cười lạnh người nhu nhược người nhu nhược người nhu nhược sau lưng mấy chục cái hài tử đồng loạt hô lên biết rõ tránh cũng không thể tránh tô ẩn đành phải về phía trước tại hạ chỉ là phượng tộc khách nhân cũng không phải là phượng tộc bất quá vân huynh muốn so thử ta ngược lại là có thể phụ bồi nhẹ nhàng cười cười ngao vân lần nữa k h o á t tay rất nhiều ấu long nghe được mệnh lệnh cùng một chỗ lui về phía sau không ra một mảng lớn sân bãi ra tay đi một tiếng hét to nắm đấm x i ế t chặt ngao vân vừa người lao đến vâng không khí phát ra nổ vang kéo lên một đạo tựa như máy bay khói xe dạng dây nhỏ người còn chưa tới lực lượng khổng lồ giống như là nắp nồi móc ngược đem đường kính hơn mười em mở phạm vi bao phủ ở bên trong thân thể cứng lại không gian tô ẩn chuẩn thánh sơ kỳ thân thể đều làm không được nói cách khác vị này ngao vân chỉ bằng vào thân thể lực lượng dĩ nhiên có thể so với chuẩn thánh đ ỉ n h phong khoảng cách thánh nhân chỉ kém một tia v ừ a xa liêu vân phong cùng doãn n g ư c hải thậm chí so về c ử u khúc tiên tử đều cường đại hơn vài phần không hổ là thượng cổ thần thú huyết mạch đáng sợ biết rõ không sử dụng toàn lực khẳng định phải trồng ở chỗ này lông mi dương lên tô ẩn trong đan điền đạo kia long đế chi huyết hình thành huyết mạch chi khí lập tức bắn ra r a hóa thành đặc thù chất dinh dưỡng chạy xuôi đến toàn thân kinh mạch thoải mái một tiếng kêu đau đớn biết rõ dịch nha lão sư đem long huyết sửa đổi thành hắn có thể hấp thu lực lượng như trước không nghĩ tới cường đại như vậy toàn thân cơ bắp tuy nhiên không thay đổi nô lên cũng không có quá biến hóa lớn kinh mạch lại biến thành càng thô rồi thớ thịt cũng trở nên càng thêm cứng cỏi nếu như nói trước khi cơ bắp là thảo dây thừng kéo một phát t i ể u đoạn hiện tại t i ể u là dây thun có thể đủ thừa nhận càng lớn tính bền dẻo khó trách cầm thánh dùng long gân vi dây đàn cơ bắp đều lợi hại như vậy chớ nói chi là cứng rắn nhất g ầ n có rồi trong đan điển tiên nguyên không có gia tăng như cũng là hợp đạo thân thể lực lượng lại như là đột phá gông cùng xiềng xích đặt đến trước nay chưa có độ cao đùng đùng cơ phát ra giòn vang tô ẩn còn không có động thủ đã biết rõ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhiều lần mượn đàn thánh tình thánh quy tắc thời điểm đều cường đại hơn những cảm thụ này chỉ ở trong nháy mắt chứng kiến đến trước mắt càng lúc càng lớn cảm giác c á c bách tô ẩn toàn thân cơ bắp đầu gối nhảy phản xạ giống như làm ra ứng kích phản ứng đồng dạng một quyền nên đón mà lên không có kỹ xảo chỉ có man lực b ảnh từng quyền giao kích như là hai cái cự thạch nạnh nện cùng một chỗ không khí bị lập tức xé rách d ơ lên bụi đất tứ tản g hắn ra tựa như khói đặc mặt đất lập tức sụp đổ ra hai cái hố to đăng đăng đăng đăng tô ẩn cùng ngao vân đồng thời lui về phía sau người phía trước chỉ lui một bước rồi sau đó người lui bảy tám bước rất rõ ràng tô ẩn tuy nhiên sau gia quyền lại rõ ràng chiếm cứ thượng phong tuy nhiên hắn không phải long tộc mượn nhưng lại long đế chi huyết lực lượng càng tốt hơn n g ư ờ i rất tốt bị thất thế ngao vân chẳng những không có phẫn nộ ngược lại hương phấn mà t r ò n g mắt đỏ hoe lần nữa thét g i ả i lại là một quyển x i ế t chặt nện đi qua lúc này đây ngưng tụ huyết mạch chi lực một đầu cự long hư ảnh xoay quanh tại sau lưng nằm đấm còn chưa đi vào trước mặt để ép không khí lực lượng cựu lại để cho người ngực khó chịu có chút nhớ nhung muốn thổ huyết ngợm nhờ huyết mạch chi lực ngao vân dĩ nhiên đã có lúc t r ư ớ c vô vi đạo quân ý niệm sức chiến đấu rồi đổi lại vận chuyển tình thánh quy tắc khẳng định phải đã bị trọng thương hắc tô ẩn lông mi d ơ lên không lùi mà tiến tới về phía trước hai bước toàn thân cơ bắp như là nghe theo mệnh lệnh binh sĩ theo bàn chân lan tràn lên phía trên dọc theo v ò n g e o hội tụ tại trên n ắ m tay trong chốc lát tuân ra mà ra thi triển ba mươi sáu cổ thánh bất luận cái gì một người quy tắc cùng chiêu số đều bị khiến cho hoài nghi lần này như trước thi triển man lực siết chặt n ắ m đấm uyển như lôi đỉnh còn chưa tới đến trước mặt tự phát ra đ ù thanh âm như là r o i chịu trong không khí chăm cốt tề minh đây là bao nhiêu lực lượng trong tộc chỉ có tộc trưởng thiên long huyết mạch mới có thể làm được cách đó không xa ngao khánh trưởng lão đồng tử mạnh mà cò rụt lại cường đại cơ bắp lực lượng rồi đột nhiên thi triển đi ra có thể đè ép khớp xương phát ra bạo tạc giống như tiếng vang trong tộc long tộc toàn bộ đều am hiểu thân thể tu luyện có thể làm được điểm ấy chỉ có long đế thiên long huyết mạch mà ngay cả hắn đều làm không được nhưng bây giờ vị thiếu niên này hoàn thành đến cùng chuyện gì xảy ra hãn phụng long đế mệnh lệnh điều tra vị thiếu niên này thi triển đại đạo cùng quy tắc không nghĩ tới đối phương một điểm quy tắc đều không có sử dụng ngược lại dùng r a long tộc tinh thuần nhất huyết mạch chi lực ngao vân thua lắc đầu đối phương khớp xương phát ra tiếng vang là hắn biết ngao vân khẳng định không là đối thủ không chỉ chỉ lực lượng còn có đến từ huyết mạch c á p bách quả nhiên hai cái nắm đấm lần nữa đổi bính lần này tô ẩn một bước đều không có lui về phía sau ngược lại là ngao vân như đạn pháo bay ngược mà ra lưng hung hăng đâm vào một khỏa cột đá bên trên ta không tin ngươi mạnh như vậy dãy ruổi lấy đứng dậy ngao vân con mắt thấu hồng một tiếng hí d à i muốn lần nữa xông lại đã bị ngao khánh trưởng lao ngăn lại thắng bại đã phân tuy nhiên tràn đầy không cam l ò n g ngao vân vẫn gật đầu không nói thêm lời tốt rồi ngươi mang theo vị này phượng tộc tiểu hữu bốn phía đi dạo ta trước trở về một chuyến ngao khánh trưởng lao khoát tay háo quay người bay đi rất nhanh một lần nữa trở lại đại điện vậy hạ như thế nào lời nói đều nói khai long đế cũng không d i u giếm mà là trực tiếp hỏi vị này tô ẩn không nhúc nhích dùng chút nào quy tắc chi lực mà là dùng đơn thuần thân thể thi triển ra t r ă m cốt tể minh lực lượng ngao khánh trưởng lão thành thật trả lời t r ă m cốt tể minh đồng tử co rụt lại long đế tràn đầy không thể tin được cái từ này đại biểu có ý tứ gì hắn biết đến rất rõ ràng chẳng lẽ thiếu niên này có huyết mạch của hắn có thể gần đây không sao cả loạn nước c a ngao phong đã hắn và ba mươi sáu cổ thánh không có quan hệ có phải hay không nên cho ta cái giải thích nghe được không có phát hiện phượng đế nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm tuy nhiên đồng dạng rất kỳ quái hay vẫn là nhịn không được h ừ lên t i ế n g đến long đế lông mi nhăn lại cái này vừa rồi lời thề son sắt mà nói đối phương khả năng có quan hệ một khi không có nguyện ý xin lỗi kết quả trực tiếp vẽ mặt không bằng ta cho ngao h u y n h ra cái chủ ý a thấy hắn bộ dạng này biểu lộ phượng đế mỉm cười cho ngươi xin lỗi t i ể u coi như ngươi nguyện ý ta cũng sợ hắn với tư cách văn bối tiêu thụ không dạy nổi không bằng ngươi rộng lượng một điểm cho một cơ hội lại để cho hắn tiến vào hóa long trì tu luyện tiến hóa long trì long đế trong nội tâm khẽ động đúng vậy n h ư n ế u như đối phương thực sự long tộc huyết mạch thậm chí huyết mạch của hắn tiến vào hóa long trì tuyệt đối là tốt nhất kiểm nghiệm không có trần chờ bao lâu trực tiếp một chút đầu đồng ý ngao khánh trường lão ngươi bây giờ mang vị thiếu niên kia đi hóa long chỉ t i ể u nói ta giấy phép đặc biệt nói xong lặng lẽ truyền âm thuận tiện nhìn một chút hắn có phải hay không thiên long huyết mạch vâng ngao khánh trưởng lão quay người l y khai không để ý tới hai người truyền âm phượng đế nói vừa rồi ngao huynh như vậy nói chi chuẩn xác nói ba mươi sáu cổ thánh sắp trở về không biết từ đâu nghe được tin tức tự nhiên có của ta lai lịch long đế đột nhiên quay đầu xuất hiện đi hô tiếng nói chấm dứt đại sảnh thiên điện nội một người cao lớn bóng người đi ra trên người tràn ngập nồng đậm t ử khí còn chưa tới đến trước mặt tựu cho người một loại dày đặc trán ghét cảm giác t h n g du thánh nhân phượng đế lông mi nhữ một cái xuất hiện tại trước mắt đúng là tu luyện tử vong đại đạo một đầu chi nhánh thánh nhân mà cái này đầu đại đạo người mạnh nhất đúng là hoàng tuyền bái kiến phượng đế hoàng hậu huyền vũ đại đế t h n g du thánh nhân không người ôm quyền mặc dù là thánh nhân tại thần thú nhất tộc tộc trưởng trước mặt hay vẫn là không coi vào đâu long đế biết được tin tức là hoàng tuyền bệ hạ để cho tại hạ thay truyền đạt sở dĩ biết rõ bọn hắn phải về quy là vì ba mươi sáu vị cổ thánh trưởng quản đại đạo dĩ nhiên quán thông chuẩn thánh có thể đột phá tàng du thánh nhân đạo phượng đế chấn động toàn thân bất quá hắn khiếp sợ không phải tin tức này mà là hoàng tuyền nhận được tin tức tốc độ đại đạo quán thông chỉ có đối với cái nghề nghiệp này lĩnh ngộ tới cực điểm người mới có thể biết được ngoại nhân không có khả năng biết đến có thể đối phương ngắn ngủn một ngày không đến thời gian chẳng những biết rõ còn p h ả i người tới chẳng lẽ ngày hôm qua tống ngọc bọn hắn mới đi đến tiên liên giới đã bị bọn hắn phát hiện nếu thực như thế t i u nguy hiểm làm như thượng cổ thần thú trên đời này nếu như muốn nói có hắn kiêng kỵ người vị này khống chế tử vong đại đạo hoàng tuyền tuyệt đối tính toán một trong số đó mà ngay cả long đế đều cho hắn không được loại cảm giác này thấy hắn khiếp sợ biểu lộ không giống giả bộ Long đế cùng đế trong n Thánh Nhân nhìn nhau, g ngật Du đầu. thầm âm Xem a dựa vị này thật sự không、biết. Cũng thật biết. thế, t h sự e đại đạo t h ô suốt thời i g a nội suy tính, đầy đánh đầy tính, tới đánh cũng chưa m t một t ngày, vị này vị mực ạ phượng bực chân không bước ra khỏi nhà, không bước bực b ra i ế tâm cũng đã rất bình thường. Trong nội đã rất t nhẹ nhàng thở ra tang du thánh nhân nói tiếp hoàng tuyên bệ hạ ý tứ là nhất định phải ngăn cản hơn nữa điều tra thoáng một phát bọn họ là không phải đi tới tiên giới như thế nào điều tra lần này nói chuyện không phải phượng đế mà là hoàng hậu tiên giới miệng người không biết bao nhiêu tận lực che giấu căn bản không có khả năng tìm được chúng ta tìm bọn hắn khẳng định không dễ dàng nhưng lại để cho chính hắn xuất hiện hay vẫn là rất đơn giản t a g du thánh nhân nở nụ cười ba mươi sáu cổ thánh thật muốn trở lại tiên giới muốn làm chuyện thứ nhất tựu là siêu tập chính mình hai cốt chỉ cần t r a ra ai tại đại lượng tìm kiếm thánh xương cốt tự nhiên cái gì cũng biết rồi chương hai trăm sáu mươi hai hóa long Chỉ, phượng đế trầm mặc không hố là toàn bộ giới. đỉnh phong nhất toàn tiên giới, là bộ câu ư ờ n trong, thoáng g giả i một một phát t b tang được t du, du thánh nhân gật đầu đem những hải cốt này tập trung ở cùng một chỗ hơn nữa thả ra tin tức cựu nhất định sẽ mắc câu phượng đế hoàng hậu đồng thời trầm mặc kế sách này rất tác động dựa theo bọn hắn đối với tống ngọc cùng tô ẩn rất hiểu rõ t i ể u tính toán lại nguy hiểm cũng sẽ nghĩ biện pháp t ấ p đoạt như vậy trải qua chẳng khác nào lọt vào bẫy d ậ p thánh s ư ơ n g cốt đại biểu thành t i ể u chân thánh cơ hội một khi tin tức tiết lộ m u ố n t ấ p đoạt có lẽ số lượng cũng không y tá một mực không nói chuyện huyền giáp mở miệng phượng đế nhìn sang nếu không là tang du thánh nhân nói liền hắn cũng không biết vị này thoạt nhìn chậm quá huyền vũ đại đế rõ ràng cũng ẩn giấu một bộ hải cốt hay vẫn là thiên cơ thánh nhân thiên cơ thánh nhân chu dịch cũng không phải là đơn thuần tính toán mệnh xem bói mà là suy diễn thiên cơ biết trước tương lai h ò a phúc không chỉ có như thế còn có thể đem thiên cơ che đậy làm cho không người nào có thể điều tra tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này tối tăm bên trong cùng thiên đạo tương liên thật muốn có người muốn giết bọn hắn hoàn toàn có thể sớm bắt sát cơ tâm huyết dâng trào thường thường có thể dựa vào cái này trốn tránh nguy hiểm mà loại cảm giác này một khi bị người giấu kín thật sự nguy hiểm tang du thánh nhân nói đương nhiên sẽ có rất nhiều người cấp đoạn nhưng đem một đầu đại đạo tu luyện tới cực hạn tại tiên giới khẳng định đã sớm có danh khí cũng có rất nhiều đ n g đội những người này tự nhiên không có khả năng cùng ba mươi sáu cổ thành có liên lạc nếu quả thật có vấn đề hẳn là mới xuất hiện rồi lại đối với đại đạo hiểu rõ sâu đậm nhẹ gật đầu huyền giáp không nói thêm lời là có không ít người muốn đạt được thánh xương cốt thế nhưng tính toán c ó theo có thể cha có thể cha rõ ràng không có nghĩa là không có vấn đề nhưng cha không đi ra nhất định có vấn đề chỉ có lưỡng bức nửa hải cốt ta sợ chưa hẳn khả năng hấp dẫn được rồi đối phương dù sao bọn hắn có ba mươi sáu cá nhân phượng đế nói tang du thánh nhân nói điểm ấy phượng đế không cần lo lắng hoàng tuyên bệ hạ không chỉ có phái ta một cái tìm kiếm còn phái vài vị thánh nhân bốn phía do xét mà ngay cả thường khung bệ hạ cũng phái người tìm không có gì bất ngờ xảy ra trong ba ngày nhất định có thể đem ba mươi sáu tôn ngữ cổ thánh thánh xương cốt hợp thành cùng một chỗ rốt cuộc hiểu rõ ý của hắn phượng đế sắc mặt có chút khó coi ý của ngươi là để cho chúng ta giao ra hải cốt tang du thánh nhân gật đầu đúng vậy bệ hạ chính có ý đó hy vọng ba vị tộc trưởng có thể cho cùng phối hợp chỉ phải bắt được bọn hắn thánh xương cốt chẳng những có thể dùng vật quy nguyên chủ hoàng tuyên bệ hạ còn có thể cấp cho lễ trọng phượng đế nói ngao phong ngươi có ý tứ gì long đế gật đầu nhân tộc càng cường chúng ta thần thú nhất tộc phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ cho nên có thể không lại để cho cái này ba mươi sáu vị cổ thánh trở về tự nhiên là tốt nhất ta đồng ý hoàng tuyền bệ hạ an bài t r â m ngâm thoáng một phát phượng đế nói nửa cụ tống ngọc hải cốt là tiểu nữ s i ê u thập ta không làm chủ được cần phải đi về hỏi ý kiến của nàng trước kéo dài thời gian nói sau nhìn thấy tống ngọc lại nghĩ biện pháp huyền giáp thản nhiên nói thiên cơ thánh nhân thánh xương cốt ta có thể xuất ra bất quá bây giờ không có ở đây trên người cần hồi huyền vũ biển đi lấy cái kia liền đa tạ ba vị rồi thấy bọn họ đều không có trực tiếp cự tuyệt t ă n g du thánh nhân nở nụ cười đã đều đã co quyết định phượng đế huyền vũ đ ạ i đế các ngươi hiện tại trở về đi đem thánh sương cốt với tay cầm a chúng ta cung kính bồi tiếp đại giá ta chờ một chút tô ẩn thuận tiện đưa hắn đưa trở về phượng đế nói hắn hiện tại có lẽ tại hóa long trì rèn luyện huyết mạch trong thời gian ngắn còn không có biện pháp chấm dứt người đi về trước đi đợi trở lại đón thêm cũng không m u ộ n yên tâm ta long vực mặc dù không nói là thiên hạ chỗ an toàn nhất nhưng có người muốn quấy dối cũng không có khả năng làm đến long đế đạo phượng đế sắc mặt trầm xuống xem ra đối phương vẫn là chưa tin chính mình ngoài miệng nói rất hay nghe trên thực tế là đem đối phương ở tại chỗ này sợ chính mình một đi không trở lại nhưng giờ phút này cũng không có những biện pháp khác chỉ tốt nhẹ gật đầu t ố t nói xong cùng hoàng hậu hai người thẳng tắp hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài còn chưa đi xa chợt nghe đến sau lưng có thanh âm vang lên phượng huynh chờ t a với ngay sau đó chứng kiến huyền vũ bay tới ngươi thật sự muốn đem tống ngọc nửa cỗ hải cốt lấy tới đi vào trước mặt phượng đế vang lên bên thai đối phương truyền âm cái kia còn có biện pháp nào phượng đế nói huyền vũ lắc đầu không cần giấu giếm ta vừa rồi thiếu niên kia có phải hay không đệ tử của bọn h ắ n trong nội tâm nhảy dựng phượng đế nhữ mày huyền giáp h u n h cớ gì nói ra lời ấy huyền vũ nói ta tại trên người hắn cảm nhận được huyền vũ nhất tộc tinh thuần nhất lạc thư chi huyết mà loại này huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm rồi ta chỉ đem loại này tinh huyết đã cho thú thánh y đốn phượng đế trầm mặc biết rõ ngươi không tin đây là chu dịch thánh xương cốt trước cho ngươi đối đãi ngươi đem thứ đồ vật cho vị kia tô ẩn về sau lại để cho hắn đem đầu kia có được lạc thư chi huyết hậu bối đưa tới cho ta là được không đợi hắn trả lời huyền vũ con ngón đúng ra một chiếc nhẫn chữ vật bay đi thiện tay tiếp được phượng đế vào trong xem xét đồng tử co rút lại đích thật là thiên cơ thánh nhân chu dịch thánh xương cốt không phải mới vừa nói không có tại trên thân thể sao ta hiểu được biết rõ đối phương khả năng cũng giống như mình mượn nhờ thú thánh y đốn đào tạo càng thêm tinh thuần huyết mạch lúc này cũng không nhiều lời xé rách không gian hướng phượng vực bay đi huyền vũ cũng quay người lại nhìn về phía một phương hướng khác xé rách không gian đảo mắt biến mất không thấy gì nữa cái này là hóa long trì rất nhiều huyết mạch không tinh khiết long tộc đệ tử tiến vào trong đó đều đem trong cơ thể tạp chất vứt bỏ cuối cùng hóa là chân long ngao khánh trưởng lão về phía trước chỉ đi ly khai đại điện hắn thẳng nhận lấy tìm vị thiếu niên này rồi bởi vì suy đoán khả năng có được thiên long nhất tộc huyết mạch thái độ cũng có rõ ràng cải biến tô ẩn nhìn sang hóa long trì tọa lạc tại một tòa khắc đầy phù văn trong đại điện đường kính vượt qua trăm mét nước cao hiện ra đỏ tươi chi sắc tựa như huyết dịch t h i ê những long tinh này cùng thủy tinh cầu có chút tương tự hiện ra hơi mở chi sắc khoảng cách rất xa như trước có thể cảm nhận được trong đó mênh mông cuồn cuộn lực lượng khổng lồ không cần nghĩ cũng biết có thể sinh ra đời thứ này long tộc nên mạnh cỡ bao nhiêu sợ là không thể so với thánh nhân yếu ta cần làm như thế nào tôi ẩn hỏi trước khi đến còn nghĩ đến như thế nào mới có thể tiến nhập hóa long trì dù là tốn hao chút ít một cái giá lớn cũng lại chỗ không tiếc nằm mơ đều không nghĩ tới phượng đế rất nhẹ nhàng tự lầm rồi ngao khánh trưởng lão cười nói rất đơn giản trực tiếp tiến vào n ư ớ cao bên kia trên vách tường có hóa long quyết chỉ cần dựa theo tu luyện trong nước gần chứa long khí tự nhiên sẽ giúp ngươi rèn luyện huyết mạch gật gật đầu tô ẩn thân thể một tung nhảy vào cái ao nước vừa rồi cùng đối phương dọc theo long vực chuyển tốt một vòng to cũng không cảm ứng được y đốn lao sư thánh xương q u ố t còn cần càng kỹ càng tìm kiếm mà muốn làm đến điểm ấy thực lực cực kỳ trọng yếu mau chóng tăng lên từng phút từng giây đều chậm c h ễ không được vừa tiến vào nước ao lập tức cảm thấy nồng đậm long khí dọc theo làn da hướng trong cơ thể l à n tràn tựa hộ như muốn đường hóa ngầm đầu hướng trên mặt tường hóa long quyết nhìn sang công pháp rất đơn giản tựu là dùng trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có long tộc huyết mạch làm dẫn thu nạp càng nhiều nữa long khí đem hắn lớn mạnh một khi thành công sẽ dài ra long lân long rác cuối cùng lột xác trở thành sự thật long tô ẩn đi tới nơi này chỉ là vì tôi luyện đ ụ c thân lại không phải là vì biến thành long nói sau trong cơ thể hắn không có long tộc huyết mạch tựu tính toán muốn học cũng không có bất kỳ biện pháp nào c h ầ m tư thoáng một phát chính không biết như thế nào rèn luyện trong đầu dương huyền tàn niệm thanh âm vang lên bình thường dùng long khí tôi luyện nhục thân phi thường khó khăn hơn nữa cần tốn hao thời gian rất lâu nhưng ngươi vừa rồi mượn long đế chi huyết nguyên nhân trong cơ thể kinh mạch cùng cơ bắp đều ở vào khát khao trạng thái chỉ cần thu nạp long khí lại để cho thân thể lần nữa báo h ò a t i u tính toán thành công tôi ẩn mừng tỉnh đại ngộ long đế chi huyết hiệu quả đi vào hóa long trì thời điểm dĩ nhiên biến mất nhưng hắn cơ bắp hình thái cũng không cải biến bị mở rộng kinh mạch cũng chưa kịp thu rụt về lại theo lý thuyết nương theo thời gian chuyển rời sớm muộn gì đều phục hồi như cũ nhưng bây giờ đúng là cơ hội giờ phút này hắn liền giống bị ném tới trên bờ cá toàn thân cơ bắp đều há to miệng khát vọng lực lượng lần nữa trở về minh bạch chuyện gì xảy ra tô ẩn tinh thần tập trung dựa theo tụ linh sư phương thức hướng trong cơ thể hội tụ long khí vê anh trong tích tắc hóa long chỉ trong ẩn chứa long khí mắt thường có thể thấy được hướng hắn toàn thân hội tụ mà đến tựa như một đầu trường long tuy thời hội nghẹn xuống dưới cơ bắp đã nhận được long khí tầm bổ lần nữa no đủ trở nên càng thêm có tính bền dẻo chủ nhân ta cũng muốn hấp thu đang tại thôn phệ long khí vang lên bên thai y ê u ớt thanh âm tô ẩn minh bạch là trong chữ vật giới chỉ chân long kiếm cũng không nhiều lời lặng lẽ đem một bộ phận long khí tiếp dẫn tới chân long kiếm cùng long khí tiếp xúc trên thân kiếm điêu khắc trần văn lập tức phóng xuất ra trói mắt hào quang uy lực càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh trôi kiếm lầy tô ẩn tự tay l u y ệ n chế rèn thủ pháp không thể bắt bẻ hoàn mỹ vô khuyết sở dĩ uy lực không đủ là vì tài liệu vốn sinh ra đã kém cỏi giờ phút này tiến vào tiên giới hấp thu tiên linh chi khí về sau vượt qua chính thức long môn lại đại lượng hấp thu long khí chưa đủ chỗ rất nhanh đã bị bổ toàn bộ triệt để phát huy luyện khí thủ pháp cường đại trong nháy mắt chân long kiếm hóa thân thành một đầu cự long không ngừng bay lượn khí tức càng ngày càng lớn mạnh theo hạ phẩm tiên khí một đường tấn trước ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp thì đến được thượng phẩm cấp bậc đương nhiên tiến bộ đại tiêu hao cũng đồng dạng rất đáng sợ hấp thu long khí nhiều so về tô ẩn đều không kém mảy may hai đại thôn phệ long khí cự thú dẫn động hóa long chỉ, sôi trào lên tựa hồ cũng có chút không chịu nổi thấy như vậy một màn bên cạnh bờ ngao khánh trường lão chừng to mắt cảm giác nhanh muốn điên lên rồi cái này cái này có thể tới hóa long trì nói do huyết mạch không tinh khiết thiên tư lại cao cũng có nhất định hạn chế mà đã bị loại này hạn chế hấp thu long khí tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh từ khi đương thượng trưởng lão t r ừ n g hơn một năm cũng coi như bài kiến không ít thiên tài có thể vô luận là ai cùng vị này vừa so sánh với đều không tính là cái gì hấp thu long khí tốc độ thật sự quá là nhanh phá vỡ có khả năng tưởng tượng cực hạn chẳng lẽ thật là thiên long huyết mạch thân thể run rẩy chỉ có loại khả năng này bằng không thì ai cũng không có biện pháp giải thích vì sao có thể đem l o n g khí luyện hóa nhanh như vậy g e n luyện huyết mạch cần nhất định được thời gian ta hiện tại trở về đi bẩm báo bệ hạ biết rõ mượn hóa long quyết chiết s u ấ t huyết mạch không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành ngao khánh trưởng lão không trần trờ nữa quay người l y khai thời gian không dài lần nữa trở lại đại điện như thế nào long đế xem ra không có trả lời ngao khánh trưởng lão ngon tay một điểm tô ẩn hấp thu long khí chẳng cảnh t i ể u ra hiện tại đối phương trước mặt cái này long đế con mắt t r ợ n tròn rất rõ ràng mặc dù là hắn đều chưa thấy qua loại này trận chiến ta cần muốn đích thân chứng kiến mới có thể xác nhận c h ầ m tư thoáng một phát long đế dặn dò nói ngươi phái người chằm chằm vào một khi theo hóa long chỉ đi ra lập tức mang tới vâng ngao khánh trưởng lão gật đầu quay người ly khai hắn vừa ly khai long đế không tại suy nghĩ tô ẩn sự tình mà là nhìn về phía hơi nghiêng tang du thánh nhân dùng ta đối với phượng đế huyền giáp rất hiểu rõ bọn hắn sợ là không dễ dàng như vậy đem thánh sương cốt tiến đưa tới không tiến tới tốt nhất tang du thánh nhân mỉm cười nói như vậy nói rõ bọn hắn đã cùng ba mươi sáu vị cổ thánh đã c ó liên hệ chỉ cần cùng ở bọn hắn tựu nhất định sẽ có thu hoạch long đế thần sắc mặt ngưng trọng náo loạn nửa ngày phượng đế bọn người hết t h ể cử động đều tại kế hoạch của đối phương bên trong v ậ hạ long môn bên ngoài có người cầu kiến nhưng vào lúc này một vị long tộc cường giả đi đến người phương nào long đế nhữ mày là cái thánh nhân gọi lưu vân còn có một gọi chuẩn thánh cường giả gọi tiết thiên thu long tộc cường giả trả lời lưu vân thánh nhân t ă n g du thánh nhân lông mi giơ lên trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngứng trọng hắn lĩnh nộ g thương khung đại đạo bên trong một cái chi nhánh là thương khung thánh địa đến về phần vị kia tiết thiên thu mặc dù chỉ là cái chuẩn thánh nhưng lại thương khung thánh nhân thân truyền nghe nói đã lĩnh ngộ một đạo chân thánh đại đạo tùy thời đều đột phá tiềm lực hơn xa lưu vân bọn họ chạy tới làm cái gì long đế n g h i hoặc thương khung cổ thánh xem như đệ nhất thiên hạ cổ thánh rồi so hoàng tuyển cổ thánh còn cường đại hơn lúc này thời điểm phái người tới tìm chính mình cần làm chuyện gì ta trước khi đã nói đoán chừng cũng là tìm kiếm ba mươi sáu cổ thánh di hài lại để cho bọn hắn vào đi có lẽ sẽ có thu hoạch tang du thánh nhân đạo ân long đế gật gật đầu thời gian không dài hai người đi nhanh đi đến nếu như tô ẩn tại đây tự nhiên có thể nhận ra chính là trước kia tại mê nguyễn sơn gặp được tiết thiếu cùng vị kia h ắ c y thánh nhân b á i kiến long đế không nghĩ tới tang du thánh nhân đã ở nói như vậy y đốn cổ thánh thánh xương cốt tất nhiên đã đến trong tay của ngươi thấy rõ trong phòng bóng người thiết thiên thu nhữ nhữ mày tuy nhiên hắn chỉ là truyền thánh nhưng thân là thương khung thánh nhân c h â n truyền không ai dám có chút khinh thị chương 263, gặp lại tiết thiếu Tang c ũ vừa với vũ đang nửa đến, Đế đem thế cùng Long đế thương nghị, như thế nào đem phượng tộc nửa phó tỉnh Thánh Hải cốt, cùng với huyền vũ nhất tộc chu dịch Hải Cốt, tộc chu phó Hải du ị c Cốt h Hải hợp tới. tập Tăng d thánh nhân nhẹ nhàng cười cười đem kế hoạch của mình nói một lần kế hoạch này cùng lão sư nghĩ cách không n h ư u mà hợp t i ế t thiên thu gật đầu nói tiếp bất quá phượng tộc bên kia tin tức của ngươi lạc hậu rồi bọn hắn sợ là đã gom góp suốt một bộ thánh xương cốt a tang du thánh nhân nghi hoặc xem ra ngay tại nửa canh giờ trước phượng tộc phượng tê thu công chúa mang theo một thiếu niên tại mê h u y ễ n sơn đem thẩm h u y ễ n s i ê u tập nửa phó hải cốt cướp đi thiết thiên thu đạo phượng tê thu đối với tình thánh tống ngọc tình căn thâm trùng thừa dịp thẩm h u y ễ n thánh nhân không tại công phu đưa ra không sẵn sàng cướp lấy hải cốt cũng coi như bình thường cử động s ừ n g sốt một chút tang du thánh nhân lập tức giật mình như vậy cũng tốt nghiêm chỉnh phó thánh nhân hải cốt chỉ cần phượng tộc chịu giao ra đây khẳng định càng có lực hấp dẫn ân ánh mắt l ó e lên tiết thiên thu nói Qua Lưu đều muốn ta hòa, ta một thèm trở cốt tình, Thánh hồi phượng hài Nhân, không chỉ lại, ngươi cùng Vân đế lý, sự do xử bọn hắn phượng tộc giao ra một người. Tăng du Thánh Nhân sở, hiếu kỳ nhìn qua, người nào lại để cho tiết thiếu như người. sướng người Tăng nào giao tộc một tiết lại ra qua, du sở, kỳ để vi ậ y đệ bụ. Bọn hắn v thương cung hoàng t u y ê n hai vị thánh nhân làm việc xử lý tốt nhất định sẽ c o ban thưởng vốn hắn cảm giác đối phương tới là muốn tranh đoạt y đốn cùng tống ngọc bọn người thánh s ư ơ n g cốt không nghĩ tới trực tiếp không lẫn b ả o đến cùng chuyện gì có thể làm cho vị này tiết thiếu liền công lao đều không m u ố n là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên tiết thiếu trong mắt hận ý chảy xuôi làm như đệ nhất thiên hạ thánh nhân thân truyền đệ tử từ nhỏ đến lớn ở đâu đã bị thua thiệt mê h u y ệ n sơn bị người liên tục nhổ nhiều lần quần áo mẫu chóc nhất còn nói hán tiểu quả thực tội không thể thứ cho trong lòng hận ý lưu tận giang hà chi thủy đều rửa sạch không rõ cái này t ă n g du thánh nhân long đế nhìn nhau đều nhìn ra đối phương nghi hoặc thứ hai trầm ngầm một chút nói ta mặc dù cùng phượng đế gặp mặt không nhiều lắm nhưng phượng vực tình huống coi như biết rõ một ít trẻ tuổi thiên tài cũng phần lớn có nghe thấy không biết tên cứ gọi là gì tiết thiên thu khe nói ta cũng không biết chỉ biết là trường vô cùng là hèn mọn bị hội song phương vừa thấy mặt đã bắt đầu chiến đấu căn bản chưa kịp hỏi thăm tính danh không biết danh tự sợ là rất khó xử lý rồi long đế lắc đầu phượng tộc mặc dù không có long tộc nhiều như vậy hậu bối nhưng truyền thừa vài vạn năm đại chủng tộc mấy vạn năm người tuổi trẻ vẫn là có thể nhẹ nhom tìm đến tiết thiên thu khoát tay á o nói không có phức tạp như vậy ta muốn tìm người này tu vi đạt đến c h u ẩ n thánh đình phong so với ta chỉ mạnh không yếu cường giả loại này t i u tính toán tại phượng tộc sợ cũng không nhiều hơn nữa cùng phượng tê thu công chúa quan hệ không tệ có lẽ quen thuộc mười tám tuổi c h u ẩ n thánh đình phong chẳng lẽ tang du thánh nhân xứng sở một thiếu niên bộ dáng hiện hiện tại trong óc long đế biết do hắn nói tới ai trong nội tâm l ộ b ộ thoáng một phát vội vàng hỏi không biết ngươi nói vị này sử dụng thế nhưng mà c ư ờ n g manh thân thể tu vi tiết thiên thu lắc đầu đương nhiên không phải mà là một loại cực kỳ thủ đoạn hèn hạ long đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cái kia cũng không phải là hắn nếu là vị này hư hư thực thực có được thiên long huyết mạch hậu bối đ á c tội vị này t i ế t thiếu chính mình thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ rồi tiết thiên thu nhìn qua nghe long đế ý tứ bái kiến v ư ợ n g tộc một vị thiếu niên Cùng ta nói ta long đế cười nói là vừa mới phượng đế mang tới nói là hắn con của cố nhân đồng dạng mười bảy mười tám tuổi c h u ẩ n thánh tu vi đỉnh cao bất quá hư hư thực thực có được lòng tộc huyết mạch chi lực mà lại thiện trường chính là thân thể lực lượng thiết thiên thu thân thể khả năng không phải bất quá c h u ẩ n thánh đỉnh phong cường giả toàn bộ tiên giới đều không tính quá nhiều làm sao có thể phượng tộc thoáng một phát toát ra hai cái không biết vị thiếu niên này người ở chỗ nào nếu là có thể mang tới để cho ta nhìn lên một cái tự nhiên có thể phân biệt nhiên phân cùng có rõ là không phải. phân hóa tịnh hóa long huyết, đợi hắn đi ra, lại để cho hắn tới là được. Thiết thiên thu gật đầu, tốt. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, dung có thể nhẹ nhòm sửa đổi, cho nên, hỏi thăm chỉ nhìn linh hồn chấn động, mới có thể tại đợi đi lại tới tới giới đổi, mới Long long long là luyện mạo mạo đang dung nên, dung cũng dụng, tận đến, căn động, gật gật đế đầu, để được. đầu, trì tốt. Tu mắt ra, sửa có có có cứ vô biết ệ t rõ ra. đi i Không b tiết h thiên thu bên này cũng tới long tộc chính mình vừa xuất hiện t i ể u vô cùng có khả năng mặt lâm tật phong sợ vũ hóa long trì bên trong tô ẩn rốt cục hấp thu đã xong long khí chậm rãi mở to mắt mượn nhờ long đế chi huyết bành trướng cơ bắp kinh mạch giờ phút này toàn bộ bị long khí rèn luyện một lần tuy nhiên thân cao hình thể không có gì biến hóa nhưng thể trọng khẳng định gia tăng lên không chỉ một lần bóng loáng thân thể mặt ngoài sinh ra đợi một tầng trong suốt lân phiến chắc chắn dị thường chạm như dòng lân lại để cho phòng ngự của h ắ n gia tăng thật lớn không chỉ có như thế nương theo thân thể mạnh mẽ làn da trở nên càng thêm trắng nón hốc mắt càng thêm thâm thúy hai mắt sáng ngời có thần dần dần cùng mượn nhờ t ỉ n h thánh quy tắc sau bộ dáng có chút tương tự nói cách khác vô luận khí chất hay vẫn là dung mạo đều cùng trước khi đã có cự biến hóa lớn càng thêm xuất khí có tinh thần nắm đấm nội kình trên không trung huy vũ thoáng một phát đùng không khí bị áp xúc liên tiếp giòn vang tựa như thả liên tiếp pháo trúc h ả o cường chỉ bằng vào thân thể dĩ nhiên đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong rồi tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng trải qua long khí rèn luyện giờ phút này tiên nguyên tuy nhiên như trước chỉ là hợp đạo nhất trọng nhưng thân thể cùng trước khi cùng ngao vân chiến đấu lúc không có gì khác nhau rồi toàn lực thi triển cựu khúc tiên tử đều chưa hẳn có thể là đối thủ bất quá không phải long tộc huyết mạch không cách nào thi triển huyết mạch chi lực mặc dù như vậy h ắ n cũng rất thỏa mãn dù sao đi vào tiên giới tổng cộng không đến thời gian một ngày đã theo chân tiên cảnh đã có được thánh nhân phía dưới đỉnh phong nhất sức chiến đấu thân thể cận chiến có thể đánh xa mà nói t i ể u so ra kém tiên nguyên rồi tô ẩn lắc đầu tiên nguyên có thể thi triển quy tắc chi lực tựa như trước khi sử dụng thiện giải nhân ý ý ý ý đạo hương thân pháp chỉ bằng vào thân thể nhất định là thi triển không đi ra cho nên tiên nguyên mới là vương đạo mới là đột phá thánh nhân mấu chốt thân thể phụ trợ mà thôi nhẹ nhàng một chảo trôn giấu tại đáy nước chân long kiếm đã bị niết tại lòng bàn tay ngao khánh trưởng lão vừa ly khai hắn sẽ đem c h u ô i kiếm lấy ra đặt ở trong nước như vậy hấp thu long khí rèn luyện huyết mạch cũng có thể nhanh hơn một ít lúc này chân long kiếm dĩ nhiên triệt để thay đổi dạng thân kiếm càng thêm kinh bạc hơn nữa nhiều ra một tầng lân phiến đồng dạng đường vân khe khe chém một cái không khí t i u bị xé nước dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm tiên khí đ ỉ n h phong tiên khí cũng chia là đẳng cấp theo thứ tự là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm có thể đạt tới thượng phẩm t i ê u tính toán tại tiên giới cũng tuyệt đối được cho thần binh lợi khí rồi vớt n u t một hồi đem kiếm thu hồi c i ế c nhẫn t ô ẩn bay ra hóa long trì thay đổi sạch sẽ quần áo mới ra khỏi phòng ngao khánh trưởng lão tựu chạy ra đón chào long đế bậy hạ cho mời lên tiếng t ô ẩn thẳng tắp hướng đầu dòng phương hướng bay đi một bên phi hành một bên vận chuyển y đốn truyền thụ cho thuần thú phương pháp cảm ứng thánh xương cốt đáng tiếc thủy trung không có cảm ứng được mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đành phải đi theo đối phương sau lưng tiến vào đại điện mới đi tiến gian phòng lập tức cảm thấy không đúng phượng đế huyền vũ đại đế đều không tại ngược lại nhiều ra hai bóng người nhìn thoáng qua tô ẩn đồng tử mạnh mà co rút lại thiếu chút nữa muốn quay người bỏ chạy t i ế t thiếu cùng vị kia h ắ c y thánh nhân như thế nào chạy đến nơi đây chẳng lẽ cũng là vì y đốn thánh xương cốt biết rõ lúc này đào tẩu khẳng định không cách nào ly khai long v ự c tô ẩn hít sâu một hơi ngăn chặn hoảng loạn trong lòng cảnh vài bước đi vào trước mặt không người ôm quyền b á i kiến long đế bệ hạ long đế gật đầu tuy nhiên không có cảm ứng được huyết mạch chi lực nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tùy thời đều buộc phát ra rất rõ ràng cơ bắp lực lượng trở nên càng cường đại hơn rồi đang muốn đem thần thức phát ra do xét thoáng một phát huyết mạch c h ậ t nghe đến hơi nghiêng tiết thiên thu đầy mang hận ý thanh n ầ m vang lên quả nhiên là ngươi long đế nhũ m ả y h ắ n chính là ngươi người muốn tìm thiết thiên thu cắn răng đúng vậy hóa thành cho ta cũng nhận thức không biết bệ hạ có thể hay không đem người này giao cho ta cứ việc thiếu niên dung mạo đã có chút ít cải biến vẫn là có thể rất dễ dàng nhận ra long đế trầm âm cái này biết được tội đối phương có chút hung ác thực sẽ rơi xuống trong tay hắn tất nhiên thê thảm vô cùng tô ẩn trong nội tâm cấp tốc xoay tròn không đợi đối phương trả lời liền vội mở miệng bậy hạ ta là phượng đế mang đến khách nhân tùy tiện giao cho những người khác sợ sẽ chọc cho được phượng đế không vui long đế gật đầu xem vừa rồi phượng đế đối với thiếu niên này giữ gỉn thật muốn tùy tiện giao ra đi nhất định sẽ mất hứng lắc đầu nghi hoặc xem ra không biết hai vị đến cùng có gì mâu thuẫn kỳ thật cũng không có gì mâu thuẫn tô ẩn tiếp nhận lời nói đến chính là ta cùng đi phượng tê thu công chúa đi mê huyễn sơn tìm kiếm bảo vật cùng vị bằng h ư u kia giao thủ một lần đơn giản như vậy long đế sửng sốt tu luyện giả giao thủ là chuyện rất bình thường có thắng có thua sẽ không phải là vị này tiết thiên thu thua không nhận à. nếu thực như thế cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi đúng vậy a tô ẩn giả bộ như người vô tội gãi gãi đầu ta chỉ là sử dụng tiểu kế sách may mắn thắng một chiêu nửa thức không nghĩ tới vị bằng hữu kia vậy mà truy đến nơi này người nghẹn thổi đều có chút khó chịu tiết thiên thu muốn giải thích rồi lại nói không nên lời cũng không thể đang tại nhiều cao thủ như vậy mặt nói mình bị đối phương liên tục lột sạch nhiều lần quần áo lại bị cười nhạo tiểu a thật muốn nói như vậy hắn mất mặt không nói thương khung lão sư mặt cũng sẽ ném sạch sẽ khi sắp nổ tung không tốt tại vấn đề này bên trên tiếp tục x o a n suýt khe nói cái kia nửa phó tỉnh thánh hải cốt đâu còn có ta chữ vật giới chỉ có trả hay không ta không có cướp được bảo vật chữ vật giới chỉ đều ném đi nghe nói như thế tang du thánh nhân khỏe miệng co lại khó trách vị này tức giận như vậy hoàn toàn chính xác mất mặt ném có chút lớn a long đế tắc thì con mắt tỏa ánh sáng có chút kích động tiết thiên thu là thương khung thánh nhân thân truyền có khả năng trở thành chân thánh tồn tại vô luận tiềm lực hay vẫn là thực lực trẻ tuổi đều tuyệt đối phải tính đến rõ ràng tại vị này trong tay an lớn như vậy t h i t tòi một khi t r a ra đối phương thực là của mình hậu bối long tộc hương thịnh chẳng phải ở trong tầm tay theo kế vị long đế đến nay hắn một mực thậm chí nghĩ lấy như thế nào lại để cho long tộc khôi phục thời kỳ viễn cổ hương thịnh đáng tiếc một mực sắp thành lại bại vị thiếu niên này tuy nhiên huyết mạch không có như vậy tinh khiết có thể thật muốn có được cực cao thiên phú đối với long tộc mà nói trăm m ư ờ mà không một hại Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều muốn bảo trụ nghĩ vậy trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định tô ẩn lắc đầu nói ta thay phượng tê thu công chúa tìm kiếm bảo vật có được đồ vật gì đó tự nhiên lên một lượt giao cho công chúa rồi ngươi sẽ không cho là vẫn còn trên người của ta à trước mặt cậy nhiều như vậy đem trách nhiệm giao cho phượng tê thu nghĩ biện pháp ly khai tại đây nói sau tiết thiên thu nhữ mày đem ngươi chữ vật giới chỉ mở ra để cho ta dò xét một phen nếu quả thật không có ta tự sẽ tin tưởng sắc mặt châm xuống tô ẩn con mắt n h a o lại dò xét chữ vật giới chỉ tương đương với cương ép nhìn xem tư ẩn bằng hữu làm như vậy là ý định sẽ rách ra mặt nói đến đây tiến về phía trước một bước tô ẩn ô n quyền ánh mắt như điện long đế bệ hạ ta cùng vị bằng hữu k i u công bình cướp đoạt bảo vợ hắn thua không thừa nhận thất bại cũng thì thôi còn muốn dò la xem của ta chiếc nhẫn như thế nhục nhã tại hạ thật sự khó có thể chịu được hy vọng có thể cùng hắn công bình một trận chiến mong rằng bệ hạ đáp ứng trước mắt mặt lâm cục diện thập phần nguy hiểm một khi thật muốn làm cho đối phương cha không chỉ có hữu tình thánh hải cốt còn có đan thánh cẩm thánh lập tức t i ể u sẽ lộ tẩy cho nên cùng tại vô vi thánh địa đồng dạng đem nước q u ấ y đ ủ c à n g loạn càng tốt công bình một trận chiến thiết thiên thu nhìn qua tô ẩn ngửa đầu đúng vậy t i ể u ta và ngươi hai người không cho phép thánh nhân nhúng tay càng nhiều người càng tốt tốt nhất có thể triệu tập lòng tộc sở hữu cừng giả Thiết thiên thu khỏe miệng co giật thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến cái gì ý tứ tìm người vây xem ngươi thoát ý phục của ta sao ngay tại quảng trường long trụ bên trên thiết cái lôi đài long đế phượng đế huyền vũ đại đế còn có chư vị ở đây trường lão thánh nhân đều đi quan sát ta và ngươi tất cả bằng thủ đoạn vô luận loại phương thức nào ngươi t i ể u nói có dám hay không đáp ứng a tô ẩn hư lệnh đồng thời làm cái cởi quần áo tư thế đối phương t u ổ i trẻ chưa thấy qua tình thánh thủ đoạn nhận không ra thiện giải nhân ý cái này tuyệt chiêu long đế không nhất định nhìn không ra cho nên tại long vực hắn là không dám thi triển tình thánh quy tắc nhưng đối phương không biết cũng không dám đánh bạc a vạn nhất trước mặt mọi người bị thời y phục xuống đoán chừng hắn muốn tâm muốn chết đều có thân thể n h ó á n g một cái tiết thiên thu nghẹn sắp nổ ta và ngươi lén thi đấu có thể một điểm nhỏ mâu thuẫn không đáng huyên n à o lớn như vậy như vậy sao được Tô ẩn trong mắt tràn đầy b i phẫn tại long vực long đế trước mặt ngươi đều muốn dò xét của ta chữ vật giới chỉ một khi ly khai nơi đây chẳng phải lại để cho người giết ta ta chỉ là bình thường tu luyện giả không có thánh nhân thời khắc theo bên người làm sao có thể đủ ngăn cản không bằng hiện tại tự i triệt để giải quyết ta và ngươi tại trên quảng trường đang tại long tộc sở hữu cường giả mặt t ỷ thí ta thua tùy ý ngươi kiểm tra chữ vật giới chỉ ngươi thua hướng ta nói xin lỗi cái này chương ả m giác đối p c hai trăm sáu mươi bốn song hoàng thánh nhân thương cung cùng thánh nhân hoàng tuyển tuy nhiên liên thủ chém giết ba mươi sáu vị cổ thánh thực tế quan hệ cũng không có tốt như vậy thậm chí còn có chút đối địch nguyên nhân chính là như thế song phương đồng thời phái người tìm kiếm thánh s ư ơ n g cốt mục đích đều là muốn so với đối phương sớm hơn tìm được ba mươi sáu cổ thánh tung tích cho nên đối với cái này vị tiết thiên thu h ắ n theo ở sâu trong nội tâm cũng không thích giờ phút này gặp thiếu niên yêu cầu công bình quyết đấu đối phương lại không muốn đáp ứng ở đâu còn nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong nhất định là thằng này không là đối thủ không dám ân tỉ thí công bình có thể rất tốt giải quyết vấn đề ta cũng hiểu được có thể thực hiện long đế đồng dạng nhẹ gật đầu càng xem tô ẩn càng cảm thấy thỏa mãn chỉ sợ cũng chỉ có hắn thiên long huyết mạch mới có thể đản sinh ra ưu tú như vậy hậu bối làm cho thương k h ô n g thân truyền cũng không dám nên chiến gặp hai vị này tự mình kết cục tiết thiên thu lắc đầu cự tuyệt được rồi ta không dò xét ngươi chữ vật giới chỉ rồi tô ẩn có chút không vui vậy không được phải dò xét phải trước mặt mọi người t ỉ thí càng nhiều người càng tốt bằng không thì ngươi bây giờ t u cho ta chịu nhận lỗi t i ế t thiên thu trong mắt tràn đầy l ử a giận cắn chặt r ă n g rằng t ố t ta hướng ngươi xin lỗi mới vừa rồi là ta không đúng không có lẽ không có lý do muốn dò xét ngươi chữ a vật giới chỉ tô ẩn cả giận nói ngươi cho rằng chỉ xin lỗi là được rồi thảo t i ế t thiên thu thật sự muốn nổ ngươi hắn sao có hết hay không phải nói xin lỗi chính là ngươi cảm thấy xin lỗi không được cũng là ngươi còn muốn dù thế nào đến cùng muốn thế nào hoa cái nói tới ta tiết thiên thu tiếp được là Biết do đối phương bị đối thời gian đến trong do phương hạn, dồn ngắn cực có lẽ sợ ẽ không không chính mình phiền thoái. Tô ẩn nhẹ nhàng thở như theo chịu nhận lỗi. Xin lỗi tiếp theo, nhận Tô ẩn trên mang nói đúng Xin trọng nhất. tìm mặt trước Ta tiếp Tốt. mới vui. lỗi. lỗi lỗi là là ra, yếu s hắn tiếp tục đuổi lấy tỉ thí tiết thiên thu quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng lưu vân thánh nhân đem cái kia kiện xuyên vân toa cho ta lưu vân thánh nhân nhịu nhữ mày hay vẫn là cổ tay khe đảo một miếng lòng bài tay lớn nhỏ toa hình vật phẩm xuất hiện tại lòng bàn tay đưa tới cái này xuyên vân toa ẩn chứa không gian pháp tắc trận văn có thể không tá trợ c h u y ể n tống trận t i ê u tiến hành không gian xuyên toa dĩ nhiên so ra mà vượt thượng phẩm đỉnh phong tiên khí đã đủ chưa con ngón đúng ra đem toa hình vật phẩm đưa cho tô ẩn tiết thiên thu khe nói không nghĩ tới đối phương rõ ràng thật sự cho bảo vật tô ẩn trên mặt vui sướng đã đủ rồi có thể tùy ý xuyên thẳng qua không gian nói cách khác không phải thánh nhân c h i cảnh cũng có thể rất nhanh vượt qua ngàn giảm vạn giảm tuyệt đối là trốn mệnh bất nhị thần khí long đế bệ hạ tang du thánh nhân tại hạ còn có việc đi đầu cáo tử cho hết bảo vật thiết thiên thu không người ôm quyền đổi lại trước kia nhất định sẽ chờ phượng đế huyền vũ đại đế trở lại xem nhìn đối phương như thế nào d ụ d ỗ ba mươi sáu cổ thánh mắt lửa hiện tại thật sự không mặt mũi tiếp tục ở lại được lưu vân thánh nhân biết rõ ý nghĩ của hắn bất tiện nhiều lời đồng dạng quay người ly khai thời gian nháy con mắt hai người biến mất tại nguyên chỗ hắn vừa đi long đế t a n g du thánh nhân đồng loạt xem đi qua tiết thiên thu tính tình bản tính bọn hắn sớm có nghe thấy mạnh như thế thế một người đơn giản chỉ cần không dám nhận vị này đưa ra tỉ thí công bình đến cùng cho đối phương đã mang đến bao nhiêu tâm lý hoán hận làm sao làm được mỉm cười tô ẩn bề ngoài bên ngoài giả bộ như rất nhạt định trên thực tế ám ám nhẹ nhàng thở ra may mắn tên kia sợ chính mình thiện giải nhân ý ỉ bằng không thì không phải muốn tỉ thí thật đúng là không có biện pháp xong việc vị này tiết thiên thu thực lực chân thật hay vẫn là thập phần khủng bố mặc dù chính mình thân thể cường lớn thêm không ít không sử dụng quy tắc chi lực muốn t h ắ n g qua cũng không dễ dàng như vậy tiết thiếu cái này khẩu khí cứ như vậy nuốt long vực bên ngoài lưu vân thánh nhân nhịn không được mở miệng hán đường đường thánh nhân vị này càng là thương khung thánh nhân thân truyền đệ tử bị một cái mười tám tuổi thiếu niên uy hiếp xuất r a bảo vật không nói còn xoay người rời đi quá thật xấu hổ chết người ta rồi đương nhiên không phải ánh mắt lóe lên tiết thiên thu lại không có trước khi tức giận cùng phẫn nộ có chỉ là lạnh lùng đơn thuần chiến đấu ta không ý kỵ nhưng là thằng này thật muốn dùng quỷ dị phương pháp đem y phục của ta thoát khỏi tất nhiên sẽ bị tang du thánh nhân rơi vào tay hoàng tuyển thánh nhân trong t hai đến lúc đó lao sư thể diện hướng cái đ ó phóng lưu vân thánh nhân trầm mặc tự là k i ê n kỵ điểm ấy chính mình mặt không coi vào đâu có thể bọn hắn đại biểu chính là thường khung thánh nhân tự không giống với lúc trước chúng ta ở chỗ này trông coi không tin hắn không ly khai long vực chỉ phải ly khai tự tìm cơ hội xuất thủ đánh chết con mắt nhau lại tiết thiên thu phát ra nồng đậm sắc cơ ngươi cũng biết ta vì sao phải cho hắn xuyên vân toa bởi vì trong này có ta che giấu một đạo ơn ký t i ể u tính toán hắn luyện hóa cũng không cách nào phát hiện cho nên thứ này trong tay hắn có thể thời khắc cảm ứng được vị trí của hắn lại để cho hắn không cách nào đào thoát đương nhiên ra một hơi chỉ là chuyện nhỏ chính yếu nhất chính là ở chỗ này trông coi ba mươi sáu cổ thánh thật muốn xuất hiện chúng ta có thể sớm đoạn h ồ lại để cho tang du thánh nhân không công mà lui thì ra là thế lưu vân thánh nhân lúc này mới chợt hiểu hiểu ra không hổ là có thể lĩnh ngộ ra chân thánh quy tắc thiên tài quả nhiên đem hết t h ể có thể nghĩ đến đều tính toán tốt rồi thấy hai người không có hỏi thăm tô ẩn tràn đầy cung kính ôm quyền xin hỏi long đế bệ hạ phượng đế hoàng hậu hai vị đại nhân đi nơi nào long đế cười cười bọn hắn hồi phượng vực lấy thứ đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra chờ một chút sẽ trở lại tô ẩn trong lòng căng thẳng lấy thứ đồ vật long đế cũng không giàu giếm ngươi đã cùng phượng tê thu cùng đi qua mê nguyễn sơn cũng coi như cảm kích người rồi chúng ta vừa lại để cho phượng đế huyền giáp trở về lấy tình thánh thiên cơ thánh nhân thánh sương cốt rồi mục đích tự là muốn dùng cái này làm gương đem ba mươi sáu cổ thánh câu đi ra trái tim mạnh m à run rẩy tô ẩn thiếu chút nữa không có dọa ngất đi bất quá trên mặt lại không có một điểm biến hóa loại năng lực này đồng dạng là cùng một cái tàn nhiệm học thì ra là cái gọi là biểu diễn nghệ thánh lý lê viên không tệ công khai uy đốn tống ngọc chu dịch tam đại thánh xương cốt tại chúng ta tại đây tin tức đem muốn đạt được thi thể người tìm ra long đế c ô Y đem tin tức này nói ra cũng là vì thăm dò đối phương gặp đối phương không có bất kỳ biểu lộ biến hóa thậm chí trong mắt còn mang theo một tia mê mang cùng t ă n g du thánh nhân nhìn nhau đều cảm thấy an tâm không ít t ô ẩn trầm mặc một lát nói nếu như ba mươi sáu cổ thánh thực còn sống nhất định có thể đoán được là âm n h ư u a long đế cười nói đoán được thì như thế nào công khai thả ra tin tức trong ba ngày bọn hắn không đến liền đem thánh sương cốt để vào hố phân ngâm bảy ngày bảy đêm cái này t ô ẩn nắm đấm xếp chặt đây chính là thánh nhân hải cốt để vào hố phân đừng nói ba mươi sáu vị cổ thánh rồi coi như mình đều không tiếp thụ được thật muốn làm như vậy h ắ n tuyệt đối sẽ liều lĩnh qua để cất đoạn dương m ê u trần trụi dương m ê u lại làm cho không người nào có thể phản kháng tốt rồi những thứ này là thánh nhân ở giữa tranh đấu ngươi bây giờ còn không có tư cách biết quá nhiều cảm khái một câu long đế hiếu kỳ nhìn qua ngươi là người ở nơi nào từ chỗ nào sinh ra vì sao cùng phượng tộc người cùng một chỗ có nhớ hay không ở lại ta long vực ý định ta tô ẩn đang muốn trả lời một cái thanh â m lạnh lùng vang lên ngao phong dù thế nào người muốn tra hộ khẩu có muốn hay không ta cũng đem mình giới thiệu cho người thoáng một phát hô phượng đế hoàng hậu hai người thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại địa gian nhẹ nhàng nhoáng một cái ngăn tại tô ẩn trước mặt như là gà mái bảo vệ con gà con phượng đế chuyện này ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi không nghĩ tới vị này nhanh như vậy tựu i đi tới long đế xấu hổ cười cười đã phượng đế trở về chắc hẳn tình thánh thánh xương cốt dĩ nhiên đến tay vậy thì lấy ra đi thánh ì n t h thánh xương cốt là ở chỗ này của ta bất quá ta không tin ngươi để cho ta lấy ra ngươi vì sao không đem ý đốn cổ thánh thánh xương cốt lấy ra để cho chúng ta cũng biết một chút về phượng đế hử lạnh chuyện nào có đáng gì long đế bàn tay lớn đưa tay về phía trước không khí phát ra nước nở nghẹt nào một đ ộ nguyên vẹn thân thể xuất hiện tại trong đại địa gian thân thể khoanh chân mà ngồi dung b ạ o cùng ý đốn tàn niệm giống như đúc toàn thân cơ bắp tuy nhiên bảo tồn vô cùng nguyên vẹn nhưng lóa lột tại bên ngoài làn g r a khắp nơi đều là doi chịu qua dấu vết t ừ n g đạo miệng vết thương có nhiều chỗ rất mới cũng có nhiều chỗ bởi vì oxy hóa trở nên biến thành màu đen rất hiển nhiên thường xuyên bị lấy r a quất l ử a dận vọt tới da mặt tô ẩn khí phát run đều đã bị chết một vạn năm vẫn còn tiên thi vô s ỉ tới cực điểm đừng xúc động trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đem thánh xương cốt mang đi phượng đế truyền âm tới vâng biết rõ đối phương nói không sai tô ẩn đem nội tâm phẫn nộ áp chế xuống vốn tưởng rằng cấm địa mười năm tâm tình đã sớm luyện tốt rồi không nghĩ tới chính thức gặp được loại tình huống này như trước có chút kìm nén không được của ta lấy ra rồi ngươi đ â y này long đế bàn tay lớn bay xuống phượng đế cũng không trả lời hắn mà nói mà là nhìn chằm chằm thi thể trên đất hai mắt meo lại thanh âm trở nên có chút lạnh như băng ngao phòng y đốn làm như thú thánh cứ việc thuần phục chúng ta tộc nhân đối với thần thú không có chút nào tồn kính c h i tâm khả nhân đã sớm chết còn như vậy t i ê n thi có chút đã quá a qua long đế cười nhạo h ắ n thuần thú một đạo đem ta long tốt đàn ông thuần thành tọa kỵ thời điểm ngươi thế nào không nói quá phận loại người này nên phanh thây xé xác chết nhanh như vậy xem như tiện nghi đều có lập trường chúng ta bình luận những này không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng là người như là đã chết rồi lại đã từng là thánh nhân như vậy vũ nhục thi thể thật sự tính toán đối với một mực không nói chuyện hoàng hậu nói không nói mặt khác nếu như ngươi chết không thể táng thân long mộ mà là bị người như vậy móc ra tiên thi n g ư ờ i muốn như nào được làm vua thua làm giặc thực sự một ngày như vậy ta cũng nhận long đế bàn tay lớn bay xuống tốt rồi y đốn thánh xương cốt ta đã lấy ra rồi tống ngọc đây này tống ngọc thánh xương cốt ở này cái trong chữ vật giới chỉ bất quá hay vẫn là vừa rồi câu nói kia ta không tin ngươi sợ ngươi lấy đi dùng đồng dạng thủ đoạn làm nhục hắn lòng bàn tay nhiều ra một chiếc nhẫn chữ vật phượng đế thản nhiên nói tiểu nữ không phải hắn không lấy chồng dù là người đã v ỡ t lạc thi thể cũng là mệnh căn của nàng nếu như ngươi nắm bắt tới tay quất ta như thế nào cùng nàng giao đại tô ẩn nhữ nhữ mày tình thánh thánh xương cốt yên tĩnh nằm thẳng tại hắn trong chữ vật giới chỉ như thế nào hội trong tay hắn không thành kế linh quang loại lên trong nội tâm giật mình lòng đế nhữ mày ta như vậy đối đại y đốn là bởi vì chúng ta có cửu thoán về phần tống ngọc chỉ là mượn nhờ thi thể d ù d ô ba mươi sáu cổ thánh chủ động hiện thân mà thôi còn không có cái này tất yếu phượng đế lắc đầu ta không tin ha ha thấy hai người huyên náo không thoải mái dù thánh nhân tiến về phía trước một bước như vậy đi y đốn tống ngọc thi thể đều giao cho ta như thế nào chắc hẳn dùng hoàng tuyền thánh nhân thân phận còn không đến mức ngược đái một cái thi thể phượng đế cười l ạ n h ngươi là sẽ không ngược đái thi thể nhưng là đến trong tay ngươi tự là bánh bao thịt đánh chó có đi không về hoàng tuyến ngấp n g ẽ 36 cổ thánh thi thể không phải một ngày hay hai ngày rồi ngươi cho ta không biết ngươi tang du thánh nhân mày nhữ lại nhanh long đế không được ta không được người đó có thể ta cảm thấy hắn có thể phượng đế một chỉ tô ẩn hắn là ta con của cố nhân lại cùng tiểu nữ cùng đi cướp đoạt tỉnh thánh thi thể do hắn đảm bảo ta không có ý kiến ta tô ẩn vội vàng k h o á t tay ta chỉ là bình thường c h u ẩ n thánh hơn nữa tu luyện chính là thân thể m i ễ n cương c ó chút long tộc huyết mạch còn không phải đặc biệt tinh thuần nào có tư cách đảm bảo thánh nhân di hải nói như vậy cũng không tệ long đế chen vào nói tu vi của hắn chỉ có c h u ẩ n thánh hơn nữa chỉ tu luyện thân thể hoàn toàn chính xác càng làm cho người yên tâm một ít c h u ẩ n thánh mặt đối với bọn họ cường giả loại này khẳng định không dám chạy trốn chỉ tu luyện thân thể liền cho thấy không có tu luyện qua quy tắc thánh xương cốt đối với hắn tác dụng không lớn như vậy tính t o á n ra không cần phải vì một kiện đồ vô dụng đắc tội long phượng hai đại thần thú long đế hắn là phượng đế mang đến người lai lịch không rõ mong rằng nghĩ lại tang du thánh nhân n h ư mày long đế lắc đầu có gì lai lịch không rõ hay sao có thể ở ta hóa long chỉ hấp thu long khí nói rõ có được l o n g tộc huyết mạch lại cùng phượng đế quan hệ không tệ lại để cho hắn đảm bảo chúng ta đều yên tâm thấy hai người cho mình làm ra quyết định tô ẩn mặt lộ vẻ khó khăn cắn răng nói long đế phượng đế tại h ạ thầm nghĩ an tâm tu luyện không muốn lẫn vào đến thánh nhân trong tranh đấu mong được tha thứ trầm ngâm một chút phượng đế nói ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì thánh nhân chi tranh cũng là đại đạo chi tranh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp không biết sẽ xuất hiện cái gì dự không thể tưởng được biên cố không muốn tiếp bình thường như vậy đi ngươi chỉ phải đáp ứng hơn nữa làm tốt chuyện này căn này phượng hoàng linh tựu tặng cho ngươi rồi đây là ta cởi ra một căn lông vũ có thể tự động hộ chủ có thể ngăn cản ta cường giả loại này một k í c h toàn lực xem như một lần bảo vệ tánh mạng phủ đầy đủ giữ gìn an toàn của ngươi rồi cái này tiếp nhận phượng hoàng linh tô ẩn như trước trần trờ nhìn về phía cách đó không xa long đế chỉ có một lần bảo hộ tác dụng ta hay vẫn là sợ chính mình quá yếu khó có thể thừa nhận nhắc nhở ta chết đi đều không có gì một khi đem thánh xương cốt mất đi thật sự muôn lần chết khó từ hắn tội c h ẳ n g rồi ha ha biết do hắn nghĩ cái gì long đế đồng dạng n ở nụ cười yên tâm đi không riêng hắn phượng vô ưu biết làm người cái này p h i ế n long lân ngọc p h ù đồng dạng là trên người của ta lân phiến đồng dạng có hộ chủ công hiệu so về hắn phượng hoàng linh chỉ mạnh không yếu ngươi cầm cái này nhìn nhìn long đế nhìn nhìn phượng đế tôi ẩn lại nhìn thoáng qua lòng bàn tay long lân cùng phượng linh cuối cùng đành phải cắn răng nhẹ gật đầu t ố t việc này ta đáp ứng rồi chương hai trăm sáu mươi lăm chuẩn thánh đ ỉ n h phong không tệ thấy hắn đáp ứng phượng đế thỏa mãn nhẹ gật đầu con ngón búng ra trong tay chữ vật giới chỉ lập tức bay đi tô ẩn liền vội vươn tay bắt lấy t h â n thức vào bên trong giò xét vốn tưởng rằng g ô n g tuyết lập tức xưng sở rõ ràng có một cỗ hải cốt toàn thân trong suốt như ngọc tản mát ra cường đại khí tức thiên cơ thánh nhân chu dịch huyền giáp đã đem chu dịch thánh x ư ơ n g cốt cũng đã cho ta đồng dạng giao p h ó cho ngươi đảm bảo a phượng đế cười nói hắn đem hải cốt giao cho ngươi rồi đúng vậy hắn không muốn lẫn vào những sự tình này cũng không muốn bị ngươi lên án liền trực tiếp đem chu dịch thánh xương cốt cho ta để cho ta lựa chọn phượng đế gật đầu long đế nhữ nhữ mày hướng thiếu niên xem ra tô ẩn biết rõ nghi ngờ của hắn cổ tay khe đảo lưỡng bức thánh xương cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người thật sự là tình thánh cùng chu dịch đã như vậy cái này cũng cho ngươi nhẹ nhàng thở ra long đế ha ha cười cười ý đốn cổ thánh thi thể lập tức bay đi tô ẩn lăng không trào tới khuôn mặt trắng bệnh lập tức không chịu nổi đánh nữa cái l à o đảo trực tiếp ngã sấp xuống thánh nhân hải cốt trọng như núi ngươi dù là thân thể mạnh mẽ cũng không phải có thể đơn giản lấy đi hay vẫn là ngoan ngoan trực tiếp thu vào chiếc n h ậ n à. long đế cười nói vẻ mặt xấu hổ tô ẩn đành phải đi vào trước mặt đem ba phó thánh x ư ơ n g cốt thu vào chữ vật giới chỉ long đế nói chúng ta t i ể u thương nghị thoáng một phát như thế nào đem tin tức tản đi ra ngoài đi phượng đế điểm cười nạo h tản tin tức không cần lo lắng à, hoàng tuyền cùng thương khung làm như tiên giới cường đại nhất cổ thánh đại thiên c h ấ p đạo thủ hạ cường giả như mây tin tức trải rộng thiên hạ lại để cho tiên giới biết được có lẽ rất đơn giản nghe hắn nói như vậy tang du thánh nhân khỏe miệng g ơ lên ánh mắt lộ ra một tia kiêu ngạo c h i sắc đó là tự nhiên chỉ cần ta nguyện ý có thể cam đoan nửa ngày ở trong tin tức t i ể u truyền khắp toàn bộ tiên giới tin tức truyền bá ra ngoài không khó khó chính là hai điểm này phượng đến nói thứ nhất ba phó hai cốt có phải hay không mất chút ba mươi sáu cổ thánh có thể hay không vì thế mạo hiểm thứ hai ở nơi nào công bố hải cốt tin tức nếu như là tại long vực phượng vực mà nói bọn hắn chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm nhìn nhau long đế cùng tang du thánh nhân đồng thời trầm mặc vô luận long vực hay vẫn là phượng vực đều là một cái khép kín kiểu thánh địa trong đó có thể so với thánh nhân cường giả đều có ít nhất hơn mười vị đã ngoài nhiều như vậy cường giả mà ngay cả thương khung thánh nhân muốn xông vào đều cần suy nghĩ thoáng một phát thứ ú n vong trên vạn năm cổ thánh. Long nhữ người nói làm sao bây giờ? Phượng đế nói, g giờ? chi cổ h đã đế đế tử t sao mẩy, làm bây n hai ấ t tiếp tục tìm thánh tô thể tìm Thứ kiếm di hại, lại cái ngoài, nếu đến. cổ cho có được có đảm không khả không như hắn h ẩn đảng bọn năng để bảo, chọn một bọn hắn dám ra tay địa phương mà không phải long vực phượng vực có mấy phó hải q u ố t ta biết rõ ở địa phương nào tự thân xuất mã mà nói chắc hẳn không làm khó trầm ngâm một chút long đế đạo ta cũng biết mấy phó vị trí có thể cùng một chỗ hành động đến lúc đó tụ hợp là được tang du thánh nhân gật đầu nếu là thật sự có thể siêu tập mười phó đã ngoài thánh xương cốt ba mươi sáu cổ thánh dù là biết do nguy hiểm thậm chí cảm thấy được sẽ chết cũng nhất định sẽ mạo hiểm xuất hiện vấn đề này không coi vào đâu chủ yếu xem ở địa phương nào đem tin tức kiếp nổ cũng không có thể đột ngột lại không thể mất đi k h ô n g chế của chúng ta ba người đồng thời xoa xoa mi tâm địa điểm lựa chọn là cái vấn đề lớn quá địa phương nguy hiểm đối phương không đến chuẩn bị lại tốt cũng vô dụng không địa phương nguy hiểm cũng không nên bố trí đúng lúc này t ô ẩn run rẩy thanh â m vang lên ta có một nghĩ cách không biết có nên nói hay không áp dụng tốt rồi chẳng những có thể dùng đưa tới đối phương còn sẽ không lại để cho bọn hắn hoài nghi có loại phương pháp này có cái gì có thể trần trờ hay sao ngươi mới là chúng ta lần này kế hoạch mấu chốt cứ nói đừng n g ạ i phượng đế cười nói t ố t nhẹ gật đầu t ô ẩn hít sâu một hơi nói kỳ thật ta cảm thấy muốn rụ rỗ 36 cổ thánh xuất hiện không cần uy hiếp nói như vậy ngược lại cho bọn hắn sớm chuẩn bị cơ hội không bằng đến lừa dối thay mận đổi đảo nói rõ ràng lên phượng đế nhữ mày cựu l à s i ê u tập hải cốt thời điểm không tận lực che giấu hành t u n g như vậy trải qua mỗi người cũng biết long vực phượng vực có được đủ nhiều thánh xương cốt sau đó tìm cái thời gian lại để cho phượng đế long đế đại chiến một hồi huyên náo rất cương lúc này thời điểm lại lặng lẽ tản tin tức tiểu nói s i ê u tập đến thánh xương cốt bị ta đánh cắp rồi tô ẩn nói như vậy trải qua ba mươi sáu cổ thánh chắc chắn sẽ không hoài nghi ngược lại sẽ tìm kiếm tung tích của ta nếm thử cùng ta liên lạc đến lúc đó ta chọn một nơi thích hợp tiến vào các ngươi vòng mãi p h ủ diệu a long đế t a n g du thánh nhân con mắt đồng thời sáng lời kế sách này quả thực thật tốt quá tiểu tính toán ba mươi sáu cổ thánh hoài nghi cũng nhất định sẽ không chút do dự đổi theo mau dù sao tôi ẩn chỉ là một cái t r u ô n thánh đây là bọn hắn cơ hội duy nhất quyết định như vậy đi đón lấy mấy người lại thương nghị thoáng một phát cụ thể thao tác thủ đoạn tỉ như tôi ẩn trộm lấy thánh xương cốt về sau từ nơi này đ à o tẩu bọn hắn lại ở nơi nào mai phủ song phương như thế nào truyền lại tin tức rất nhanh đã định hoàn tất long đế bàn tay lớn bãi xuống nói tốt rồi tôi ẩn ngươi trước ở tại chỗ này ta tang du thánh nhân phượng đế ra đi tìm thánh xương cốt tranh thủ trong thời gian ngắn tìm được mười phó đã ngoài tô ẩn sửng sốt ta cũng muốn đi long đến nói được rồi ngươi hay vẫn là ở tại chỗ này à bên kia có người tu luyện thất là ta bế quan địa phương tiên linh chi khí tinh thuần long khí sung túc ngươi tốt nhất đem tu vi tăng lên đi lên nói sau như vậy người khác cũng sẽ lại càng dễ tin tưởng bằng không thì một cái c h u ẩ n thánh tại long v ư ợ t cướp đi bảo vật chúng ta trên mặt mũi cũng khó coi tô ẩn đành phải gật đầu vâng đối phương ngoài miệng nói thật dễ nghe trên thực tế vẫn không thể triệt để tin tưởng hắn cái gọi là tu luyện tự làm ộ t loại giam lỏng chỉ cần hắn ở lại l o n g vực ba bức thánh xương cốt ngay tại không thể không nói long đế bản tính đánh rất khá nguyên nhân chính là như thế mới có thể dễ dàng như vậy tự đáp ứng phượng đế có thể trở thành tộc trưởng làm sao có thể đơn giản đi thôi long đế phượng đế t a n g du thánh nhân đồng thời đã bay đi ra ngoài rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ tu luyện a biết rõ bốn phía tất nhiên có trưởng lão long tộc thời khắc dò xét đao tàu khẳng định không có khả năng tô ẩn không hề đa tưởng đi vào đối phương theo như lời phòng tu luyện nhấc chân đi vào cùng long đến nói đồng dạng linh khí đầy đủ long khí tràn ngập hô hấp một ngụm tự cảm thấy tinh lực no đủ toàn thân mọi mệnh tiêu hết trong phòng cũng không có có bảo vật gì các loại chỉ có một bồ đoàn cùng một t r ư ơ n g giường đá ngồi ở trên bồ đoàn tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo y đốn cổ thánh thi thể xuất hiện tại trước mặt lao sư đ ắ tội lăng không một chảo cổ thi nội máu huyết bị chậm chạp hội tụ Ý thì hài đốn thánh xương cốt tuy nhiên thường xuyên bị tiên thi đã bị các loại ngược đãi chỉnh thể lại hoàn hảo không tổn hao gì không giống tống ngọc thi thể bị chia làm ba nhiều phần huyết dịch sớm đã chạy khô rất nhanh hội tụ hoàn tất ngưng tụ ra năm mươi nhiều tích tinh huyết so về tống ngọc hơn một ư ơ i tích tốt hơn rất nhiều lắc đầu tô ẩn thở dài nói lên tàn nhẫn có đôi khi hận ngươi tận xương c ự u nhân ngược lại so ra kém đối với ngươi điên của người yêu yêu bao sâu hận bao sâu chiết xuất huyết mạch phương pháp không có gì có thể lắm lời sau nửa canh giờ hơn năm mươi tích tinh huyết đã bị chiết xuất thành thánh linh chi khí hai hai tương dùng cuối cùng dùng sư đạo chi khí dính liền cùng một chỗ lúc này tô ẩn cũng phát hiện một ít bất tương dung chức nghiệp rất khó dung hợp nhưng m ư ợ n nhờ sư đạo chi khí tình thánh chi khí làm như tiểu tiếp mà nói là có thể thành công nhất là người phía trước cơ hồ cùng bất kỳ nghề nghiệp nào thánh linh chi khí đều có thể hoàn mỹ dung hợp bất kỳ nghề nghiệp nào muốn muốn truyền thừa tất nhiên có sư sinh náo loạn nửa ngày sư đạo mới là căn bản tô ẩn giật mình về phần tình thánh có thể cùng những nghề nghiệp khác dung hợp là vì cái nghề nghiệp này dùng cảm tình vi g i a n g buộc cũng là bất kỳ nghề nghiệp nào không thể thiếu một bên dung hợp linh khí một bên nghĩ ngợi lung tung trong nội tâm chậm rãi sinh ra đời một loại đặc thù lĩnh n g ộ vê anh bốn phía hùng hậu tiên linh c h i khí sen lẫn long khí dọc theo h u y ệ t đạo của hắn Hướng、trong cơ thể hội tụ trước khi đ ỉ n h trệ tại hợp đạo nhất trọng tu vi lần nữa mắt thường có thể thấy được tăng vọn hợp đạo nhị trọng hợp đạo tam trọng hơn mười cái hô hấp qua đi dĩ nhiên đạt đến c h u ẩ n thánh cảnh giới lại qua thêm vài phút đồng hồ tại c h u ẩ n thánh cựu trọng đình phong chậm rãi ngừng lại đặt tới loại cảnh giới này tô ẩn tiếp tục hấp thu thánh linh chi khí dĩ nhiên không có hiệu quả nói cách khác thân thể dĩ nhiên đạt đến cực hạn lại vô pháp tấn chức rồi muốn siêu việt truẩn thánh đình phong chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất siêu việt một đầu nguyên vẹn đại đạo mượn nhờ quy tắc lực lượng trở thành thánh nhân thứ hai mượn nhờ thần thú huyết mạch chi lực đánh vỡ bình t h ư ớ n g biết rõ cái này hai chủng phương pháp với hắn mà nói đều không có biện pháp hoàn thành tô ẩn đành phải ngừng lại n g n g đầu nhìn hướng ngoài phòng tu luyện mặt tiên giới đại nhật đã đi tới thiên không t r ù n g ương đã đến vào lúc giữa trưa bất chi bất giác đi vào tiên giới một ngày một đêm rồi trong một ngày theo hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong tu luyện tới chuẩn thánh cựu trọng đình phong tốc độ xem như không chậm rồi bất quá hắn cũng minh bạch đây là bởi vì hắn có được thánh nhân danh lệch lại bị đại đạo chi lực nhiều lần rèn luyện qua thân hình linh hồn loại này rèn luyện vốn là lại để cho hắn thành thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân bởi vậy cái gọi là tu luyện chỉ là đem không có nước thùng gỗ nhồi vào mà thôi qua chậm ngược lại có vấn đề đương nhiên giờ phút này cái này thùng gỗ cũng đã đến cực h ạ n còn muốn trước tiến thêm một bước t i ể u không dễ dàng như vậy rồi thật đói dội lưng một cái lúc này mới nhớ tới đã đến tiên giới cơ hồ không ăn qua cái gì đó trở lại b ộ đoàn nhìn về phía chữ vật giới chỉ lập tức lắc đầu trong giới chỉ là có chút ăn thứ đồ vật nhưng đều là cản nguyên giới một lấy r a sẽ lập tức không chịu nổi tiên giới quy tắc áp lực hóa thành cho bụi vị t i ê u tiết thiên thu tiết thiếu chiếc nhẫn vẫn còn trên tay của ta nhìn xem có cái gì không cái ăn trong nội tâm khẽ động một cái chiếc nhẫn xuất hiện tại lòng bàn tay đây là mượn nhờ thiện giải nhân ý g ì theo trong tay đối phương thuận đến chữ vật giới chỉ bên trong cụ thể có cái gì một mực bận quá còn chưa kịp nhìn kỹ tinh thần k h ẽ động giải trừ đối phương lưu ở phía trên ấn ký t h ầ n thức lan tràn đi qua lập tức chứng kiến trồng chất như núi tài liệu bảo vật đây là đồng tử co rụt lại tô ẩn toàn thân cứng đờ trong giới chỉ lại vẫn có hai bộ thánh xương cốt chỉ nhìn thoáng qua tự nhận ra được kỳ thánh hoàng long thiên t h ư thánh vương thiên thành vì sao không có cảm ứng được vô luận du trường quỳnh hay vẫn là ngâu nguyệt sầu bọn hắn đồng dạng đem thánh xương cốt đặt ở trong chữ vật giới chỉ nhưng đều bị hắn đơn giản cảm nhận được vị trí do đó thuận lợi đ ặ t được mà cái giới chỉ này rõ ràng thả hai bộ thánh xương cốt còn một mực mang tại trên thân thể lại thủy trung không biết chút nào thậm chí mà ngay cả hoàng long thiên vương thiên thành tan niệm đều không có cảm thấy được chiếc nhẫn này tự thành thế giới có ngăn cách đại đạo dò xét năng lực khi t h a n h tàn niệm lý trọng nhĩ mở miệng giải thích nói tự thành thế giới tô ẩn không giải lý trọng nhĩ bình thường chữ vật giới chỉ bên trong cho mượn dùng không gian cơ bản đều là thiết cắt giống nhau thế giới nói cách khác càn nguyên giới thiết cắt chính là càn nguyên giới không gian tiên giới thiết cắt chính là tiên giới không gian tô ẩn gật đầu luyện chế chữ vật giới chỉ cùng thổi hơi cầu đồng dạng muốn cho khí cầu bành trướng thổi đi vào không khí tự nhiên là ngoại giới loại này chữ vật giới chỉ luyện chế không khó bởi vậy trình độ chắc chắn rất yếu một khi bị rất mạnh lực lượng đánh trúng bên trong không gian sẽ sụp đổ từ đó làm cho chứa đựng vật phẩm hóa thành cho b ụ i lý trọng nhĩ nói tiếp thánh nhân tiện tay sẽ rách không gian cùng tiên giới giống nhau không gian chữ vật giới chỉ khẳng định không chịu nổi một khi đại chiến bảo vật sẽ toàn bộ hủy d i ệ t đổi lại ai đều không muốn chứng kiến cho nên bọn hắn sử dụng chữ vật giới chỉ đều là đặc chế bên trong có thánh linh chi khí vững chắc không gian bởi vậy cùng bình thường chiếc nhẫn không quá giống nhau đại đạo quy tắc chấn động không cách nào truyền lại đi ra từ đó làm cho ngươi phát giác không đến không chỉ có là cái này long đế đặt ở trong chữ vật giới chỉ thánh xương cốt ngươi cũng không không có cảm ứng được cái này tô ẩn giật mình hắn đến một lần đến liền gặp được long đế lại không cảm ứng được y đốn lao sư thi thể rất rõ ràng cùng chiếc nhẫn này có hiệu quả như nhau hiệu quả tô ẩn con mắt t ỏ a ánh sáng nói như vậy lời nói ta đem lấy được thánh xương cốt toàn bộ phóng ở bên trong có thể không bị người phát giác lý trọng nhi gật đầu thật tốt quá tuy nhiên thánh xương cốt đặt ở chữ vật giới chỉ tu luyện giống nhau đại đạo đặt tới chuẩn thánh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả đều rất khó phát giác nhưng không có nghĩa là không có bí pháp một khi bị phát hiện hắn có nhiều như vậy phó thân phận tất nhiên tiết lộ từ hôm nay trở đi ta liền sử dụng cái giới chỉ này rồi cười nhạt một tiếng tôi ẩn đem chính mình trong giới chỉ vật phẩm toàn bộ chuyển di tinh thánh đan thánh hoa thánh kỳ thánh thư thánh cầm thánh thu thánh thiên cơ thánh nhân đã có tám phó thánh x ư ơ n g có rồi rất nhanh hoàn thành nhìn xem trong giới chỉ bày đặt chỉnh tề rất nhiều không x ư ơ n g thi thể tôi ẩn ý cười đầy mặt ngắn ngủn một ngày thời gian s i ê u tập nhiều như vậy mặc dù là hắn đều không nghĩ tới chỉ tiếc những thánh nhân này l ĩ n h nộ g quy tắc chi lực đều không am hiểu chiến đấu bằng không thì gặp được thánh nhân cũng không cần lo lắng rồi đem xuyên vân toa luyện hóa thu thập xong thứ đồ vật tiết thiên thu cho xuyên vân toa xuất hiện tại lòng bàn tay cắn nát bàn tay nhỏ vào máu tươi rất nhanh triệt để luyện hóa đây là vị kia tiết thiếu dùng tinh huyết rèn luyện mặc dù ngươi luyện hóa thành công hắn cũng có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng tìm được xuyên vân toa vị trí đúng lúc này lý trọng nhĩ thanh â m vang lên chương hai trăm sáu mươi sáu đổ thánh chú tinh nói như vậy hắn là cố ý cho ta tốt dò xét ta ở nơi nào hay sao tôi ẩn con mắt nhau lại ân lý trọng nhi nói có cần hay không ta cho ngươi biết giải quyết phương pháp trước không cần có lẽ với ta mà nói đây không phải tai nạn ngược lại là một cơ hội trầm tư thoáng một phát tôi ẩn không những không có lo lắng ngược lại nở nụ cười hắn bang long đế bọn người nghĩ kế tự nhiên là muốn tìm cơ hội mang theo những n à y thánh xương cốt đào tẩu đùa giả làm thật sau đó một lần hành động đột phá thánh nhân có thể thực nếu như thế phượng đế tất nhiên không may dùng phượng đế thực lực cùng với phượng vực cường đại chưa hẳn quan tâm nhưng hắn bị thụ đối phương lớn như vậy ân huệ lại lại để cho hắn đã bị n h ầ m vào thật sự băn khoăn trước khi vẫn muốn không đến phương pháp giải quyết biết rõ vị này tiết thiên thu rõ ràng tại xuyên vân toa ở bên trong lưu có hậu thủ một cái kế hoạch lập tức ở trong nội tâm hiện ra đến long vực bên ngoài tiết thiên thu cùng lưu vân thánh nhân giấu ở một chỗ che giấu địa phương lặng lẽ quan sát đến lối ra không chung một hồi linh khí chấn động v à i bóng người hiện hiện tại cách đó không xa đúng là long đế phượng đế cùng tang du thánh nhân đây là ta biết đến chỗ có tin tức các ngươi mỗi người cầm một phần chúng ta chia nhau hành động đưa tin liên hệ cổ tay khẽ đảo tang du thánh nhân lấy ra hai miếng ngọc bài đưa cho long phượng nhị đế hoàng tuyền thánh nhân mạng lưới tin tức đồng dạng hiện đầy toàn bộ tiên liên giới tiết thiên thu đều có thể biết rất nhiều tin tức hắn tự nhiên cũng biết không ít mấy người đồng thời gật đầu hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ chuyện gì xảy ra thấy bọn họ bay xa lưu vân thánh nhân cùng tiết thiên thu nhìn nhau riêng phần mình mang theo nghi hoặc như thế nào tiểu tử kia không có xuất hiện mấy vị này đến đi ra hơn nữa nhìn trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng giống như đi tìm giải rác thánh sương c ó rồi tiết thiên thu p h ò n g đoàn nói đoán chừng là cảm thấy ba phó thánh sương cốt còn chưa đủ để dùng hấp dẫn ba mươi sáu cổ thánh xuất hiện lưu vân thánh nhân giật mình chúng ta làm sao bây giờ thật vất vả lấy được kỳ thánh thư thánh thánh xướng cốt lại bị tiểu tử kia cướp đi tình thánh h ỏ a thánh cũng đều không được đến chúng ta hiện trong tay một bộ hài cốt đều không có cũng tận nhanh tìm kiếm a như vậy mới có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau bằng không thì lại để cho bọn hắn trước đưa tới ba mươi sáu cổ thánh sư phụ nhất định sẽ trách cứ ta làm việc bất lợi thiết thiên thu ánh mắt lóe lên tuy nhiên rất muốn thủ tại chỗ này chờ tiểu tử kia đi ra tìm hắn báo thù có thể ba vị cường giả đã khởi hành lại không nhanh chút nên cái gì đều cản không nổi rồi cái kia tiểu tử này làm sao bây giờ chắc là bị long đế nhốt tại long vực không cách nào ly khai trước tìm thánh xương cốt chỉ cần xuyên vân toa vẫn còn sẽ không sợ hắn hội đào tẩu thiết thiên thú nói thương nghị xong hai người đồng dạng loại lên biến mất tại nguyên chỗ ba mươi sáu cổ thánh bị giết trên người cơ bắp thánh linh chi khí bị thánh nhân lột sạch thánh xương cốt tản mạn khắp nơi đi ra ngoài vạn năm qua các loại tranh đoạt không ngừng cứ việc một nhóm người đạt được về sau lập tức cải biến dung mạo mai danh nhận tích nhưng ít ra còn có hơn phân nửa có thể tra đi ra t h ư ợ n h ư dược thánh nghệ thánh t r â n thánh tiên giới khoảng cách long vực mấy chục vạn dặm bên ngoài c ự thành phố lớn trung tâm thành phố một tòa cao đại từ lâu người ta tấp nập tiếng người huyên náo mỗi đến cơm điểm tại đây đều rất náo nhiệt ăn cơm đều cần sắp xếp thật lâu mới có thể nếm đến muốn ăn mỹ thực mà ngay cả quán rượu lão bản muốn thỉnh bằng hưu ăn cơm đều lách vào không xuất ra địa phương viên huynh ngươi đã đến rồi trong đại sảnh hai vị thực lực không tầm thường tu sĩ đang tại hàn n g u y ê n viên huynh mặt mũi tràn đầy cười khổ đúng vậy à vì ăn lấy một bữa cơm ta nửa tháng trước cựu lại để cho người sắp xếp rồi hôm nay mới lấy được số bài ai nói không phải ta cũng sắp xếp hơn nửa tháng mấu chốt hay vẫn là đại sảnh nghe nói p h ò n g cần sắp xếp thời gian càng dài dịch dương tông trần hùng cũng đã sắp xếp ba tháng còn không có lấy được ă n cơm tư cách đối diện tu sĩ thở dài ai bảo hắn không nên đính phòng ha ha không thể không nói đừng nói ba tháng t i ê u tính toán sắp xếp hơn nửa năm an tôn trù sư một chầu cũng đáng nợ nụ cười viên huynh mặt mũi tràn đầy vui vẻ đó là tự nhiên ta hai năm trước nếm qua một lần dư vị nửa năm thật lâu không thể quên đối diện tu sĩ con mắt tỏa ánh sáng nói đến mỹ thực nước miếng tựa hồ cũng chảy ra chờ xem chỉ cần là tôn trù sư tự tay đi làm vô luận cái gì cũng tốt ă n viên huynh đang tại c ả m khái chợt nghe đến một tiếng kịch liệt nổ v a n g ngay sau đó gian phòng ở chỗ sâu trong mạnh mà nổ ngay sau đó chim quên giống như phẫn nộ gào rú đem thứ đ ổ vật đưa ta hô một người mặc đầu bếp phục thân ảnh đã bay đi ra ngoài huyền nổi giữa không trùng khí nghiến răng nghiến lợi lại không có bất kỳ biện pháp nào xảy ra chuyện gì nghe nói vị này tôn trù sư sở dĩ trù nghệ lợi hại là vì đã nhận được chù thánh dịch nha thánh xương cốt hiện tại bị người phát giác h ả i cốt bị cướp đi rồi dịch nha khó trách làm được ăn ngon như vậy tất cả mọi người xôn xao chù thánh dịch nha sớm đã vẫn lạc hơn một ván năm không nghĩ tới thánh xương cốt vậy mà tại vị này tôn c h ù sư trong tay đường đường chuẩn thánh đình phong d i u ở một cái tiệm cơm nhiều năm như vậy thật đúng là đủ làm khó hắn rồi t i n h thanh sơn nơi chân núi dòng sông vờn quanh lấy một tòa nho nhỏ thôn trang một khối không lớn đồng ruộng ở bên trong hoa màu cùng cỏ dại giao nhau sinh trưởng thảo thịnh đầu mầm hiếm điên bên cạnh một cái mộc mạc lao nông khiêng cái cuốc ngồi xổm bờ ruộng bên trên mút lấy thuốc lá rời trên mặt tràn đầy thích ý tựa hồ đối với tràn đầy cỏ tranh cũng không thèm để ý lao đ i ề n nhà của ngươi hoa màu sợ vừa muốn thất bại chạy nhanh trừ l à g cỏ trừ trừ trùng a bằng không thì ta sợ ngươi sang năm vừa muốn đói bụng một cái nông phu đã đi tới an ủi đạo lao trương lời này của ngươi t i ể u nói sai rồi những này thảo một khi diệt trừ còn thế nào cho đậu mầm che nắng côn trùng nếu là làm khô sạch đậu mầm chẳng phải rất cô đơn ta cần cho đậu mầm nhất thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mới có thể dài được rất tốt ngươi sẽ không làm ruộng không nên nói lung tung lao đ i ể n k h a nói ta sẽ không làm ruộng ha ha gọi lao trương nông phu lắc đầu cái kia ngươi chờ đậu mầm kết quả à, ta t i ể u không làm chết mãi đó là tự nhiên mỉm cười lão điển tiếp tục hút thuốc một túi yên còn không c ó chịu xong đột nhiên chứng kiến cách cách mình không xa bờ rộ n chỗ đứng đấy một vị lông mi uy nghiêm trung nhân nhân đường đường lĩnh ngộ nông nghiệp đại đạo chuẩn thánh đỉnh phong cừng giả ở chỗ này trang một cái sẽ không trồng trọt tiểu nhân vật một trang t i ể u là hai mươi năm điền vừa ngươi thật đúng là thật lợi hại trung nhân nhân cười khẽ ngươi ngươi là người nào mạnh ma đứng lên lão điển lại không có trước khi lười biếng cùng lãnh đạo ngược lại hai mắt như điện trong a là nào người như thế nào không thế t ọ trọng n quan g yếu, lấy tới t r là, tay người nông thánh thánh sướng cái ố t chủ động cuốc mạnh mà vung lên mặt đất bị nhấc lên ngay sau đó tại mặt đất mạnh mà đạp một cái điền vừa mới chuyển thân hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi còn không có phi rất xa trên người lạnh lẽo lập tức chứng kiến vừa rồi trung n i ê n nhân dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt một bàn tay pha không mà đến huyển như long c h ả o điên v ơ cái q u ố c lập tức trứng gà giống như vỡ vụn sau một khắc trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun màu tươi hô ngón tay bị trực tiếp chặt đứt chữ vật giới chỉ tính cả ngón tay bay đến không trùng trung niên nhân nhìn thoáng qua lúc này mới cười ra tiếng cái này còn không sai biệt lắm sau một khắc không gian xuất hiện một đạo l ô đen người dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa thiện tay xé rách không gian đây là thanh nhân thân thể run rẩy điên vừa rốt cuộc nói không ra lời trần hứa xong bài trong vòng nghìn g i ă m nội lớn nhất s o n g bạc mỗi ngày r ũ n g m a n h vào trong đó con bạc nhiều vô số kể một cái hình tròn cái bàn trước mặt một vị độc nhãn thanh niên thỏ tay đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn bộ hoa đi nhẹ nhàng cười cười ngượng ngủng lại thắng những điều này đều là của ta cho thưởng ngươi nói xong bắn ra thẻ đánh bạc bay về phía gợi cảm chia bài đa tạ quân ca dịu dàng cười cười chia bài mị nhãn như sóng quân ca như là không thấy được tựa như đem thẻ đánh bạc nắm trong tay quần áo một khoác trên vai bước nhanh ra ngoài đi đến còn đi không bao xa t ự chứng kiến một đôi trung niên vợ chồng nên đi qua chúng ta cũng muốn cùng ngươi đánh bạc một hồi không biết được hay không được trung niên nam tử ngăn tại trước mặt cười nói t ố t đánh cuộc gì mỉm cười quân ca hảo không thèm để ý tựa hồ căn bản lo lắng cho mình thất bại trung niên nam tử vẻ mặt lạnh nhạt đánh bạc mệnh ánh mắt hiếp lại quân ca hừ lạnh ngươi muốn đánh cuộc như thế nào trung niên nam tử nói rất đơn giản ta cá là ngươi một hồi nhất định sẽ đem đ ổ thánh chu tinh hải cốt i a o ra đây đồng tử co rụt lại quân ca năm đấm không tự chủ được xếp chặt nếu như ta không giao đâu trung niên nhân vẻ mặt thành thật gật đầu chết cũng không nói chuyện quân ca đột nhiên qua tay đối với sòng bạc chính giữa đánh ra lực lượng khổng lồ mang tất cả mà lên giống như là muốn đem chọn cái gian phòng xé nát a tiếng thét trói thai không dứt bên thai mới vừa rồi còn tràn đầy m ị ti gợi cảm chia bài giờ phút này biến thành đâm thủng người mảng thai máy báo động như g i ế t heo thanh âm gầm rú lấy văng lên cả cái gian phòng lập tức lâm vào hỗn loạn hô quân ca cấp tốc hướng ra phía ngoài p h ó n g đi còn chưa tới đào tẩu một bàn tay đã nắm bở vai của hắn như là bằng hữu cũ hoặc như là tình nhân thoạt nhìn rất nhẹ không có gì lực lượng nhưng tới tiếp xúc quân ca lập tức thân thể cứng ngắc rốt cuộc nói không ra lời bởi vì hắn biết rõ thật muốn dám động thân thể tuyệt đối sẽ khí cầu giống như nổ bung nhẹ nhàng cười cười trung n i ê n nhân cũng không nói chuyện mà là rội ra ngón tay nhẹ nhàng sờ đem trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ cầm đi qua ngươi thua v ẹ o hai bóng người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ lạch cạch ngồi dưới đất quân ca chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra rốt cuộc đứng không dậy nổi thân đến giao ra chiếc nhẫn hắn là thua nhưng ít ra mệnh bảo trụ rồi bằng không thì thật sự sẽ chết cho tới giờ khác này mới hiểu được vừa rồi cái kia một đôi vợ chồng Đến cùng, có nhiều đáng cùng nhiều căn bản cũng không phải là hắn có phải sợ, Đế, Đế, lập à hắn tức h toàn bộ tiên giới có được thánh xương cốt tu luyện giả che giấu càng sâu rồi bốn phía ẩn nút nếu không dám lộ diện trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính chương hai trăm sáu mươi bảy huyền vũ hải ba mươi sáu phó thánh sương cốt một phần là thương k h u n g hoàng tuyền hai vị đại nhân nhận lời cho người khác chúng ta không có biện pháp đi mớn thật giống như dược thánh nhận lời cho h ắ n đại đệ tử đi lấy mà nói đối với đại nhân danh dự hội có rất lớn ảnh hưởng còn có một bộ phận che giấu vô cùng sâu mặc dù là chúng ta cũng dò xét không đi ra long vực tang du thánh nhân đứng tại trong đại điện xem lên trước mặt tô ẩn giải thích nói tỉ như phong cấm thánh nhân n h ư ợ c tảm trâm thánh tô tu ý、ấy. còn có một bộ phận bảo tồn tại một ít thánh địa dù là biết rõ cũng không dám đi mớn tỉ như kiếm thánh lý t i ể u phu thánh xương cốt mỗi người cũng biết tại kiếm khí cát lại không người đuổi đi qua quẻ dối bởi vì tại đây thánh nhân lầm sông đều rất tránh khỏi thoát còn có sư thánh dương huyền ngay tại danh sư đường chỉ khi nào có người dám cầm tất nhiên khiến cho phiền thoái càng lớn hơn nữa bởi vì đệ tử của hắn thật sự nhiều lắm cho nên trải qua ba canh giờ bôn ba chúng ta không sai biệt lắm đem có thể lấy được thánh xương cốt toàn bộ đã tìm được nhiều như vậy đầy đủ đem ba mươi sáu cổ thánh hấp dẫn đã tới t ô ẩn hướng trước mặt rất nhiều hải cốt nhìn sang tổng cộng t ă n g c ố theo thứ tự là chu thánh dịch nha nông thánh viên bình đổ thánh chu tinh nghệ thánh lý lê viên khí thánh lý trọng nhĩ thương thánh phạm lãi sử thánh tư ma cung khôi thánh công tâu ban long đế xen vào nói tam phó tăng thêm cho lúc trước ngươi ba phó t ổ n g cộng 11 phó. Không sai tôi chiêm, Cứ 36 cổ thánh 1 phần k n g im tới. mà nhìn không để ý tới. Ấn, tô để ý ẩn mỉm cười lại để cho chính hắn đi sưu tập đem cái này tám phó thi thể tìm được còn không biết cần tốn hao bao lâu không nghĩ tới ngắn ngủn ba canh giờ ba người t i u hoàn thành hơn nữa còn như thế quang minh chính đại không thể không nói phương pháp dùng tốt rồi thực có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả giờ phút này bên ngoài mười một phó trên thực tế trong tay dĩ nhiên tụ tập suốt mười sáu phó hải cốt dĩ nhiên tiếp gần một nửa đem những hải cốt này một gương mặt thu vào chữ vật giới chỉ tô ẩn lúc này mới nhìn về phía trước mặt mấy người đã tìm không thấy thêm nữa hải cốt ta đêm nay t i ể u nghĩ biện pháp thoát đi long vực ngươi đào tẩu về sau ta cùng phượng đế đại chiến một hồi sau đó phái người đi tìm hiểu tin tức của ngươi bên ngoài nói ngươi là long vực phản đồ trên thực tế lại để cho người lặng lẽ tản người đánh cắp thánh sương cốt sự thật long đế cười cười ta nói không sai chứ không tệ tô ẩn gật đầu ta trốn sau khi đi hội nghị biện pháp cùng long tộc phượng tộc đến đây truy tung người đánh lên mấy t r ợ n cố ý tiết lộ hành t u n g hấp dẫn ba mươi sáu cổ thánh trước đến tìm kiếm một khi bọn hắn liên hệ lập tức cho các ngươi đưa tin mọi người lại đem kế hoạch cân nhắc một lần không thể không nói thiết kế vô cùng tốt rất nhiều địa phương đều thiết nghĩ kỹ nếu như không phải hắn mà là đổi bất luận cái gì một vị truyền thánh tô ẩn đều mắc câu nói như vậy người bên này nguy hiểm nhất như vậy đi đem cái này miếng ngọc phù mang tại trên thân thể vô luận đi đến nơi nào ta đều có thể cảm ứng được gặp được nguy hiểm cũng có thể nhanh nhất chạy đến trợ g i ú p tang du thánh nhân truyền đạt một miếng ngọc phù đa tạ thánh nhân tô ẩn tiếp nhận thiện tay cất vào túi biết do hắn vẫn là không yên lòng chính mình sợ chạy thoát dùng loại thủ đoạn này không chế tô ẩn cũng không nhiều lời r a đây chuẩn bị xuất phát nhìn thoáng qua bên ngoài đại nhật tây rơi thiên dĩ nhiên dần dần đen lại tô ẩn nhẹ nhàng n h ó á n g một cái thẳng tắp hướng l o n g vực bên ngoài bay đi lúc này trong đan điền đã có lực lượng đủ mức ba mươi sáu cổ thánh quy tắc chi lực toàn bộ hạ bút thành văn nhân hỏa giống như cá bơi xuyên thẳng qua phi hành hơn mười phút đồng hồ sửng sốt một người đều không có quái nhiễu rất nhanh đi vào long môn chỗ lúc này mới lấy ra xuyên vân toa trên không trung nhẹ nhẹ một chút hô thứ hai biến thành cùng thuyền nhỏ không sai biệt lắm nhảy vào trong đó vận chuyển lực lượng sau một khắc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ không hổ là thượng phẩm đỉnh phong cấp bậc tiên khí không có đạt tới thánh nhân trước dùng cái này chạy đi thật sự quá dễ dàng không biết kế hoạch này có thể hay không thành công thấy hắn ly khai long v ự c biến mất ở chân trời tang du thánh nhân nhịu nhữ mày tuy nhiên hết thệ đều rất hợp lý kế sách cũng gần như hoàn mỹ nhưng chẳng biết tại sao thủy trung cảm thấy có chút không đúng yên tâm đi Long đối ế Đế thiếu nói, của ta Long Lân Ngọc Phủ, Phượng đế Phượng Hoàng Linh, cũng đều có dò xét vị trí công hiệu, thiếu nên này, không, sẽ vì đối với hắn không có hiệu, của ta xét trí Phụ, đều đ dò vị vì sẽ với thi thời tội Đại nghi rồi. Đối hắn không thể, Thần Thú, thêm Hoàng Thánh Nhân. thể Thánh Nhân đắc dụng đồng cộng Tuyển Ấn, đang Tàng gật có tác có Tam ta Du đâu đầu. là phương tu luyện chính là thân thể lúc trước hắn chuyên môn dò xét rồi đại biểu quy tắc thánh s ư ơ n g cốt cứ việc chân quý nhưng đối với loại tu luyện này người mà nói không có nửa điểm tác dụng thật muốn có ý khác tương đương đắc tội tam đại thần thú cộng thêm hoàng tuyển hơn nữa cùng tiết thiên thu quan hệ cũng không nên toàn bộ tiên giới đem không nữa nửa điểm nơi sống yên ổn vị này có lẽ không có ngu như vậy hắn đi có một thời gian ngắn rồi chúng ta cũng bắt đầu đi mấy người trong phòng đợi tiếp cận một canh giờ long đế cái này mới mở miệng tiếng nói chấm dứt khổng lồ thân nhiệm kích động mà ra lan tràn cả tòa long vực ngay sau đó một tiếng gầm lên văng lên phượng vô ưu tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không muốn cho ta cái giao đại cho ngươi giao đại ta nhìn ngươi muốn cho ta giao đại hiện ở loại tình huống này ta như thế nào cho tiểu nữ trả lời thuyết phục phượng đế thanh âm tức giận đồng dạng vang lên ta hoài nghi ngươi cùng hắn liên hợp tốt rồi cùng một chỗ g ặ p ta long đế gào thét rầm rầm rầm bạo tạc vang lên thiên không đều giống như bị xé nứt long đế thực lực ngươi là đầy đủ cường nhưng muốn thắng qua hai vợ chồng ta cũng không dễ dàng như vậy lại hét lớn một tiếng Hoàng hậu gia nhập chiến đoàn. Bệ hạ, chuyện đoàn. gia gì xảy ra? Bệ xảy trong ì n huống như thế nào? h Đế thế huyết mạch sao? nháy g ta lại k thứ、này. Trong ngay mắt toàn bộ long vực kích động các loại tin tức bay loạn đồng thời vô số long tộc cường giả đồng loạt hướng lên bầu trời nhìn lại đây là ta cùng phượng vô ưu sự tình các ngươi không cần lẫn vào gặp hơn mười vị trưởng lão bay lên long đế gào thét một tiếng hóa ra bản tôn là thân thể trường vượt qua mười dặm hoàng kim cự long phượng đế cùng hoàng hậu cũng không cam chịu yếu thế biến ra vốn hình thái trong chốc lát đánh chính là thiên băng địa liệt nhật nguyệt quấn h ả o cương khó trách hoàng tuyền đại nhân đối với bọn họ đều kiên kỵ v à i phần trong điện tang du thánh nhân thấy như vậy một màn biết rõ là giả như trước rung động không thôi không hổ là thượng cổ thần thú quá cường đại mặc dù hắn là thánh nhân dám lẫn vào đi vào cũng kiên trì không được ba cái hô hấp khó trách trọng yếu nhất huyết mạch hội mất đi cường đại như vậy khẳng định bị thiên địa ghen ghét ta cũng nên đem tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi gặp chiến đấu càng ngày càng lợi hại tựa hồ thật sự đánh ra hỏa khí tang du thánh nhân cũng không ngừng nghỉ lập tức đem mười một phó thánh sương cốt mất đi phượng đế long đế đánh đập t à n nhẫn tin tức truyền ra ngoài hô khoảng cách long vực không biết bao nhiêu vạn dằm địa phương không gian một hồi lắc lư xuyên vân toa trôi ra xoa xoa mồ hôi trên đầu thở ra một hơi tô ẩn nhẹ nhàng sờ cái này thượng phẩm đỉnh phong tiên khí lần nữa hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ được thu vào chữ vật giới chỉ lần này tiến vào long vực thật sự quá hung h i ể m rồi nếu không là phượng đế to lớn tương trợ hắn phản ứng cũng đầy đủ nhanh phối hợp sướng song hoàng căn bản không có khả năng chạy thoát chớ nói chi là thuận lợi đạt được nhiều như vậy cổ thánh hải cốt rồi đổi lại chính hắn tìm kiếm thánh xương cốt không nói trước không biết ở địa phương nào t i ê u tính toán biết rõ liên tục xông về phía trước mấy cái khẳng định cũng sẽ khiến người khác chú ý cuối cùng lâm vào nguy hiểm mà bây giờ toàn bộ tiên giới ánh mắt đều tập trung vào l o n g vực cùng hoàng tuyển thánh nhân c h ỗ đó hắn ngược lại an toàn không ít ngần đầu hướng tiền phương nhìn lại t ô ẩn âm thầm gật đầu đúng vậy đây tựu là huyền vũ hải rồi l o n g vực thời điểm phượng đế lặng lẽ truyền âm giải thích chu dịch thánh nhân hải cốt lai lịch lại để cho hắn sắp có được hà đồ huyết mạch thần thú đưa qua vừa ly khai long vực liền trực tiếp đến rồi tại đây huyền vũ hải là một mảnh cực lớn hải dương bao trùm ít nhất mười vạn dặm phạm vi nhớ lại phượng đế theo như lời vị trí tô ẩn thân thể nhoáng một cái lập tức giống như cá bơi tiến vào mặt nước rất nhanh hướng hạ du đi huyền vũ hải chỉ là cái này p h i ế n hải dương xưng hô huyền vũ nhất tộc chỗ ở trên thực tế tại cái hải vực này ở chỗ sâu trong một chỗ đặc thù tiểu thế giới trong thời gian không dài tại một khối cực lớn đá ngầm trước mặt ngừng lại đường kính vượt qua vài trăm mét hiện lên nắp nổi trang cùng mai r ù a có chút tương tự đứng ở phía trên tô ẩn hai tay ô m quyền v ạ n bối tô ẩn đến đây cầu kiến huyền vũ đại đế ẩm ẩm đá ngầm ẩm, ẩm ẩm mở ra lộ ra một cái thông đạo biết rõ đối phương không có để ý nhẹ nhàng nhoáng một cái tô ẩn chui đi vào sau một k h ắ c dĩ nhiên xuất hiện tại một cái cùng loại long vực phượng vực địa phương rộng lớn vô cùng linh khí nồng đậm đến rồi nương theo thanh â m vang lên tô ẩn chứng kiến một đầu cực lớn con rùa đen xuất hiện tại trước mặt đúng là huyền vũ đại đế huyền giáp b á i kiến huyền vũ bệ hạ tô ẩn liền vội vàng không người cười nhạt một tiếng huyền giáp nói ta cảm nhận được trên người của ngươi có tộc của ta người khí tức khiến nó xuất hiện đi tô ẩn cũng không nhiều lời tinh thần khẽ động lão mạ n lập tức bay ra chứng kiến trước mắt cực lớn con rùa đen một đôi mắt trợn tròn tựa hồ có chút không dám tin tưởng không tệ nhanh c h ẳ m g chắm tới huyền giáp dọc theo lão mạn dạo qua một vòng con mắt càng ngày càng sáng mặc dù chỉ là bình thường con rùa đen huyết mạch nhưng lại hà đồ chi huyết xem ra ngươi y đốn lao sư thành công rồi tô ẩn nghĩ hoặc b ậ y hạ biết rõ lao sư ta là y đốn huyền giáp n ở nụ cười ta gần đây ngăn cách mặc kệ hội ngoại giới biến hóa chỉ cùng chu dịch y đốn giải rác mấy vị bằng hữu ngươi xuất hiện tại long vực cái này đầu con rùa đen lại có hà đồ huyết mạch lại đoán không ra đến thật sự choáng cái này tôi ẩn nói không ra lời long phượng huyền vũ tam đại thần thú vị này thoạt nhìn lời nói thiếu sự thật nhưng lại thông minh nhất nó tuy có hà đồ huyết mạch nhưng không kích hoạt muốn có được vượt qua thánh nhân thực lực còn là không thể nào như vậy đi nếu như ngươi yên tâm khiến nó ở tại chỗ này một thời gian ngắn ta giúp hắn đánh vỡ thân thể gông cùng xiến g xích huyền giáp nói bậy hạ có thể ra tay tại hạ tự nhiên cầu còn không được tôi ẩn con mắt tỏa ánh sáng quay đầu phân phó l ã n mạn còn không mau điểm tạ ơn bệ hạ đa tạ huyền vũ bệ hạ lão m ạ n vội vàng đoàn co lại thành một vòng ha ha không cần k h á c h khí hà đồ huyết mạch đã biến mất ngươi có thể xuất hiện với ta mà nói cũng là một loại hy vọng thở dài một tiếng huyền giáp lần nữa xem ra chắc hẳn ngươi cũng không có thiếu sự tình muốn đi làm ta tựu không lưu lại vâng tô ẩn biết rõ đối phương đây là hạ lệnh c h ụ c khách không tại nhiều đ ợ i quay người lý khai bây giờ đi đâu một lần nữa trở lại mặt biển t ô ẩn ngắm nhìn bốn phía hắn và long đế t ă n g du thánh nhân nói diễn kịch đưa tới ba mươi sáu cổ thánh trên thực tế những cổ thánh này ngay tại trong đầu của hắn làm sao có thể dẫn tới tới chỉ có thể kéo một ngày là một ngày lại để cho hắn có càng nhiều thời gian sưu tập càng nhiều nữa cổ thánh di hải đi dược sơn mặt lâm vấn đề lớn nhất tự là dược thánh ngụy bá dương tàn niệm tùy thời đều dập tắt muốn cứu hắn phải trong ba ngày tìm được dược thánh thánh xương cốt hơn nữa đột phá thánh nhân c h i cảnh trong tay tuy có mười sáu phó thánh xương cốt lại không có hắn hỏi thăm tống ngọc thoáng một phát dược sơn vị trí lần nữa lấy ra xuyên vân toa tuy nhiên trải qua một vạn năm thời gian rất nhiều địa phương đều sẽ cải biến nhưng một ít tiêu chí tính địa vực hay vẫn là sẽ không sửa đổi tỷ như long vực phượng vực huyền vũ hải tự nhiên còn có dược sơn không gian xe rách tô ẩn thời gian nháy con mắt biến mất tại nguyên chỗ vô vi thánh địa doãn ngược hải mặt mũi tràn đầy sưng đỏ ngồi ở trong đại điện nhìn trước mắt một vị lão nhân sự thật i ể u là như thế chúng ta đều bị người khác đùa nghịch rồi ta cũng là người bị hại ngươi nói vốn định thiết kế cựu khúc tiên tử cướp lấy nàng băng phách hàn hỏa lại bị một thanh niên cướp đi đ à n thánh hải cốt lão giả sắc mặt tái nhợt t i ê u tính toán nói láo cũng nói điểm đáng tin cậy thực là như thế này thiếu niên kia từ đâu mà đến vì sao chưa từng nghe qua danh tự người cái bạo lộ cuồng cảm thấy nói như vậy ta sẽ tin tưởng ta nói đúng là sự thật doãn ngược hải cắn răng ta có thể dùng đạo quân danh nghĩa thể đối diện lão giả không phải người khác đúng là vị kia linh dạ sơn đan thánh mặc viên phong cùng hắn cạnh tranh đan thánh hải cốt chuẩn thánh đỉnh phong cường giả mặc viên phong nhữ mày thánh nhân cũng có cảm ứng dùng hắn danh nghĩa thể sợ l à tám chín phần mười thật sự nói sau đối phương thật muốn đạt được hải cốt khẳng định đã sớm bế quan trùng kích đan thánh rồi không cần phải cùng chính mình dài dòng thời gian dài như vậy người nọ là ai trầm ngâm một chút đạo ta đã phái người đi tìm rồi nghe nói là đêm qua xuất hiện tại hàn vân tông về sau tìm được cựu khúc tiên tử cùng nàng cùng đi p h ư ợ n g vực doãn nhược hải đạo p h ư ợ n g vực ý của ngươi hắn cũng không có trùng kích chuẩn thánh đỉnh phong mặc v i ệ n phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đổi lại hắn đặt được hải cốt khẳng định g i ấ u ở che g i ấ u địa phương không đột phá thánh nhân cảnh tuyệt không hiện ra như thế nào cái này nguyên một đám lấy được thứ đồ vật rồi còn như thế đại ý ta cũng không rõ lắm doãn nhược hải nói bất quá việc cấp bách là mau chóng tìm được thằng này chỉ muốn đoạt lại hải cốt là người đột phá hay vẫn là ta chúng ta đến lúc đó lại bằng thực lực quyết định cái này mặc viên phong n h i m à y tuy nhiên không quá tin tưởng đối phương nhưng nếu nói là sự thật đối với hắn đồng dạng là một cơ hội hít sâu một hơi cuối cùng nhẹ gật đầu t ố t ta đáp ứng hợp tác vui sướng doãn nhược hải con mắt sáng ngời hai người đang muốn cân nhắc kỹ cảng kế hoạch chỉ thấy liêu vân phong vội vã đã đi tới ta vừa đạt được một tin tức về thiếu niên kia chương hai trăm sáu mươi tám dược sơn rất nhanh đem biết đến tin tức nói rõ chi tiết một lần liêu vân phong nói ta là tìm rất nhiều bảng hữu mới do tham hiện tại toàn bộ tiên giới đều truyền điên lên rồi cái gì phiên bản đều có cụ thể chuẩn sắc không chính xác cũng không biết đứng vậy dọc theo gian phòng chuyển vài vòng doãn ngược hải lúc này mới thần sắc mặt ngừng trọng mà nói long phượng nhị đế đều là thần thú nhất tộc gần đây gắn bó như môi với răng môi hở răng lạnh đột nhiên không hiểu thấu giao thủ kết hợp với ban ngày tìm kiếm khắp nơi thánh xương cốt ngươi nói loại tình huống này sợ là khả năng rất lớn l i ê u vân phong gật đầu cái kia chúng ta làm sao bây giờ doãn n h ư ợ c hải ánh mắt lập lòe đã long vực phượng vực thậm chí hoàng tuyển thanh nhân đều đang truy tung hán chúng ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp kiếm một chén canh l i ê u vân phong ý của ngươi chúng ta cũng cùng đi qua doãn n h ư ợ c hải gật đầu đúng vậy nếu là chúng ta trước tìm được đối phương t i ể u vô cùng có khả năng đem đan thánh hải cốt muốn đi ra liêu vân phong nhớ mày hắn có thể ẩn núp long vực phượng vực đổi g i ế t chúng ta muốn tìm được không dễ dàng như vậy à doan ngược hải t h ằ n g này không phải cùng hàn vân tông có quan hệ sao hơn nữa tiềm nhập thánh địa trộm lấy thánh x ư ơ n g cốt nguy hiểm như vậy còn không tiếc bất cứ giá nào đem thánh nữ thượng quan huyện thanh mang đi sợ là quan hệ sâu con mắt sáng ngời liêu vân phong nói ý của ngươi là bắt lấy hàn vân tiên tử cùng thượng quan huyện thanh bước chính hắn đi ra ngoan ngoán đi vào khuất khổ không tệ doãn nhược hải hư lệnh hàn vân tông cùng hắn liên hợp cùng một chỗ mưu đ ổ bí mật thánh xương cốt đã phản bội chúng ta cũng nên hảo hảo giáo hấn thoáng một phát lại để cho tất cả mọi người biết rõ thánh địa huy nghiêm không dùng xâm phạm liêu vân phong trước khi b ă n g vào chúng ta hai người muốn xông vào hàn vân tông ra tay bắt người không dễ dàng như vậy hiện tại đã có mạc h ì n h trợ rút tất nhiên dễ như trở bàn tay ba vị c h u ẩ n thánh cựu trọng đình phong hơn nữa bốn vị c h u ẩ n thánh cường giả nếu là ở công không phá được nho nhỏ hàn vân tông thật sự không có tồn tại tất yếu rồi không biết đã có người kế hoạch châm đối với các nàng giờ phút này hàn vân tông nghị sự đại điện ánh đến huy hoàng tông chủ thánh nữ khai phái tổ sư thậm chí một mực không đối phó lạc tuyết nương nương hàn lạc tuyết đã ở đem vừa mới lấy được tin tức nói xong tông chủ n g h ị hàn nguyệt thở dài một tiếng từ long vực đánh cắp thánh xương cốt t h ằ n g này thật là điên cuồng lông mi dương lên hàn vân tiên tử ngọc thủ xếp đặt bày ngươi biết cái gì cái này gọi là phách lực đây mới là làm làm đệ tử chuyện nên làm nếu là biết rõ lao sư di hải ngay tại trước mặt lại cái gì cũng không dám làm sống lại lâu lại an toàn lại có cái gì ý nghĩa đ ồ đệ tức phụ người nói có đúng hay không là bị như vậy xưng hô thượng quan luyện thanh sắc mặt một hồng vẫn g ậ t đầu người khác tiến vào long vực nhìn thấy long đế có thể sẽ trực tiếp sợ tới mức chân nhuyễn cái gì cũng không dám làm vị này lại hào không thèm để ý đảm lượng hoàn toàn chính xác kinh người gặp lao tổ như thế cấp tiến ngụy hàn nguyện cười khổ đây chính là thượng cổ thần thú nhất tộc ba mươi sáu cổ thánh còn sống thời điểm cũng không dám lạnh kháng hàn vân tiên tử đánh gãy lời của nàng đừng lo lắng có đám kia lão ngoan đồng tại không có khả năng phạm sai lầm người khác không hiểu nàng thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở tống ngọc chờ ba mươi sáu vị cổ thánh mặc dù lớn bộ phận sức chiến đấu không được nhưng muốn nói khởi tính toán n g u trí thương cung hoàng tuyến hai cái thêm cùng một chỗ đều so ra kém đã dám để cho tiểu tô ẩn như vậy đi làm khẳng định có lý do của mình trương hàn vân mặc dù ngu xuẩn điểm xấu xí một chút lần này nói cũng không phải sai chúng ta hiện tại muốn làm không phải nghĩ biện pháp tìm hắn cũng không phải lo lắng mà là cố gắng tu luyện ứng đối càng lớn biến cố hàn lạc tuyết sen vào nói ba mươi sáu cổ thánh trở về tất nhiên hội lần nữa khiến cho tiên giới dung chuyển không có thực lực tương lai chỉ biết cản trở ngươi nói láo ngươi mới ngu xuẩn mới xấu hàn vân tiên tử t ắ t mao muốn hay không lại tỉ thí một trận hàn lạc tuyết cười nhạo chẳng lẽ cảm thấy ngươi bị đánh còn chưa đủ hàn vân tiên tử hét to lần trước là ta vừa mới khôi phục lực lượng không có phát huy tốt lần này tự cho ngươi thử xem lực lượng của ta vê anh lời nói chấm dứt lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm hàn vân tiên tử trực tiếp bổ tới hàn phong gào thét tiên nguyên trên không trung hình thành một đạo đóng băng d a n h giới có tuyết đem không khí xé thành hai nửa vừa ra tay chính là nàng mạnh nhất tuyệt chiêu hàn vân kiếm pháp cắt vân chẳng nguyệt hàn lạc tuyết đồng dạng đứng dậy năm ngón tay mở ra tựa như ôm t ỷ bà trong chốc lát hàn phong gào thét tuyết trắng bay múa tuyệt chiêu vẫn còn ôm t ỷ bà nửa che mặt hai người đều là chuẩn thánh đỉnh phong cương giả đồng thời ra tay trong phòng đại trận lập tức không kiên trì nổi phát ra răng rác răng rác thanh âm tùy thời đều xé rách hai vị lao tổ thượng quan huyện thanh mặt mũi tràn đầy sốt ruột vốn định lấy mọi người cùng một chỗ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu người không có ngờ tới biện pháp còn chưa có đi mớn ư các nàng lại trước đánh nhau xem hướng lao sư đang muốn làm cho nàng khuyên can chỉ thấy nén giận ra tay hai vị lão tổ đột nhiên cải biến công kích lẫn nhau phương hướng đồng loạt đối với đại địa đ ỉ n h oanh kích mà đi kiếm khí trưởng lực hóa thành hai đạo luyện không c ù n g nóc phòng kiến trúc tiếp xúc lập tức phát ra kịch liệt nổ vàng tặc ra một cái động lớn không hổ là lạc tuyết nương nương cùng hàn v â n tiên tử phản ứng n h ạ bén chúng ta mới đi đến tự bị phát hiện rồi hai cái trưởng ấn rơi xuống cùng luyện không đối bính cùng một chỗ xé nát một mảng lớn kiến trúc bùi đất tung bay tỏ khắp bốn phía thượng quan l u y ệ n thanh cái này mới phát hiện vài bóng người huyền nổi giữa không trung cầm đầu đúng là vô vi thánh địa doãn ngược hải nguyên lai、like、hai vị lão tổ phát hiện tung tích của bọn hắn cố ý giao thủ mục đích đúng là giảm xuống đối phương cảnh giác tốt tiến hành đánh lén đáng tiếc bọn h ắ n qua cường đại phương pháp mặc dù tốt hay vẫn là bị nhẹ nhõm né qua biết do đánh lén vô dụng hàn vân tiên tử lui về phía sau hai bước lông mi dâng lên một mình xâm nhập ta hàn v ậ n tông cần làm chuyện gì tiên tử làm gì biết rõ còn cố hỏi đem tiểu tử kia g i a o ra đây bằng không thì khả năng muốn phiền thoái các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đến rồi một tiếng cười lạnh doãn nhược hải bàn tay lớn b a y xuống đem các nàng đều bắt lại nhất là cái kia thượng quan h u y ề n thanh tuyệt không có thể chạy vâng mọi người đồng thời gật đầu đồng loạt ra tay các ngươi không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết không để ý thánh địa mặt trực tiếp động thủ hàn vân tiên tử ra đầu nổ t u n g cùng hàn lạc tuyết vừa người vào tới đại chiến lập tức bắt đầu cứ việc cái này hàn vân tông nội địa nhưng đối phương có được doãn ngược hải mặc viên phong liêu vân phong tam đại chuẩn thánh đình phong hơn nữa vài vị chuẩn tiên sơ kỳ rất nhanh hàn vân tiên tử bọn người t i u liên tiếp bại lui chống cự bất trụ vài phút qua đi mọi người đã bị trói cùng một chỗ tràn đầy phẫn nộ lại cũng không có cách nào đem các nàng mang về lơ lửng không c h u n g doãn n h ư ợ c hải ngắm nhìn bốn phía xem hiện tại bộ dạng hàn vân tông cũng không có tồn tại tất yếu rồi bàn tay giơ lên mạnh mà vỗ vê anh vô số tinh thần chi lực bị hội tụ mà đến một cái cự đại bàn tay tự thiên mà hàng tu kiến không biết bao nhiêu năm tông môn ẩm ẩm sụp đổ chỗ sâu nhất c ủ a tranh phòng đều không có may mắn thoát khỏi không từng đợt tiêu thảm trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu đệ tử bị thương thậm chí tử vong làm xong những n à y doãn n h ư ợ c hải không nói thêm lời mang theo hàn vân tiên tử thượng quan huyện thanh bọn người hướng thánh địa cấp tốc bay đi hàn vân tông chỉ là nhị lưu tông môn mà thôi đối mặt một cái thánh địa cho dù là yếu nhất thánh địa cũng căn bản không cách nào ngăn cản húng chi còn nhiều ra một vị chuẩn thánh đỉnh phong mạc viên phong phong bê các nàng tu vi là được không muốn ngược đãi nhất là vị kia thượng quan huyện thanh trở lại thánh địa doãn nhược hải dặn dò một tiếng lúc này mới mỉm cười tốt rồi chúng ta có thể đi tìm vị kia tô ẩn cùng hắn nói điều k ệ rồi dược sơn mặc dù không có dược thánh lý thời khiếu nhưng tại đây náo nhiệt trình độ không có suy giảm chút nào thậm chí trải qua vạn năm phát triển càng phát huy hoàng chỉ cần tu luyện tựu i không khả năng sẽ không bị thương không có thể sẽ không sinh bệnh bởi vậy y sư cái nghề nghiệp này tựu i sẽ t r ư ở n g thịnh không suy chân núi dược sơn thành là cả tiên giới lớn nhất dược vật giao dịch trung tâm vô số cực lớn giả mình châu chiếu sáng thành thị đám biển người như thủy triều người tuôn ngày đêm không thôi bên đường phố bên trên một cái bình thường tự quán trời vừa tối không bao lâu một vị thanh niên tự ngồi ở trong đó điểm một bình rượu ngon cùng cả b à n đồ ăn thanh niên bộ dạng thoạt nhìn rất bình thường hai mươi tuổi bộ dáng y phục trên người bình thường ra tay lại cực kỳ xa xỉ đến một lần đến tự ném ra hai miếng linh thạch đã muốn cái gần cửa sổ phòng hai miếng linh thạch một tháng đều lợi nhuận không đến biết là khách quý lao bản g cái đó còn dám lãnh đạo tự mình ra t r ợ ta lần đầu tiên tới tại đây muốn đi dược sơn cần ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý d ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý được lý thời k cứu lao sư thân truyền hơn nữa một vạn năm qua một mực ma luyện ý thuật xông ra rồi tiểu dược thánh danh s ư n g danh khí rất lớn lão bản mặt lộ vẻ khó khăn tiểu dược thánh thân phận tôn quý cơ bản chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấy người bình thường muốn lại để cho hắn chữa bệnh ít khả năng những năm này trước đến tìm kiếm xem bệnh đại bộ phận đều do đệ tử của hắn tiếp đãi vị công tử này ngươi nếu như muốn muốn trị liệu người không nghiêm trọng như vậy mà nói không ngại cân nhắc thoáng một phát những người khác ta ngược lại là nhận thức mấy vị không tệ y sư chỉ có tiểu dược thánh mới có thể cứu chữa tôi ẩn thản nhiên nói dược thánh hài cốt chân quý vô cùng đối phương chỉ cần không đốc nhất định sẽ chính mình cất chứa tuyệt sẽ không giao cho người khác quản lý cho nên phải nhìn thấy vị này mới có cơ hội cầm lại thánh xương cốt cứu vớt đan thánh lão bản lắc đầu ta cảm thấy gần đây đừng hy vọng rồi tôi ẩn nhữ mày cớ gì nói ra lời ấy nhìn quanh một vòng lão bản giảm thấp xuống thanh âm n ta biểu đệ chị dâu cô em vợ nhị mội phu tại dược sơn người hầu buổi chiều tới tìm ta uống rượu nói một miệng vị kia tiểu dược thánh hiện tại chính đang bế quan đừng nói người ngoài coi như là hắn thân truyền đệ tử cái gì đến thánh nhân muốn định ngày hẹn đều làm không được tô ẩn nhữ mày cái này có chút khoa chương a đối phương càng lợi hại cũng chỉ là cái chuẩn thánh đỉnh phong m à thôi thánh nhân thật sự muốn gặp còn dám cự tuyệt gặp hắn không tin lão bản hơi sốt u ruột thật sự ngươi không phải không biết nói dược sơn là có thánh nhân c h ấ n thủ dù là mặt khác thánh nhân muốn đến tìm cũng nhất định sẽ bị ngăn lại trong nội tâm chấn động tô ẩn tràn đầy không tin dược sơn có thánh nhân lão bản gật đầu tiểu dược thánh y thuật cao minh lại đã nhận được dược thánh chân truyền cứu chữa một phương đã sớm là trong vòng nghìn dặm thần tiên sống rồi không biết bao nhiêu già bao nhiêu hộ cung phụng hắn pho tượng đột phá thánh nhân thành t i ể u thánh vị tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nói sau những năm này không ít thánh nhân cũng tìm hắn chữa bệnh kết giao không ít cừng giả bởi vậy một mực có hai vị thánh nhân tọa c h ấ n tại đây cho nên dược sơn mặc dù không có ghi rõ là thánh địa so với thánh địa càng thêm an toàn tô ẩn có chút khiếp sợ hai vị thánh nhân vậy ngươi cũng biết thân phận của đối phương cùng lai lịch lão bản hơi n ở nụ cười nếu như công tử hỏi người khác khả năng thật đúng là nói không nên lời ta nhưng lại biết rõ một ít nghe nói một vị là tật phong thánh nhân mặt khác một vị là liệt diễm thánh nhân tôi ẩn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ba mươi sáu cổ thánh đến trên đường cũng đưa bọn chúng sống lúc tồn tại một trăm linh tám cổ thánh nói rõ chi tiết một lần tựa hồ cũng không có hai vị này danh tự chẳng lẽ cùng vô vi đạo quân tang du lưu vân thánh nhân đồng dạng đều là về sau mới xuất hiện hay sao thấy hắn không nói lời nào còn tưởng rằng không tin lão bản nói tiếp hai vị này thánh nhân một vị nắm giữ tật phong đại đạo một vị nắm giữ liệt diễm đại đạo nghe nói có thể đột phá đều là tiểu dược thánh bang bề bộn bởi vậy những năm này một mực dừng lại ở trên núi đa tạ rồi tô ẩn gật đầu lần nữa ném ra một miếng linh thạch làm như khen thưởng cướp đoạt doãn ngược hải t i ế t thiên thu hai người chữ a vật giới chỉ loại này linh thạch các loại nhiều vô số kể bình thường cũng không hao phí dùng để tìm hiểu tin tức nhất không thể phù hợp hơn công tử kia ngươi c h ậ m dùng có chuyện gì tiếp tục mời đến lão bản tràn đầy hưng phấn lui đi ra ngoài gian phòng an tĩnh lại tô ẩn tinh thần tiến vào ý thức hải đem vừa rồi tìm hiểu tin tức nói rõ chi tiết một lần tống ngọc nói tật phong thánh nhân hẳn là tu luyện thương khung đại đạo về phân liệt diễm có lẽ tu luyện chính là hỏa diễm một đạo đoán không sai cùng thánh nhân trúc dùng có liên hệ nhất định tô ẩn không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái gì lai lịch l ã o bản đã có thể nói ra nói rõ hai vị này khẳng định tại trên núi như vậy trải qua còn muốn đạt được dược thánh di hải sợ là không dễ dàng như vậy rất nhiều tàn niệm không nói mỗi người cũng biết thánh xương cốt tại lữ khang trong tay trở thành d ư thánh chỉ là vấn đề thời gian bởi vậy nguyện ý giao hảo tu sĩ nhất định không ít hiện tại đại đạo thông suốt làm như được lợi người lữ khang nhất định sẽ nghĩ biện pháp đột phá vì để tránh cho đã bị q u á n nhiễu tìm người tới thủ hộ cũng tiểu đương n h â n rồi sợ là sợ bên ngoài là hai vị thánh nhân còn có thêm nữa tống ngọc thở dài cũng không phải là không có khả năng tô ẩn cười khổ hắn mặc dù có c h u ẩ n thánh đỉnh phong tiên nguyên cùng tu vi cũng có c h u ẩ n thánh đỉnh phong thân thể doan ngược hải cựu khúc tiên tử khẳng định không là đối thủ nhưng gặp được chính thức thánh nhân hay vẫn là t r ê n lệch rất nhiều không tại một cái lựa cấp xông vào lẻn vào đều khẳng định không được thật muốn cùng trước khi tiến vào vô vi thánh địa lúc đồng dạng khả năng còn không tìm được hải cốt đã bị thánh nhân gạt bỏ thở dài một tiếng tô ẩn chính không biết như thế nào cho phải chợt nghe đến một cái lo lắng thanh âm vang lên không tốt Lưu k h ư ơ n g đã bắt đầu luyện hai trăm sáu mươi ngừng đầu, t chín càng thêm ảm đạo, tùy thời đều dập tát. Trưng 269, lộc thu nhiên lý lao sư tàn hồn v ì cứu chữa đan thánh ngụy b a dương thi triển bí thuật sớm đã trở nên mỏng manh vô cùng tùy thời đều sẽ v ỡ t lạc giờ phút này thánh sương cốt bị người rèn luyện siêu việt đại đạo ý niệm bị dần dần tiêu hao lộ ra càng thêm suy yếu tô ẩn siết chặt nằm đấm hắn đã hết mọi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này không nghĩ tới vẫn còn có chút đã t r ư m cái k i a nhiệt đồ được ta thân truyền vạn năm trước t i ể u tu luyện tới có thể đột phá điểm tới hạn hiện tại đại đạo vị trí n h u ộ n xuất làm sao có thể không động tâm không đi luyện hóa đột phá quẹ ngươi một cái lý thời khiếu thanh niên vang lên trong lời nói không có một tia ngoài ý m u ố n ngược lại mang theo nói không nên lời bình tĩnh xem ra trước khi đến t i ể u đoán ra sẽ có loại khả năng này rồi tô ẩn trầm mặc không biết nên nói cái gì v ạ năm n trước thì đến được điểm tới h ạ lại có thánh xương cốt không đột phá mới có vấn đề cái kia làm sao bây giờ đối phương cũng giống như mình đạt được đan thánh c h â n truyền quen thuộc đan thánh hết thảy t i ê u tính toán không có tản niệm trợ r ú t cũng không có danh lệch chỉ cần kiên trì luyện hóa dùng không được bao lâu đồng dạng hội đột phá nói cách khác trước khi phỏng đoán ba ngày sợ là không có nhiều thời gian như vậy rồi gây chuyện không tốt chỉ có hai ngày thậm chí một ngày lý thời k h ứ u tàn nghiệm sẽ triệt để biến mất lại không còn tồn tại chỉ có một con đường có thể đi cái k i a chính là trong một ngày đem thánh xương cốt nắm bắt tới tay sau đó đột phá d ư ợ c thánh bang lý lao sư cùng ngụy lao sư một lần nữa rèn linh hồn nguy cấp phía dưới tô ẩn trong n óc trước nay chưa có thanh tỉnh mà muốn đem thánh xương cốt nắm bắt tới tay phải tiến vào dược sơn chín mươi chín phần trăm đã ngoài tỷ lệ đối mặt hai vị thậm chí đã ngoài thánh nhân đã lữ khang muốn đột phá tự nhiên đoán chắc sẽ có người tới quấy dối hai vị thánh nhân tại đây mục đích chỉ có một phong ngừa ngoại nhân q u ấ y nhiễu loại tình huống này chém giết đoạn bị vây công là tất nhiên đã phiền thoái phượng đế phượng tê thu một lần rồi không có khả năng lại phiền thoái đối phương cũng không phải hắn không thích nợ nhân tình mà là thật muốn làm như vậy long đế tang du thánh nhân nhất định sẽ minh bạch bọn hắn bị gạt đến lúc đó liên hợp vây công chẳng những chết nhanh hơn thật vất vả lấy được mười sáu phó thánh x ư ơ n g cốt khẳng định cũng sẽ bị một lần nữa c ấ p đi có thể t i u hắn một người một đạo thánh nhân ý niệm đều đ ề kháng không nổi chớ nói chi là hai vị chính thức thánh nhân trong lúc nhất thời tô ẩn vô kế khả thi kỳ thật chỉ cần ngươi có thể tìm được của ta thánh xương q u ố t khống chế quy tắc chém giết một ít nhỏ yếu thánh nhân chưa hẳn không có khả năng đúng lúc này vẻ mặt chất phác lao nông mỉm cười kiếm thánh lý tiểu phu tô ẩn nhìn qua lý tiểu phu trong mắt mang theo tự tin ta tuy nhiên truyền thụ người trẻ tuổi chi pháp nhưng ngươi bây giờ đối với quy tắc vận dụng cũng không có như vậy quen thuộc tất không cách nào thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu mà một khi đạt được của ta thánh xương cốt mượn trong đó lực lượng thương cùng hoàng tuyền nhất định là không cách nào chống cự vô vi đạo quân như vậy thánh nhân chuẩn thánh chi lực chưa hẳn không thể giết chi tô ẩn chấn động toàn thân tiên nguyên đột phá mới biết được cả hai chi ở giữa tranh lệch đến cùng có bao nhiêu so về hư tiên cùng chân tiên khoảng cách còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần một bước có khác tự là danh trời dùng chuẩn thánh chi lực chạm giết thánh nhân thật hay giả tiều phu tuy nhiên tính cách nặng nề không muốn nhiều lời nhưng hắn dám nói như vậy chắc chắn sẽ không có sai gặp hắn không tin tống ngọc thanh âm vang lên kiếm pháp của hắn đương thời thứ nhất thật có thể mượn nhờ quy tắc của hắn tật phòng liệt diễm hai vị thánh nhân mới có thể đủ chiến thắng đương nhiên chỉ là đánh lén các loại chém giết chính diện đồi bính chế ngự lực lượng cấp có lẽ còn có chút khó khăn có thể đánh lén cũng được tô ẩn gật đầu cũng không biết tiền bối hải cốt ở địa phương nào bất kể là đánh lén hay vẫn là chính diện ngành kháng có được chạm giết thánh nhân lực lượng mới có cơ hội đem dược thánh hải cốt cất về chỉ tiếc không biết kiếm thánh hải cốt ở địa phương nào s i ê u tập đến mười sáu phó thánh xương cốt cũng không có tại kiếm khí các lý t i ể u phu đạo kiếm khí các ân lý à ta trên tường ta địa lúc lưu lĩnh cần sóc vách có đầu ân săn phương, ngộ kiếm khí kiếm cùng lúc không kiếm đạo,、lúc、ấy í tiểu cường g ả cùng luyện trong ta tu luyện qua,、trong、đó k cả thánh t nhân. Lý i ể phu giải thích ta bị thương khung hoàng tuyên bọn người chém giết những người này tuy nhiên không có biện pháp ngăn cản nhưng nhất định sẽ bảo hộ ở của ta di hải không bị tiểu nhân chỗ thừa dịp nói sau ta kiếm thánh thi thể cũng không dễ dàng như vậy luyện hóa thực có can đảm dùng sức mạnh trong đó ẩn chứa kiếm ý thánh nhân cũng có thể chém chết t ô ẩn chấn động t r ừ n g tỏ mắt mặc dù đối phương nói rất bình tĩnh nhưng hắn có thể nghe ra trong đó ẩn chứa ngạo khí cùng tự tin một cái thi thể phóng tại nguyên chỗ đều không ai dám cưỡng ép luận hóa nếu không sẽ bị kiếm khí gây thương tích khi còn sống thực lực đến cùng rất mạnh t ô ẩn gật đầu đã như vậy đi trước kiếm khí cắt trước đừng có gấp lý tiểu phu lắc đầu ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta đã đã sớm đoán ra của ta thánh x ư ơ n g cốt tại kiếm khí cắt vì sao trước khi chưa nói cũng không có cho không người đi thánh ì m Tô sốt. tiểu ẩn sướng Lý p u đầu, lắp của ta t h s ư nhân g cốt, t đã có ể mang về kiếm khí các. Vạn năm qua, không ai dám qua, ai vạn không nghĩ cách, nói rõ khẳng định cũng có thánh người thủ hộ. Là địch là bạn, về khí cách, thù hộ. địch h các, có rõ Là là p biệt tiện tiến nói, tùy ta không rõ, về mà nói, ta sợ, cũng à n nguy、hiểm. Thánh nhân, g thêm hiểm. c hy vọng thực lực của mình càng mạnh hơn nữa kiếm đạo làm như công phạt loại đệ nhất đại đạo ai không muốn lĩnh nộ mặc dù chỉ có từng chiêu từng thức cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn bởi vậy đi kiếm khí cát học tập kiếm đạo có lẽ không ít thậm chí không thiếu địch nhân loại tình huống này tùy tiện đi tìm nguy hiểm đồng dạng rất lớn bất kể như thế nào còn là quá khứ nhìn xem nếu là thật sự khó có thể làm được đến lúc đó rồi nói sau thở ra một hơi tô ẩn nói đây là cứu vớt r ư ợ c thánh đan thánh duy nhất hy vọng không muốn b u ô n g tha cho rất nhiều tàn nhiệm không nói thêm lời hỏi rõ ràng kiếm khí các vị trí cụ thể tô ẩn đi ra tự quán đang định tìm không có người địa phương tế r a xuyên vân toa nghe được không trung rất nhỏ tiếng gió xé qua gấp vội ngầm đầu lập tức chứng kiến trong đêm tối một bóng người rất nhanh hướng dược sơn phương hướng bay nhanh mà đi một thân đen kịt trang phục và đạo cụ nhìn không ra là nam hay là nữ nhưng tu vi cực cao so về h ắ n đều không chút nào yếu đi vào chân núi ngừng lại ly miêu lặng yên không một tiếng động dọc theo cầu thang hướng lên tháo chạy tính lúc này thời điểm lặng lẽ tiến vào dược sơn muốn làm gì tô ẩn trong nội tâm khẽ động không hề sốt u ruột ly khai mà là lặng lẽ cùng tới tại khoảng cách r ư ợ c sơn còn cách một đoạn địa phương áp chế khí tức giấu đi h ắ c y nhân thập phần cảnh giác so về chính mình thi triển ra đạo hương thân pháp đều không kém quá nhiều một đường đi về phía trước mấy hơi thở công phu tựu đi tới mấy trăm mét chính muốn tiếp tục đi tới thân thể như là va chạm vào giấu ở không t r u n g phong cấm một ngọn gió minh đột ngột vang lên người nào quát lớn vang lên ngay sau đó vài bóng người cấp tốc lao đến xem bộ dáng của bọn h ắ n t i ê u ẩn thân tại phụ cận hắc ý nhân cất bước về phía trước kiếm quang vạch phá đêm tối vừa tới đến trước mặt bóng người toàn bộ bị cắt thành hai nửa bất quá động tác của hắn mặc dù nhanh vẫn có người hô lên có người s u n g núi vê anh như là đốt lên h ỏ a dược vô số bó đuốc điểm lập tức đốt từng đạo cường đại thần thức nghiền áp giống như quét đi qua ông sau một khắc từng đạo che dâu phong cấm hiện ra đến đem hắc ý nhân t r u n g quanh toàn bộ phong tỏa cái này tôi ẩn sắc mặt trở nên trắng may mắn vừa rồi trần trờ một chút không muốn lấy lặng lẽ nấp đi qua bằng không thì bị phát hiện nhất định là chính mình không nói thánh nhân đơn nói trên núi phòng ngự so về vô vi thánh địa đều cường đại thật sự nhiều lắm mặc dù hắn l ĩ n h ngộ phong cấm đại đạo đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động đi qua một khi bị phát hiện xem trước mắt trận thế thánh nhân cũng khó có thể đào thoát lữ khang người cái vong ân phụ nghĩa khi sư diệt tổ x u ấ t sinh chẳng lẽ muốn cả đời trốn ở dược sơn không ra khỏi cửa gặp bị phát hiện hát y nhân cũng không trốn đi mà là hít sâu một hơi lên tiếng hét lớn có đảm lượng t i ể u đi ra gặp ta đừng ở bên trong g i ả chết tô ẩn xưng sở là nữ tử thanh âm trực tiếp đối với dược sơn khai mắng thanh âm trong trăm dặm đều có thể nghe được danh mạch như vậy vừa hay sao đang tại nghi hoặc vang lên bên thai lý thời khíu thở dài là lộc thu nhiên thì ra là ta thu nữ đệ tử ngươi vị kia tiểu sư tỷ lại vẫn còn sống thiểu sư tỷ tô ẩn dùng mình trước khi hàn lạc tuyết bọn người nói qua lý thời khíu lao sư thu qua ba vị thân truyền hai vị sư huynh một vị sư tỷ kể từ khi biết lữ khang hại sư phụ về sau còn lại hai vị không tương vi mưu dĩ nhiên mất tích bảy nghìn nhiều năm vốn tưởng rằng sớm được lữ khang chém giết không nghĩ tới rõ ràng còn còn sống hơn nữa cái lúc này xuất hiện lộc thu nhiên lữ ân công nhiều lần thà cho ngươi khỏi chết lại vẫn qua tới quấy dối thật sự muốn chết quát lạnh một tiếng ngay sau đó không gian một hồi lắc lư một người cao lớn bóng người đột ngột xuất hiện thánh nhân thân xác mặt ngưng trọng tô ẩn lần nữa áp chế khí tức cả người lập tức trở nên phảng phất không tồn tại rồi thái c ự c đồ có thể đem trong đan đ i ể n tiên nguyên chấn động hoàn mỹ che lấp một tia khí tức đều phóng thích không xuất ra lúc này dù là thánh nhân có thần thức dò xét đoán chừng cũng sẽ cảm thấy là cái thạch đầu không phải tánh mạng loại lũ tiểu nhân này ngươi còn gọi hắn lẫn công t ậ t phong ngươi để cho ta xem thưởng lộc thu nhiên hàm răng cắn chặt đừng càn ta lại để cho hắn đi ra ta hôm nay không nên thấy hắn lữ khang tiểu dược thánh đối với ta có ân cứu mạng xưng ơ hô hắn ân công đương nhiên nhàn nhạt nhìn qua t ậ t phong thánh nhân nói hắn chính đang bế quan ai cũng không trông thấy hơn nữa chuyên môn khai báo có người quấy rối giết chết bất luận tội ngươi lại cố tình gây sự khó bảo toàn ta không niệm cố tình đem ngươi chém giết vậy ngươi giết đi lần nữa ngầm đầu lộc thu nhiên hét lớn lữ khang ngươi có phải hay không đang bế quan luyện hóa lao sư hải cốt đừng cho là ta không biết lúc trước ngươi là cô nhi thiếu chút nữa bị sói hoang cắn chết là lao sư đem ngươi cứu đem ngươi nuôi dưỡng thành người truyền thụ cho ngươi một thân bản lĩnh cho ngươi trở nên nổi bật đã có thành tựu i của ngày hôm nay ngươi như thế nào nhẫn tâm làm như vậy trả lời ta như thế nào nhẫn tâm làm như vậy vừa nói lộc thu nhiên nước mắt bên cạnh chảy ra trong ánh mắt mang theo kiên quyết hôm nay ngươi không để cho ta cái đáp án ta ngay ở chỗ này không đi hoặc là ngươi giết ta hoặc là đem lão sư hải q u ố t dao ra đây đã đủ rồi lông mi dương lên tật phong thánh nhân đã cắt đứt lời của nàng không nên ở chỗ này cố tình gây sự nếu không ta thực xuất thủ lộc thu nhiên cắn răng vậy ngươi ra tay đi hắn liền lao sư đều có thể hạ i chết ta bất quá là cái tiểu sư mội mà thôi muốn giết còn không phải một câu sự tình không cần ở chỗ này giả nhân giả nghĩa Đã người muốn chết, ta chỉ có thể ta không khách khí. k h ô n gian n ó thêm lời, tật phong thánh t phong nhân năm lời, ngón y mở ra, a l g không xuống không gió ngột Thiên như hiện, trên mặt nước, cơn trên trảo tựa một đột xuất đạo xé dưới. bị cụ vặn vẹo đối phương mặc dù chỉ là theo tay khẽ vây lại làm cho không gian đã xảy ra vặn vẹo biến hóa cùng vô vi tinh thần đại pháp đồng dạng lực lượng vô cùng lộc thu nhiên đồng tử co rút lại hai tay giơ lên ông một tiếng một tòa cự đại lô đỉnh đột ngột xuất hiện đối với v ò i rồng tựu i đụng tới cả hai đôi bính như là gõ vang t r ố n g lớn sóng sung kích hướng bốn phía tảng ra thiết các không gian như là biến thành trăng giấy xuất hiện một cái bóng loáng mặt bằng bành bành bành lộc thu nhiên trên không trung liên tục lui về phía sau hơn mười m máu tươi c u ồ n g b ắ n ra tuy nhiên nàng tại chuẩn thánh ở bên trong được cho cường đại nhưng cùng chính thức thánh nhân so hay vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm căn bản không tại cùng một cấp bậc quả nhiên hảo cường tô ẩn thân thể cứng n ắ c tuy nhiên chưa thấy qua vô vi đạo quân bản tôn nhưng hắn có thể khẳng định vị này tật phong thánh nhân tuyệt đối thắng qua người phía trước chính mình cứ việc tiến bộ rất nhiều chính thức đối mặt sẽ không so vị này tiểu sư tỷ tốt hơn bao nhiêu lữ khang ngươi cái tiểu nhân chỉ biết g i ấ u ở thánh nhân sau lưng có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta nhổ ra máu tươi cấp tốc thở hổn hển mấy ngụn lộc thu nhiên lần nữa về phía trước trong ánh mắt mang theo kiên quyết hôm nay phải cho ta giao đại có ta ở đây ngươi không thấy được hắn thật sự không đi tựa hồ cảm thấy quyền uy bị khiêu khích lông mi d ơ lên thật phong thánh nhân đầu ngón tay lần nữa có vòi rồng xoay quanh ta nói rồi hoặc là giết ta hoặc là cho ta cái giao đại lộc thu nhiên cắn răng cái kia mà đắc tội với thật phong thánh nhân đầu ngón tay điểm đi ra ngoài lần này vòi rồng còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn như là cái vặn vẹo không gian đoàn phá không tới lộc thu nhiên biết rõ loại lực lượng này nàng căn bản không cách nào ngăn cản lần nữa đem lô đỉnh tế ra b à n h thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài người trên không chung máu tươi huy sái chỉ thoáng một phát ngũ tạng lục phủ t i u nhận lấy trọng thương ta không lùi ta hôm nay không nên thấy hắn lần nữa dây rủa lấy bay lên lộc thu nhiên trong mắt tràn đầy kiên quyết ta thụ nhắc nhở phải canh phòng nghiêm ngặt t ử thủ không thể để cho người tiến đến cho nên người chỉ có chết rồi thật phong thánh nhân lắc đầu bàn tay mạnh mà đánh rất mà xuống cứ việc hắn không không muốn thương tổn đối phương nhưng đối phương thủy trung chấp mê bất ngộ mà nói như trước hội hạ nặng tay thánh nhân phía dưới đều còn sâu cái kiến dù là trước kia nhận thức có chút bạn cũ chính thức đối địch cũng không coi vào đâu b à n h h u n g manh cương phong rơi vào lộc thu nhiên ngực nữ tử lại ngăn cản không nổi lần nữa bay ngược mà ra chịu phi bóng chảy bình thường rơi đập tại chân núi người còn trên không t r ú n g t i ể u đã mất đi ý thức đem nàng nuốt lại chờ tiểu dược thánh xuất quan tự mình xử lý khoát tay h á o thật phong thánh nhân quay người hướng đỉnh núi bay đi đã đem người đánh chính là sinh tử không biết lại ra tay cũng có chút ngã thân phận vâng lập tức có vài bóng người thoát ra thẳng tắp hướng lộc thu nhiên truy lạc phương hướng bay nhanh mà đi chương hai trăm bảy mươi sư tỷ đệ quen biết nhau cựu l à cái lúc này gặp thật phong thánh nhân ly khai tô ẩn nhẹ nhàng nhoáng một cái hóa thành trong đêm tối một đạo tinh linh đã vị này chính là tiểu sư tỷ lại là vì lao sư mà bị thương tự nhiên không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem bị t r ả o dưới chân nhanh chóng t h ư ợ n h ư một cái rất nhanh di động bóng dáng đạo hương thân pháp mượn tình thánh quy tắc chi lực liên tục thi triển mấy lần đã đối với chiêu này hiểu rõ tại ngực hơn nữa học qua tình thánh đại đạo có được đối ứng danh n lệch giờ phút này thi triển đi ra hoàn mỹ cùng đêm tôi dung hợp cùng một chỗ chỉ cần không có đạt tới thánh nhân cấp bậc căn bản phát giác không đến mặc dù so với tống ngọc khả năng còn kém một ít đối với tại hiện ở loại tình huống này tuyệt đối đủ rồi ô ô ô một cái hô hấp qua đi xuất hiện tại lộc thu nhiên trước mặt hai tay mở ra nhẹ nhàng vừa kéo dĩ nhiên đem hắn ôm vào trong ngực ngay sau đó lăng không một chảo đem bay tới lô đỉnh thu vào chữ vật giới chỉ lúc này mới lấy ra xuyên vân toa nhẹ nhàng vẽ một cái hô chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa cái này giống như có người tiếp ứng đi vào trước mặt cái gì đều không tìm được đến đây bắt mấy người giờ mới hiểu được lộc thu nhiên dĩ nhiên đào tẩu nguyên một đám hai mặt nhìn nhau tràn đầy khẩn trương làm sao bây giờ người đều bị thương thành như vậy còn thuận lợi chạy thoát bọn hắn quả thực quá vô dụng chỉ có thể chi tiết bẩm báo rơi vào đường cùng đành phải trở lại đỉnh núi đem sự tình kỹ càng bẩm báo một lần nàng là chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc cương giả dù là trọng thương cũng không phải các ngươi có thể đuổi đến bên trên trốn bỏ chạy đi à nha k h o á t tay tháo thật phong thánh nhân cũng không thèm để ý mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần nữa nhìn về phía trước mắt t r u n g nhân nhân bội phục tri ý tự nhiên sinh ra cái này là thánh nhân phong độ làm lòng người gãy một cái cũ nát không người nhà nông sân nhỏ tô ẩn nhìn về phía trước mặt bình nằm ở trên giường nữ tử mượn nhờ xuyên vân toa ly khai dược sơn sợ bị truy liên tục tháo chạy tính bảy tám lần mới tìm được một chỗ như vậy tại đây khoảng cách r ư ợ t sơn đ o á n chừng không dưới mấy vạn giảm rồi tiến vào sân nhỏ lập tức đem bốn phía toàn bộ phong cấm cam đoan một điểm khí tức đều không thể tán giật đi ra ngoài lúc này mới cho đối phương giữ bắt mạch rất nhanh sắc mặt âm châm xuống lúc này hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao tật phong thánh nhân như thế hào phóng xoay người rời đi rồi vừa rồi tiến công không chỉ có có vật lý phương diện lực lượng còn sen lẫn trên linh hồn nghiền áp vị này tiểu sư tỷ dĩ nhiên kinh mạch đứt gãy linh hồn trọng thương không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay đều rất khó chống đi qua thật á c đ ộ c trong mắt tràn đầy l ử a giận ngoài miệng nói bị buộc bất đắc dĩ các loại không đành lòng ra tay lại không lưu chút nào chuẩn bị ở sau xem ra là cố ý diễn cho người khác xem cho ngoại nhân một loại tiểu sư tỷ cố tình gây sự hắn ra tay tình thế bất đắc dĩ biểu hiện giả dối khó trách có thể cùng lữ khang trở thành bằng hưu quả nhiên là mười phần ngụy quân tử vung ra bắt mạch ngón tay loại này cấp bậc thương thế quá nghiêm trọng đổi lại bất kỳ một cái nào y sư đều rất khó cứu sống mặc dù là hán có thể thành công tỷ lệ cũng không cao hơn ba thành chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi hít sâu một hơi tô ẩn nhìn về phía chữ vật giới chỉ t i ế t thiên thu chiếc nhẫn dược liệu các loại không tính quá nhiều nhưng doãn ngược hải lại như là cái đại dược kho một ngàn năm đến một vạn năm cái gì cần có đều có thậm chí so thanh nguyên tông đều muốn phong phú thang này là luyện đan t r u y n thánh có cơ hội trùng kích đan thánh dược liệu các loại trụ cột vật phẩm làm sao có thể thiếu được rất nhanh làm cho đều cứu người dược liệu đang muốn phối chế nước thuốc xem có thể hay không khởi tử hồi sinh tôi ẩn chợt nghe đến lý thời khíu tàn nhiệm g hữu khí vô lực thanh âm vang lên không cần phối dược nghĩ biện pháp mở ra nàng chữ vật giới chỉ nhìn xem có không có một cái nào màu vàng kim óng ánh bình ngọc tôi ẩn s ừ n g sốt một chút hay vẫn là nghe theo đem tiểu sư tỷ lộc thu nhiên chữ vật giới chỉ lấy được lòng bàn tay dùng phương pháp đặc thù biến mất linh hồn ấn ký tinh thần vào bên trong lan tràn không hổ là dược thánh đệ tử bên trong dược liệu thêm nữa còn có vô số phương thuốc không ít đều là tự mình kinh nghiệm sửa sang lại đi ra có rất nhiều chân quý lâm sàng kinh nghiệm chẳng quan tâm xem những sách vở này tô ẩn tìm kiếm khắp nơi quả nhiên tại nơi hẻo lánh phát hiện một cái màu vàng kim óng ánh bình tử cổ tay khe đảo xuất hiện tại lòng bàn tay có phải hay không cái này n h ì n không được hỏi ân trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp lý thời k h i u dặn dò nói đổ ra hai giọt cho nàng phục d ụ n g không thể nhiều cũng không có thể thiếu Tốt. biết rõ lao sư nói như vậy nhất định là vì cứu người tôi ẩn vẹn ra nắp bình nhẹ nhàng ngửi một ngụm lập tức cảm thấy một cỗ nồng đầm linh khí tiến vào lỗ múi hẳn là một loại cực kỳ lợi hại nước thuốc ít nhất trước mắt hắn không có biện pháp phối trí đi ra vài bước đi vào tiểu sư tỉ trước mặt đang muốn đem nước thuốc rót vào đối phương trong miệng chỉ thấy nữ tử hai mắt nhắm chặt chẳng biết lúc nào đã mở ra đem bình tử cho ta thấy hắn cầm bình tử đồng tử co rút lại lộc thu nhiên dãy rủa lấy c h ả o đi qua trọng thương phía dưới quá mức dùng sức khẽ động miệng vết thương khoe miệng lần nữa có máu tươi t u ấ n ra đừng n ú p n í c h ta trước cho chị cho người thương biết rõ tùy ý đối phương sang bậy thương thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng tô ẩn lắc đầu nhẹ nhàng chối xuống một cỗ hùng hồn lực lượng bừng lên lập tức đem lộc thu nhiên chăm chú giam cầm trên giường cảm nhận được cái này cỗ khí lực biết rõ mặc dù là toàn thị n h kỳ đều chưa hẳn chống lại ở nữ tử lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt hết sức trẻ tuổi chỉ có hai mươi tuổi bộ dạng dung mạo bình thường tuyệt đối chưa từng gặp qua n g ư ờ i là ai ngăn cản tô ẩn vì nàng trị liệu lộc thu nhân nói ngươi không cần phải xen vào ta là ai chỉ biết là ta tại cứu người là được rồi tô ẩn lắc đầu cũng không trực tiếp trả lời không phải là không muốn nói mà là đối phương thương thế thật sự quá nặng đi thật muốn nói cảm xúc buồn phiền đại hỉ vô cùng có khả năng không chịu nổi tại chỗ tử vong được rồi không cần làm phiền thương thế của ta đã hết thuốc chữa lắc đầu lộc thu nhiên thở dài làm như dược thánh đệ tử cả đời chữa bệnh vô số ở đâu không biết tình huống như thế nào thương thế của nàng dĩ nhiên dược thạch không y ỉa không thử thử làm sao biết tô ẩn mỉm cười lộc thu nhiên lắc đầu ta biết do chính mình sống không lâu rồi không cần phải lãng phí dược liệu rất cảm kích ngươi theo dược sơn đem ta cứu chẳng biết có được không lại đáp ứng ta một điều thỉnh cầu thỉnh cầu gì tôi ẩn nói ta trong chữ vật giới chỉ có lữ khang cấu kết thương khung thánh nhân khi sư diệt tổ chứng cứ hy vọng ngươi có cơ hội công bố thiên hạ chỉ cần có thể làm được ta nguyện ý đem cả đời sở học ý thuật đều truyền thụ cho ngươi lộc thu nhiên h i ế u khí vô lực đạo ngươi còn là tự mình tự mình đi làm a không nghĩ tới vị này tiểu sư tỷ sắp chết thậm chí nghĩ trừng phạt trừ sư môn bại hoại tôi ẩn có chút cảm động lắc đầu nhẹ nhàng miết khai miệng của hắn đem chai thuốc ngược lại đi qua người muốn làm gì đây là lao sư để lại cho ta duy nhất lễ vật lộc thu nhiên dốc sức liều mạng dãy r ù a mặc kệ sẽ đối với phương tôi ẩn nhẹ nhẹ một chút nữ tử lập tức không thể động đậy đem nước thuốc làm ra hai dọn nhỏ vào môi của nàng lúc này mới bung ra nước thuốc tiến vào ổ bụng lập tức hóa khai lộc thu nhiên nguyên bản trắng bệnh đôi má mắt thường có thể thấy được hồng nhuận phân thớt không chỉ có thương thế trên thân thể linh hồn bị thương rõ ràng cũng đã nhận được tầm bổ theo trước khi suy yếu dần dần khôi phục ở đâu còn không biết chuyện gì xảy ra lộc thu nhiên toàn thân cứng đờ con mắt đỏ lên thân thể mềm mại không ngừng run r u dậy tựa hồ lại át không chế trụ nổi đây là lao sư lưu cho ta để cho ta bảo vệ tánh mạng hay sao tôi ẩn im lặng gật đầu v ẹ t ra nắp bình là hắn biết trong bình trang chính là cái gì rồi là dược thánh lao sư dùng chính mình tinh huyết luyện chế hồi sinh nước thuốc bên trong ẩn chứa hắn cả đời đối với dược đạo lĩnh ngộ càng có thánh linh chi khí ẩn chứa trong đó chỉ cần tu vi không tới thánh nhân hơn nữa không có tắt thở cũng có thể rất nhanh chữa cho tốt thứ này bị phong ấn ở trong bình ngọc trở thành bình thường lễ vật đưa tạng mặc dù lộc thu nhiên tùy thân mang theo một vạn năm cũng không biết rất nhanh lộc thu nhiên chỉ h o a n g đi qua lúc này dược lực phát huy tác dụng trên người thường t ố t rồi thất thất bát bát ngồi dậy nhìn về phía trước mặt thiếu niên người rốt cuộc là ai vì sao biết rõ lao sư cho ta lễ vật ngươi không phải đã đoán được sao tô ẩn mỉm cười lộc sư tỉ thân thể cứng đờ lộc thu nhiên hô hấp r ồ n r ậ p liên tục hút vài hơi lúc này mới ngăn chặn nội tâm kích động run rẩy thanh âm vang lên lao sư hắn ở đâu thu nhiên lý thời khíu tàn niệm hiện ra đến dĩ nhiên tiếp cận trong suốt rất rõ ràng t i ể u vừa mới trong khoảng thời gian này lữ khang lại đem thánh xương cốt đã luyện hóa được một bộ phận lao sư gặp quả nhiên là lao sư tàn nghiệm lộc thu nhiên tràn đầy kích động rất nhanh kịp phản ứng vẻ mặt sốt ruột ta đi tìm lữ khang đánh gây hắn luyện hóa thánh xương cốt ngươi không thấy được hắn như là đã bắt đầu khẳng định thẳng đến luyện hóa mới ra đến lý thời khiếu lắc đầu người đệ tử này trong lòng của hắn thập phần tinh tưởng đã muốn làm t i ê u nhất định phải thành công tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng bằng không thì lộc thu nhiên gây ra lớn như vậy động tĩnh tựu tính toán không xuất quan cũng khẳng định lời nói lời nói rồi nhưng đối phương cái gì đều không có làm tùy ý tật phong thánh nhân đem hắn đánh thành trọng thương vậy làm sao bây giờ một khi hắn thành công ngươi t i ê u thật sự không cách nào phục sinh rồi lộc thu n h â n nói tiên r i i sinh hoạt vào năm lại cùng tại dược thánh sau l ư n g hồi lâu biết rõ tàn niệm phục sinh cần nào điều kiện thực lực ngươi bây giờ t i ê u tính toán đi qua cũng là hưởng công gây chuyện không tốt còn có thể chính mình góp đi vào lý thời khíu lắc đầu nếu quả thật muốn cứu ta t i ể u phối hợp ngươi tiểu sư đệ n g h ĩ biện pháp lại để cho hắn trở thành mới dược thánh hắn đã đã nhận được ta sở hữu truyền thừa cái gì đến thánh nhân danh phận lộc thu nhiên gật đầu t ố t ngươi không muốn cướp đoạt cái này danh lệch thấy nàng trả lời kiên quyết như thế không trần c h ờ chút nào lý thời khiếu hỏi lộc thu nhiên lắc đầu cũng muốn nhưng ta biết do năng lực của mình ở đâu dược thánh cần gánh vác nhiều lắm ta làm không được không tham lam bất g i i không táo không nghĩ tới năm đó ở ta thoạt nhìn không thành khí nhất ngươi rõ ràng tầm tính tốt nhất lý thời khíu cười khổ một tiếng cả đời ý thuật vô địch đáng tiếc nhãn lực quá kém dừng lại một chút nói tiếp dư thần đâu nhị sư huynh hắn bị lữ khang cái kia tên phản đ ổ giết lộc thu nhiên hàm răng cắn chặt lý thời khíu chuyện gì xảy ra lộc thu nhiên trong thanh âm mang theo bi thương bảy nghìn năm trước ta cùng nhị sư huynh tìm được lữ khang hướng hắn đòi lại công đạo kết quả chúng mai phủ là nhị sư huynh liều chết đem ta cứu ra mà hắn lại không thể ly khai trước khi chết để cho ta mai danh nhận tích không cần đi tìm phiền thoái lần này nếu không là cảm nhận được đại đạo thông suốt biết rõ cái kia tên phản đồ hội luyện hóa lao sư hải cốt ta khả năng cũng sẽ không đi ra thở dài một tiếng lý thời khíu một câu đều nói không nên lời một lát sau mới nói đây là ngươi tiểu sư đệ tô ẩn ngươi nếu là muốn cứu ta chợt nghe sắp xếp của hắn a ta hiện tại suy yếu tại bên ngoài đợi không được bao lâu tiếng nói chấm dứt tàn niệm biến mất lao sư hô một tiếng lộc thu nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên đầu gối mềm nhún quỷ rạp xuống đất tiểu sư đệ ngươi nhất định phải cứu cứu lao sư sư tỷ không được tô ẩn đồng dạng quỳ xuống tốt rồi đừng khiến cho cùng phu thê giao bái tựa như muốn động thủ t i u mau chóng vừa rồi ngươi đi qua quấy dối đánh rắn động cỏ lữ khang nhanh hơn luyện hóa thánh xương cốt tốc độ lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm rồi tống ngọc tàn niệm hiện hiện vị này chính là lộc thu nhiên sửng sốt tô ẩn giới thiệu là tình thánh tống ngọc hắn nói không sai thời gian của chúng ta hoàn toàn chính xác không nhiều lắm rồi nhanh lên đi theo cứu sư tỉ đến bây giờ dĩ nhiên tiếp cận nửa giờ lại không nhanh chút lý thời cứu lao sư tàn niệm khả năng thật sự lại có lẽ nhất làm sao bây giờ lộc thu nhiên không nói thêm lời hơi nghi v ẫ n nhìn qua tô ẩn đem trước khi thương định tốt kế hoạch nói một lần lộc thu nhiên rất nhanh lắc đầu điều đó không có khả năng hiểu rõ kiếm thánh hải cốt bảo hộ so lão sư thánh s ư ơ n g cốt còn muốn kín đáo ngoại nhân căn bản vào không được nói rõ chi tiết nói xem tô ẩn nói đối với kiếm khí các hắn một khiếu không biết có lẽ có thể từ nơi này vị trong miệng thu hoạch nhất định hữu dụng tin tức ta trước khi bang kiếm khí các kiếm tu trị qua bệnh biết rõ một ít tin tức kiếm thánh tiền bối thánh s ư ơ n g cốt sở di đến bây giờ đều có thể bảo tồn vô cùng tốt không ai dám nghĩ cách thứ nhất thân thể nội có được cường đại kiếm ý không chiếm được tán thành thánh nhân cũng có thể chém chết lại để cho người kiếm kỵ thứ hai nhiều mặt thế lực ngăn được thương k h u n g hoàng tuyền hai vị thánh nhân bên ngoài là liên hợp cùng một chỗ thực tế cũng tại rất nhiều sự tình bên trên đều đối t r ọ i gây gắt sợ đối phương trở nên càng mạnh hơn nữa do đó đã mất đi cân đối kiếm thánh đại đạo cường đại vô cùng vô luận ai đạt được đều chiếm cứ thượng phong cho nên đối với bọn họ mà nói coi như mình không chiếm được cũng không thể khiến đối thủ đạt được bởi vậy song phương một mực tại lẫn nhau ngăn được lộc thu như nói mà nếu như chúng ta muốn đi cướp đoạt mà nói vô cùng có khả năng đồng thời đối mặt vài phương cật khó trêu chọc thương khung hoàng tuyển vài phương thế lực tô ẩn lắc đầu trêu chọc cũng không sợ sớm đã đối địch không có hỏa hoãn chỗ chống rồi vô luận thương khung thánh nhân hay vẫn là hoàng tuyển thánh nhân một khi biết do hắn đã nhận được ba mươi sáu thánh truyền thừa nhất định sẽ phái người tới chém giết không có nửa điểm thương nghị khả năng đã như vậy đắc tội cùng đắc tội không có bất kỳ khác nhau cũng là hiểu được lộc thu nhiên nhớ tới cái gì nói ngạnh đoạt mà nói đạt được kiếm thánh thánh xương cốt ít khả năng nhưng ta biết rõ một cái biện pháp không biết có thể hay không thành ngược lại là có thể thử xem chương hai trăm bảy mươi mốt kiếm khí c á t sư tỷ thỉnh giảng nghe nàng có biện pháp t ô ẩn vội vàng xem ra lộc thu nhiên mỉm cười nói sông kiếm khí c á t sông tô ẩn ngẩn ngơ hắn thực lực bây giờ liền sông dược sơn năng lực đều không có đối mặt khả năng lợi hại hơn kiếm khí cát chẳng phải muốn chết biết rõ hắn nghĩ lầm rồi lộc thu nhiên giải thích nói không phải ngươi lý giải cái chủng loại kia sông mà là một loại khảo hạch rất nhanh tô ẩn hiểu được đối phương theo như lời sông cùng càn nguyên đại lục sông phong cấm sơn có chút tương tự kiếm thánh đại đạo đại biểu cho tiên giới đỉnh phong sức chiến đấu chỉ cần là tu luyện giả ai không muốn đạt được nhưng Kiếm đạo diệu đạo tạp, hảo phức vì ư như ợ t thánh, cầm thánh thận, thể tẩu xa nữa hòa ma. quá muốn các đăng linh ngộ, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hơi không cẩn thận, còn có thể nhập hơi cầm có có loại, dễ vậy. v rất tốt kiểm tra đo lường rất tốt dẫn tới tu luyện giả tiến bộ mà không phải tham công liều lĩnh mấy vị thánh nhân một lần nữa xây dựng kiếm khí c á t cũng cài đặt rất nhiều cửa khẩu mỗi thông qua một cửa có thể học tập cao siêu hơn kiếm thuật lĩnh nộ g cao siêu hơn kiếm ý sau đó một chút xâm nhập sông đến cuối cùng chẳng những có tư cách nhìn kiếm thánh lưu lại vết kiếm còn có thể cảm nộ g hắn hài cốt trong lần chứa kiếm ý đương nhiên đây chỉ là cái truyền thuyết bởi vì cho tới bây giờ còn không có người nào thành công qua nếu là thật sự ngược lại là có thể thử một lần t ô ẩn giật mình mặc dù đối với kiếm pháp lý giải còn dừng lại tại trẻ tuổi bên trên nhưng tiếp nhận kiếm thánh suốt mười năm không gián đoạn chỉ điểm thật muốn lại để cho hắn đến sông chắc chắn sẽ không t r ê n h lệch lộc thu như nói làm như vậy là có thể an toàn không ít nhưng là có một nan đề cái kia chính là muốn x ô n g cửa phải có một cái thân phận thích hợp bằng không thì ta sợ còn chưa tiến vào cũng sẽ bị điều tra cái này dễ dàng có thể ngụy trang thành trước khi x ô n g qua quan tu sĩ chỉ cần che giấu tốt rất dễ dàng trà trộn vào đi t ô ẩn nợ nụ cười b ả n khác thành kiến không chỗ nào không có mới tới x ô n g cửa người có thể sẽ bị kỹ càng dò xét vốn lấy đến đây qua thậm chí đã tới thiệt nhiều lần đích khả năng chỉ nhìn lên một cái sẽ không người để ý tới rồi cái này là tại người khác trong đầu tạo thành một loại cố hữu nhận thức người này khẳng định không có vấn đề ân hơi tán dương nhìn vị sư đệ này liếc lộc thu nhiên nói như vậy đi ta mang ngươi đi tìm một vị đã từng s ô n g qua quan kiếm tu ngươi làm quen một chút nhìn xem có thể hay không ngụy trang vốn tưởng rằng đối phương còn quá trẻ có lẽ kinh nghiệm chưa đủ hiện tại xem ra so với chính mình còn muốn lão luyện thực không biết ba mươi sáu vị cổ thánh như thế nào dạy bảo không nói thêm lời hai người mượn nhờ xuyên vân toa sẽ mở không gian rất nhanh hướng kiếm khí các phương hướng bay nhanh mà đi hơn mười phút đồng hồ sau một tòa kiếm hình tháp cao xuất hiện tại ánh mắt chưa đi đến nhập tháp cao lộc thu nhiên mà là thân thể một chuyện hướng hơi nghiêng đi tới thời gian không dài từng dãy cỏ tranh phòng xuất hiện tại ánh mắt chừng trên trăm gian đều cùng lều vải không xê xích bao nhiêu bảy tám m hai bộ dạng thoạt nhìn thập phần đơn sơ t ô ẩn tràn đầy n g h i hoặc biết do hắn nghĩ cái gì lộc thu nhiên giải thích đây là kiếm lư nghe nói năm đó kiếm thánh tự là cư ở ở loại địa phương này mới lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý đến đây khảo hạch tu hành kiếm tu vì ma luyện tâm trí rất tốt cảm nộ g xây dựng giống nhau phòng ở nghe nói có thể rất tốt phù hợp tự nhiên cảm ngộ tự nhiên ách miệng hà khai đã qua nửa ngày tô ẩn bất đắc dĩ lắc đầu hán và lý tiểu phu tàn nghiệm ở chung nhiều năm biết rõ tính tình bản tính không riêng trường cùng nông dân tương tự tính cách bản tính cũng không kém nhiều ở cỏ tranh chỉ là một chủng tập quán m à thôi cũng không có, có cái gì đặc biệt chú ý thật giống như kiếp trước cái nào đó văn hảo tùy tiện ghi một câu chỉ là thói quen không có đặc biệt gì ý tứ đến rất nhiều chuyên gia trong mắt tự là cố ý như vậy ghi biểu đạt cô độc cảm xúc lúc ấy xã hội hát cám nhân tính vạn v ẹ o vạn v ẹ o em ngươi a đoán chừng loại này phân tích văn hảo chính mình nhìn đều phát ngộng nhịn không được tán dương bọn này hai bước đầu góc thế nào lớn những nhà tranh này cho cảm giác của hắn t i u là cái này chỉ có cái này mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo dù thế nào ở nhà ngói cung điện t i u không bồi thường luyện kiếm quá bất quá cũng không thể nói không có đạo lý nhà tranh bởi vì đơn sơ nhỏ hẹp càng phù hợp tự nhiên ở trong đó tu luyện dễ dàng cảm ngộ hoàn cảnh bốn phía tâm tình có sở biến hóa cũng thật sự thật giống như một ít khổ sở đi tăng vì ma luyện ý chí của mình đều ngược đãi chính mình không ăn hoặc là thiếu thực khắc khổ tu hành do đó đạt tới tinh thần thỏa mãn đúng rồi sư tỷ ta nhìn ngươi cùng trước khi tật phong thánh nhân tựa hồ rất sớm t u nhận thức gặp khoảng cách cỏ tranh phòng còn cách một đoạn tô ẩn hơi hiếu kỳ truyền âm lộc thu nhiên cũng không giàu giếm nhận thức vượt qua một v à n năm lúc trước vị này tật phong thánh nhân chỉ là không nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi là ta cùng đại sư huynh tại bên ngoài thí l u y ệ n lúc cứu được tánh mạng của h ắ n chỉ chốc lát tô ẩn t i ể u h i ể u được câu chuyện rất k u â n sáo cũ bị trước kia mạng lưới tác giả đều ghi nát rồi được cứu tật phong thánh nhân vì cảm kích dân cứu mạng quy phụ lữ khang về sau bán ra dược thánh đúng là hắn liên hệ thường khung thánh nhân cũng bởi vậy đã nhận được cực lớn chỗ tốt hơn nữa thiên tư cùng cơ duyên một lần hành động thành công đã có được thực lực bây giờ đương nhiên càng máu cho chính là vị này tật phong thánh nhân còn đối với sư tỷ tỉ tỉnh hữu độc trung thậm chí cố gắng truy cầu qua chỉ tiếc sư tỷ nhìn ra bản tính của hắn trực tiếp cự tuyệt về sau sự tình cũng đã rất dễ dàng lý giải rồi vì ái sinh hận không chiếm được không tiếc chém giết cẩn thận lại nói tiếp cái này tật phong thánh nhân thật là vô sỉ nói chuyện phiếm ở bên trong hai người lách mình tiến nhập trong đó một gian nhà cỏ tô ẩn lập tức chứng kiến trong phòng gian cỏ tranh ngồi lấy một thanh niên hai mươi tuổi bộ dạng quần áo có chút cũ nát trong ngực ôm một thanh trường kiếm đầu ngồi dưới đất trên người l o á n thoáng tản mát ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý lữ y sư thấy nàng tiến đến thanh niên vội vàng đứng dậy thái độ cung kính lộc thu nhiên nhẹ gật đầu nói vị này chính là tiểu sư đệ của ta từ nhỏ yêu thích kiếm thuật muốn xông thoáng một phát kiếm khí cắt thử xem chính mình đạt đến loại cảnh giới nào bất quá ngươi cũng biết kiếm khí cắt do mấy đại thánh nhân đem khống ta không muốn lộ diện hơn nữa giờ phút này báo danh xét duyệt mà nói quá mức phiền thoái có thể mượn ngươi lệnh bài dùng thoáng một phát nói xong đồng thời cho tô ẩn truyền âm vị này lý mạc cường Từng luyện kiếm trong quá trình tàu hòa nhập A, cho ta、cứu. Ta ở trước mặt t luyện nhập hắn, chưa nói quá cứu. qua kiếm ma, cho hòa chưa h ở ân phận chân tô h chỉ nói mình họ lư. Qua một hồi, ậ t một t nói đừng nói xá rồi. Ấn. rồi. lư, qua xá ẩn gật đầu không có lư y sư ra tay ta đã sớm chết rồi đừng nói là loại chuyện nhỏ nhặt này rồi t i ể u tính toán để cho ta tự sát cũng sẽ không do dự lý mặc cương ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu cổ tay k h ẽ đảo lấy ra một miếng lệnh bài đưa tới đây là tiến vào kiếm khí các phong ấn lệnh bài chỉ cần cầm có thể thông qua xét duyệt bất quá x ô n g qua quan trong các đều có hình ảnh ngươi cùng ta dung mạo hoàn toàn bất đồng trực tiếp đi tới lời nói hay vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra cái lệnh bài này không có nghĩa là thân phận cùng kiếp trước đẳng cấp giấy chứng nhận đồng dạng chỉ có đã có mới có thể đi vào đi bước tiếp theo khảo hạch nếu không môn còn không thể nào vào được dung mạo sự tình ngươi không cần lo lắng tô ẩn cười cười nô nguyệt sầu cũng có thể dùng b ú t vẽ cải biến dung mạo của mình hắn đã nhận được h ọ a thánh truyền thừa làm được điểm ấy tự nhiên càng thêm dễ dàng ân biết rõ tu luyện giả đều có biện pháp của mình lý mặc cương không nói thêm lời lần nữa ngồi dưới đất đem kiếm ôm vào trong ngực không nói thêm gì nữa tựa hồ trong mắt của hắn chỉ có kiếm không có chuyện gì khác thấy hắn như thế chấp nhất tu luyện tô ẩn có chút tò mò xem lý huynh bộ dạng đối với kiếm đạo đắm chìm đã lâu không biết sông đã đến tầng thứ mấy tuy nhiên không có đã giao thủ nhưng có thể cảm giác đi ra trước mắt vị này đối với kiếm đạo l i n h ngộ thập phần cường đại thậm chí một ít thánh trên thân người đều không có như vậy lăng lệ ác liệt hàm ý hỏi thăm thoáng một phát biết rõ hắn sông mấy tầng cũng có thể rất tốt nắm chắc kiếm khí các khảo hạch tiêu chuẩn kiếm khí các tổng cộng chín tầng thì ra là cái gọi là chín quan ta đối với kiếm đạo lý giải vừa mới tiến dần t ừ n g bước chỉ sông đã đến tầng thứ ba liền ngừng lại lý mặc cương đạo tuy nhiên ngoài miệng nói vừa tiến dần t ừ n g bước trên mặt lại mang theo tài trí hơn người kiêu ngạo rất hiển nhiên kiếm đạo dù là chỉ là nhập thất đều không dễ dàng như vậy không nghĩ tới vị này cũng mới tới một phần ba tô ẩn không khỏi lưỡi, lưỡi không biết nhiều như vậy kiếm lư bên trong sông xa nhất đặt đến tầng thứ mấy xem ra cái này kiếm khí c á t so lúc trước hắn tưởng tượng muốn khó hơn không ít có thể dừng lại ở kiếm lư bên trong đều là tuổi trẻ hậu bối tuổi không cao hơn năm mươi đi xa nhất cũng không quá đáng tầng thứ năm mà thôi lắc đầu lý mặc cương nhớ tới cái gì ánh mắt lộ ra bội phục chi ý bất quá ngoại giới cũng có rất nhiều kiếm pháp mạnh mẽ thật giống như thương khung thánh nhân đóng cửa tiểu đệ tử t i ế t thiên thu so với ta lớn hơn không được bao nhiêu đoạn thời gian trước lần đầu tiên tới sông tựu i một người một kiếm sông đã đến tầng thứ bảy t i ế t thiên thu tầng thứ bảy tô ẩn con mắt trợn tròn lao tiết không phải là cái kia bị chính mình liên tục thởi quần áo thoát đến không dám cùng tỉ thí ra hòa sao kiếm pháp lợi hại như vậy hay sao đúng vậy à Hán linh đối đạo đ với kiếm ạ mộ, tốt đến đầy đầu, kiếm tình trạng, không bằng. Cương tràn ẩn bản thành cực cao Mạc các, kỳ khí ta xa xa thâm mặt mũi đầy bội Tô ẩn gật đầu, lại hỏi thăm một ít về kiếm khí các, thứ hai cơ bản thành thật trả t phụ. hỏi hai mũi bội Lý lại lời. cơ về rồi thời gian không còn sớm ta đi thử thử biết rõ đã hiểu rõ không sai biệt lắm không có gì có thể trì hoãn tô ẩn toàn thân cơ bắp khẽ động trở nên cùng lý mặc cương có chút tương tự đồng thời lấy ra b ú t vẽ bắt đầu ở trên mặt vẽ tranh ngòi bút mới cùng làn da tiếp xúc trong nội tâm khẽ động lần này khẳng định phải đem thánh xương cốt lấy đi nếu thực như thế sợ sẽ cho vị này lý mặc cường mang đến không tưởng được thái họa đã như vậy vì sao không cần tiết h thiên thu dung mạo dù sao đều là định nhân giá họa thoáng một phát cũng không coi vào đâu mấu chốt nhất chính là thang này là thương k h ô n g thánh nhân thân truyền thật muốn đã nhận được thánh xương cốt chính mình khẳng định cũng hội an toàn không ít miễn cho bị vây công nghĩ vậy mỉm cười bút vẽ rơi xuống thời gian nháy con mắt dung mạo phát s a n h biến hóa trở nên cùng tiết thiên thu giống như l ú c thậm chí liền khí c h ấ t đều giống như l ú c lại để cho người phân biệt không xuất ra cái này không nghĩ tới trước mắt vị này dùng bút vẽ tùy tiện h o ạ thì có hiệu quả như vậy lý mặc cương chừng to mắt tràn đầy không thể tin được không chỉ có là h ắ n mà ngay cả lộc thu nhiên sư tỷ cũng nhịn không được nữa sững sờ tại nguyên chỗ hành tẩu tiên giới vượt qua một văn năm am hiểu ngụy trang am hiểu dịch dùng nàng bái kiến không biết bao nhiêu mà ngay cả nàng cũng thường xuyên làm như vậy có thể có thể làm được như vậy linh hồn khí tức đều cải biến còn là lần đầu tiên chứng kiến không để ý tới kinh ngạc của của bọn hắn tô ẩn không nói thêm lời giao đại sư tỷ ở chỗ này trông coi chính mình t ắ c thì nhẹ nhàng nhoáng một cái l ạ g yên không một tiếng động theo nhà tranh đi ra ngoài tuy nhiên sư tỷ đối với vị này lý mặc cương thập phần tín nhiệm nhưng giờ phút này hắn không thể có bất kỳ một điểm sai lầm hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng hóa thành một cái bóng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thời gian không dài đi vào khoảng cách kiếm khí các không xa địa phương lúc này mới hiện lộ ra thân hình nên ngang đi tới kiếm khí các không biết cái gì tài liệu xây dựng mà thành như là một thanh cực lớn trường kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất bốn phía bị từng đạo cực lớn phong cấm phong tỏa thánh nhân lưu đã hạ thủ đoạn tô ẩn lông mi dương lên thứ này cùng lúc trước phong cấm đan thánh hải cốt thủ đoạn có chút tương tự không phải phong cấm nhưng lại có có thể so với phong cấm công hiệu ngạnh sấm mà nói thánh nhân sẽ lập tức phát thân nhân phía, khắp h giác. các bốn nơi sẽ lập Lầu là mặc đều k ông i giáp á k h thủ i Mỗi Kim Tiên ả một đạt vị, đều đến đ n hào Phong, hợp nhiều như chỗ, như coi người liên cùng đừng nói đại la Kim Tiên, đại Kim vậy la l một hợp đ ạ cường giả quang loại lên phong cấm lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng tô ẩn nhấc chân hướng kiếm khí các đại môn đi tới thủ hộ ở trước cửa hai vị khán thủ giả vốn hào không thèm để ý đ ư ơ n gặp đối phương chấn nhiếp tại thân phận của mình quả nhiên không có cẩn thận kiểm tra tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhấc chân hướng môn hộ nội đi đến còn chưa tới đến trước mặt lập tức cảm thấy từng đạo kiếm khí áp bách mà đến đâm vào làn da ẩn ẩn đau nhức thân xác mặt ngưng trọng tô ẩn tinh thần nội liễm trẻ tuổi lúc cảm giác theo trong óc ở chỗ sâu trong chậm chạp hiện ra đến đây là hắn tại cấm địa học hội năng lực chỉ cần không đi sử dụng loại này trước nghiệp trên người t i ể u cũng không triển lộ một tia hội loại này kỹ năng dấu vết tiến vào tiên giới về sau tựu i tính toán xuất ra qua chân long kiếm không có dung hợp trẻ tuổi lúc cảm giác trên người đồng dạng cảm thụ không đến chút nào kiếm ý cùng kiếm khí dựa theo lý tiểu phu mà nói cái này gọi là tăng vỏ lại sắc bén trường kiếm một khi để vào trong vỏ đều sẽ không khiến cho người chủ ý chỉ có lúc giết người mới có thể làm cho lòng người h ẳ n làm được điểm ấy mới tính toán nhập môn nếu không liên thể nội kiếm khí đều k h ô n g chế không nổi như thế nào được xưng ơ tụng kiếm thánh trước khi áp chế hiện tại đến kiếm khí c á t cửa ra vào dĩ nhiên không cần phải làm như vậy rồi trẻ tuổi lúc cảm giác khoảng cách chạy x u ô i toàn thân cùng thân thể mỗi một chỗ h u y ệ t đạo mỗi một chỗ da thịt dung hợp cùng một chỗ lập tức một đạo cường đại mà huy hoàng kiếm ý trong người hình thành phảng phất lập tức hắn biến thành một thanh suất khiếu lợi kiếm cùng môn hộ bên trong kiếm khí đối bính cùng một chỗ phát ra mưa rơi chuối tây giống như thanh âm đăng đăng đăng đăng cảm nhận được loại này kiếm khí ngoài cửa thủ hộ giả đồng loạt lui về phía sau mấy bước nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ xem ra tiết thiếu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại có rất tiến bộ lớn cũng không biết có thể hay không đột phá tầng thứ tám loại đến tuổi này gây chuyện không tốt sẽ trở thành vi bổ nhiệm mới kiếm thánh lần nữa nhìn về phía thiếu niên trong mắt đã tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái i kiếm rời Trưng thất tình. Nhà có ở bên trong, tô chẳng Nhà bên ẩn có ở vừa vừa đ lộc thu nhiên con mắt tựu nhìn c h ầ m c h ầ m vào xa xa kiếm khí cát sợ xuất hiện biến cố không kịp cứu viện lưu i sư không cần lo lắng sông thắp không có nguy hiểm gì xem nàng cái này bộ dáng lý mặc cương mỉm cười lộc thu nhiên lắc đầu ba tầng trước nguy hiểm không lớn không có nghĩa là đằng sau không có lý mặc cương khẽ nhữ mày lưu i sư quá lo lắng ngươi vị sư đ ệ này tuổi không lớn lắm lại là lần đầu tiên sông cửa có thể thông qua tầng thứ nhất cũng không tệ rồi đằng sau không cần quá nhiều chờ đợi hắn ở chỗ này tu luyện không dưới mười năm lại phải đến võ thuật cao thủ chỉ điểm cũng mới xông đến tầng thứ ba ngươi một cái ý sư s ư đệ cho tới bây giờ chưa từng tới còn muốn xông ba tầng về sau nói đùa gì vậy tầng thứ nhất rất khó thấy hắn nói khẳng định như vậy lộc thu nhiên cũng có chút mê man rồi hiếu kỳ xem ra đó là tự nhiên kiếm khí các nội có được trận pháp đặc biệt có thể ngăn chặn tu luyện giả trong cơ thể tiên nguyên thì ra là nói đến chỗ này chỉ có thể dựa vào đối với kiếm pháp lĩnh ngộ vượt qua kiểm tra cái cổ d ơ lên lý mặc cương trong mắt mang theo kiêu ngạo cửa thứ nhất là từ bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào bắn ra một trăm cái trứng gà lớn nhỏ viên trâu x ô n g cửa người muốn tại mười cái hô hấp nội đem sở hữu viên trâu sử dụng kiếm chém dụng một cái không thể bỏ sót vận dụng tiên nguyên không coi vào đâu chỉ bằng mượn kiếm pháp mà nói độ khó tịu i khác nhau rất lớn hơn rồi cái này lộc thu nhiên trái tim siết chặt k h ó trách kiếm khí các đứng sừng s ư n g v ậ t n ằ m đều không có một người có thể đi đến tầng thứ chín quả nhiên không muốn giống như dễ dàng như vậy thấy nàng bộ dạng này biểu lộ lý mặc cương càng phát kiêu ngạo vì vượt qua cái này quan ta rút kiếm huy kiếm suốt bảy năm không có một ngày lười biếng buổi tối ngủ cũng đem kiếm ôm trong ngực tranh thủ có thể hoàn mỹ phù hợp t h ằ n g đến có một ngày cảm nhận được chuôi kiếm lầy thành ta cánh tay kéo dài mới làm được tâm niệm bố trí kiếm chỗ đến thuận lợi thông qua cái này quan khảo hạch ta vừa rồi nhìn n g ư ơ i n g ư ờ i sư lệ này trong cơ thể một kia kiếm ý đều không có hơn nữa học tập ý thuật phân tán tinh lực bởi vậy có thể khả năng thông qua nhỏ nhất không nghĩ tới tu luyện kiếm đạo như vậy d ư ờ n già g lộc thu nhiên n h ị nhữ mày không đúng ngươi nói vị kia tiết thiên thu cũng không tuổi không lớn lắm đồng dạng chủ tu không phải kiếm đạo sao vì sao so ngươi sông còn muốn xa hán lý mặc cương lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ hán lao sư là đệ nhất thiên hạ thánh thương k h ô n g thánh nhân tuy nhiên không giống ta đồng dạng tu luyện nhưng thiên phú dị bẩm mười bảy tuổi t i ể u l ĩ n h nộ cực đạo kiếm ý cực đạo kiếm ý kiếm ý là kiếm tu đối với kiếm đạo lĩnh đến cực h ạ mới có thể sinh ra đời một loại hàm ý một khi sinh ra có thể đạt tới người tức là kiếm kiếm tức là người cảnh giới lúc này trường kiếm sẽ biến thành thân thể một bộ phận lại tuy hai mà một đương nhiên đây chỉ là kiếm ý đệ nhất trọng cảnh giới dung thân kiếm ý sau đó là hợp nhất kiếm ý thì ra là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới lại hướng lên mới là cực đạo kiếm ý trí tôn kiếm ý vô địch kiếm ý lý mặc cương nói tiết thiên thu một lĩnh ngộ kiếm ý thì đến được cực đạo cảnh loại thiên tài này tiên giới vạn năm qua đều xuất hiện không được mấy vị trùng kích tầng thứ bảy tự nhiên không có vấn đề rồi cũng không phải ngươi sư đệ có thể so sánh với lời còn chưa dứt kiếm khí các phương hướng một đạo nồng đậm kiếm khí xông thẳng lên trời quét ngang mà đến lạch cạch ôm vào trong ngực trường kiếm như là củi cầu gặp l ã hổ run rụt thoáng một phát thé ngã trên đất đây là đồng tử co rụt lại lý mặc cương mạnh mà đứng dậy khỏe miệng không ngừng run rẩy trí tôn kiếm ý cái này điều này sao có thể mặc dù không có đạt tới loại cảnh giới này nhưng luyện kiếm nhiều năm xuất hiện kiếm ý là cái gì đẳng cấp vẫn có thể đủ cảm nhận được vừa nói xong đối phương liền cửa thứ nhất đều qua không được t i ê u phóng xuất ra loại này cấp bậc kiếm ý so về tiết thiên thu đều muốn mạnh hơn một đoạn làm sao làm được sắc mặt thấu h ồ n g lý mặc cương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn hận không thể có k ẻ đất trực tiếp chui vào không chỉ có là hắn sở hữu c ọ tranh phòng đã ở cùng một thời gian phát sáng lên hơn một trăm vị kiếm tu đồng loạt đi gian phòng nhìn về phía kiếm khí các phương hướng đem trường kiếm chậm rãi lập tức tựa như triều thánh kiếm khí các tầng thứ tám một cái cự đại tấm bia đá trước mặt ngồi ngay ngắn lấy hai vị trung nhân nhân bọn hắn đưa lưng về phía tấm bia đá mà ngồi có chút mở ra hai con người ảm đạm vô quang không có chút nào chấn động vậy mà hai người đều là mắt mủ chiều hà thánh nhân theo ngày hôm qua bắt đầu ta đã có thể kiên trì năm cái hô hấp rồi bên trái một vị trung niên đột nhiên mở miệng trên mặt lộ r a cười hưng phân ý u xích thánh nhân ngươi phía bên phải chiều hà thánh nhân thoáng một phát sửng sốt trên mặt lộ r a nồng đậm không cam l ò n g cuối cùng hóa thành thật dài thở dài thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn nhiều lắm trăm năm kiên trì ta cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì bồn cái hô hấp không tính thiên phú cao chỉ là vận khí tốt mà thôi u xích thánh nhân gật đầu ta là đêm qua phúc linh tầm đến lĩnh ngộ một đạo kiếm ý huyền bí mới làm được điểm ấy chỉ cần ngươi chịu cố gắng sớm muộn gì có một ngày cũng có thể đuổi theo chỉ mong triều hà thánh nhân cảm khái thực hy vọng có tiểu sư đệ cái chủng loại kia thiên phú mười bảy tuổi có thể lĩnh ngộ cực đạo kiếm ý loại này thiên tư tiến vào tầng này ngồi trên trăm năm Ta chí ả m t ấ hấp, chấm y này, huy bay kiên không khả không kiếm k mười cái hô hấp, đều không nói chơi.、Ngược、lại là có khả năng. Hai người đối thoại dưới Ngược năng. còn đúng này, hoàng ý, thẳng mà đến, trùng trì dứt, một theo mà có có lúc hô đều đạo lầu là ý, c cửa h h bay sổ p ấ tôn phối, lập thạch bích hào Trí quang lòe. kiếm ý lưỡng đại thánh nhân đồng thời đứng dậy thần thức hô thoáng một phát phát ra ra là tiểu sư đệ ha ha không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian không thấy t i ể u lĩnh ngộ chí tôn kiếm ý xem ra hôm nay tất nhiên có thể vọn tới tầng này triều hà thánh nhân cười hưng phấn lên tiếng đến cùng hắn vui vẻ bất đồng u xích thánh nhân t ắ c thì sắc mặt trầm xuống triều hà thuộc về thương khung muôn hạ mà hắn u xích t ắ c thì thuộc hoàng tuyền muôn hạ bình thường không có gì giờ phút này bất quá người đến chẳng khác nào phá vỡ cân đối tiểu sư đệ đến rồi ta cũng không thể yếu thế như thế nào cũng muốn kiên trì n ằ m cái hô hấp hưng phấn qua đi triều hà thánh nhân đột nhiên quay người nhìn về phía trước mắt tấm bia đá trên tấm bia một đạo vô địch kiếm khí phảng phất phát hiện bị người nhìn xem phẫn nộ không thôi vê anh một tiếng kích xạ mà đến hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào ánh mắt của hắn a một tiếng kêu thảm đã không có có thần thái đồng tử lần nữa chảy ra màu tươi tựa hồ ánh mắt của hắn tựu là bị như vậy trỏ mù vê anh chiều hà thánh nhân bay ngược đi ra ngoài lưng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường sau một khắc quay đầu lần nữa đưa lưng về phía thạch bích kích động thanh nhâm vang vọng mà khởi thật tốt quá ta cũng giữ vững được năm cái hô hấp h ừ gặp vừa mới bị chính mình nghiền áp thời gian nháy con mắt t i ể u ngang hàng đối phương tiểu sư đệ cũng vô cùng có khả năng đi tới nơi này thởn g u xích thánh nhân sắc mặt tái nhợt nằm đấm siết chặt không biết nghĩ cái gì không biết mình chỉ là phóng ra thoáng một phát trẻ tuổi kỹ xảo t i ê u khiến cho lớn như vậy o à n h động giờ phút này tô ẩn dĩ nhiên đẩy ra kiếm khí các đại môn đi vào mới một bước vào lập tức cảm thấy toàn thân tiên nguyên bị giam cầm ở lại không nhúc nhích được mảy may tiên nguyên bị áp chế đại biểu thực lực đã bị hạn chế chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng không hổ là khảo thí kiếm pháp địa phương không nhượng người có cơ thừa dịp bất quá với ta mà nói ảnh hưởng không lớn cổ tay k h a đảo chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay tô ẩn nở nụ cười không có tiên nguyên đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói đều không thích ứng nhưng hắn tổng cộng mới có tiên nguyên chưa đủ một ngày bình thường trẻ tuổi thời điểm đều là dùng thân thể vận chuyển quy tắc loại tình huống này ngược lại có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh đi vào tầng thứ nhất là cái rộng rãi đại s ả n h không có thang lầu không có những thứ khác m ô n hộ giống tuyết chỉ có trên vách tường đã viết mấy hàng chữ đánh dấu muốn thông qua cái này quan phương pháp rất nhanh h i ể u được cùng lý mặc cương nói giống như lúc tô ẩn lúc này mới vài bước đến đến đại s ả n h chính giữa nương theo không khí phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm một miếng miếng trứng gà lớn nhỏ viên cầu cấp tốc mà đến d ơ lên chân long kiếm tô ẩn từng cái điểm tới phốc phốc phốc viên cầu nguyên một đám từ không trung truy lạc ngáp một cái có chút mệnh da rời chấm hơn hơn nữa thật lớn trước khi hắn luyện tập trẻ tuổi thời điểm lý t i ể u phu thế nhưng mà hướng hắn ném diêm đồng phẩm chất nhanh cây cũng lại để cho hắn tại nửa cái hô hấp nội bình quân phân thành mấy chục phần cái này cùng mà so sánh với quả thực t i ể u là đúng quần đào đ i ể u dễ như t r ở bàn tay chỉ chốc lát một trăm cái viên cầu không hề n g o ạ i ý muốn toàn bộ bị phách chém thành hai nửa một cái quang môn đột ngột xuất hiện đi vào thuận lợi thông qua cửa thứ nhất cửa thứ hai độ khó gia tăng lên không ít là một ngàn cái cầu tại mười cái hô hấp nội bắn ra đối với tô ẩn mà nói như trước nhẹ nhõm đến cực điểm cửa thứ ba thứ tư quan thứ năm quan thẳng đến thứ sáu quan mới khiến cho hắn hơi chút coi trọng một ít cùng lý tiểu phu truyền thụ cho trẻ t u ổ i đồng dạo dùng chương kiếm đem hạt mẹ lớn nhỏ vật phẩm bổ ra m ộ ư ơ i cái hô hấp nội bổ ra một ngàn miếng thoạt nhìn cùng trước mấy quan điều kiện không kém bao nhiêu độ khó lại lớn hơn không biết bao nhiêu bởi vì những vật này cùng lông vũ đồng dạng nhẹ xuất kiếm quá nhanh mà nói còn chưa tới trước mặt cũng sẽ bị thổi đi quá chậm mà nói quy định trong thời gian lại làm không được bởi vậy cái này quan khảo nghiệm không chỉ có là nhanh còn có chuẩn nhẹ nhàng cùng với đối với kiếm ý năm c h ắ c chỉ có lĩnh nộ kiếm ý mới có thể sử d ụ nếu g mũi i k m tập t r n những hạt mẹ này lớn nhỏ vật phẩm, không khiến g hạt phẩm, vật mẹ có h ú n n g thoát đi. đ ư ơ người nhiên, n đối với g k h á có mà n i độ khó r ấ thể lớn, với ắ n nói đồng dạng không ngàn toàn trung gian ra. Nếu có người mà chấm mẹ vào có có coi cái cái đâu, hạt hô hấp tách dứt, từ t bộ ra. thiết kế xuất siêu cấp tinh vi thiên bình có thể phát hiện bị hắn bổ chúng hai bộ phận chất lượng tất cả đều giống nhau không có mảy may t r ê n h lệch tiến vào quan môn đi vào tầng thứ bảy đây là lại để cho tiết thiên thu dừng lại địa phương tôi ẩn ngẩng đầu nhìn sang phong ở chính giữa b ầ y đặt tám căn phẩm chất bằng nhau côn gỗ gậy g ộ c phía trên thì là tám chén đèn liền dầu phía dưới là một cái kỳ quái đại trợn nhìn kỹ một lần quy tắc tôi ẩn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên khảo hạch yêu cầu không tính rất khó khăn nhưng là độ khó cực cao tám căn côn gỗ chiếm cứ tám cái phương hướng cùng thượng diện ngọn đèn hình thành đặc thù cân đối cái này cân đối một khi đánh vỡ dù là chỉ có một phần m ư ờ i cái hô hấp chẳng khác nào thất bại bức đèn phẩm chất bất đồng dầu liệu bất đồng thiêu đốt tốc độ tự nhiên cũng không giống với bởi vậy chỉ cần nhen nhóm nguyên bản cân đối địa phương sẽ trở nên không công bằng lúc này cần dùng kiếm chặt đứt một đoạn quân gỗ lại để cho cân đối đạt được rất tốt duy trì thẳng đến ngọn đèn toàn bộ dập tắt không chỉ có khảo nghiệm kiếm thuật càng cần nữa đôi mắt lực đối với thời cơ nắm chắc đạt tới đỉnh phong mới có thể làm được đừng nói truyền thánh cựu tính toán thánh nhân không sử dụng lực lượng dưới tình huống đều rất khó hoàn thành biết rõ mặc dù là hắn muốn thuận lợi hoàn thành cũng không dễ dàng như vậy tô ẩn không có sốt ruột kích hoạt khảo hạch mà là khoanh chân ngồi ở cách đó không xa bình tâm tính khí tiến vào tiên giới về sau đan thánh dược thánh liên tiếp gặp chuyện không may lại để cho hắn ở sâu trong nội tâm đã có một tia lo nghĩ loại này lo nghĩ đối với thực lực ảnh hưởng không lớn nhưng có thể lại để cho kiếm pháp trở nên trì độn do đó lại để cho cái này quan khó có thể hoàn thành đúng vậy vốn còn muốn lấy tại sao cùng hắn đi nói không nghĩ tới tiểu tử này chính mình tự l ĩ n h nộ thấy hắn dáng vẻ ấy trong thức hải lý tiểu phu thỏa mãn nhẹ gật đầu muốn tu luyện thành đỉnh phong nhất kiếm đạo tâm thần không thể có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nếu không dù là chỉ có một chút điểm vấn đề đều bị đối thủ vô hạn phóng đại cuối cùng làm cho thất bại nguyên nhân chính là như thế từ vừa mới bắt đầu học trẻ tuổi hắn tự làm cho đối phương không là việc vặt phiền nhiễu lòng yên tĩnh như nước trước khi không cách nào nhận thức không nghĩ tới giờ phút này vậy mà chính mình lĩnh lộ không biết ý nghĩ của hắn giờ phút này tô ẩn tiến nhập một loại đặc thù ý cảnh loại trạng thái này xuống tâm niệm điện quang hỏa hoa giống như lập lòe các loại suy nghĩ lập lòe không ớt đã kiếm pháp có thể chặt đứt v ậ n vật sao không chém tới ưu sầu chém tới phiên não chém tới thống khổ một đạo hiểu ra xuất hiện tại trong óc tô ẩn tinh thần đột nhiên huyễn hóa ra một thanh sắc bén trường kiếm trong đầu chém dụng mà xuống chảm chảm c h ạ m c h ạ m c h ạ m c h ạ m chạm, liên tiếp thất kiếm trước khi lo lắng y ê u sầu khẩn trương phiền não toàn bộ bị chém đ ứ ớ c giờ phút này tô ẩn như là một đài tinh vi máy móc trước mắt tám căn côn gỗ cùng với ngọn đèn điểm thăng bằng lập tức hiện hiện tại trong đôi mắt xem nhất thanh nhị sở bắt đầu đi biết rõ đã đạt đến trạng thái tốt nhất không trần c h ờ nữa tô ẩn thân thể hóa thành một đạo kiếm quang đi vào côn gỗ chính giữa ông trận pháp bị lập tức kích hoạt tám căn ngọn đèn đồng thời nhen nhóm ngọn lửa lập tức phun ra có đại có nhỏ có kích động tựa như khói lửa lại có ôn nhu như là nước vợn côn gỗ cân đối bị lập tức đánh vỡ hô tô ẩn xuất thủ kiếm quang v ạ c h phá bầu trời tại một chén đèn dầu phía dưới nhẹ nhẹ một chút một ít tiết tóc ti phẩm chất mộc đầu bị phách chém xuống đến tám căn côn gỗ một lần nữa về tới cân đối bất quá không có tiếp tục đều t i ể u lại bị mặt khác ngọn đèn đánh vỡ đứng tại tám căn côn gỗ chính giữa tô ẩn mỗi một lần ra tay đều chuẩn xác vô cùng không kém mảy may lạnh như băng không có bất kỳ cảm tình ngọn đen nội dầu t h ấ p dần dần giảm bớt biểu thị cái này quan dĩ nhiên siêu đã qua hơn nửa sắp thông qua ta t h u nói cho ngươi một chiêu cuối cùng không thể giáo không nghĩ tới hắn còn là tự mình lĩnh n g ộ chứng kiến tô ẩn bộ dạng này trạng thái tống ngọc thở dài trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phiền muộn chặt đứt tình cảm không biết có thể hay không tục tiếp nếu không phải có thể t h ư ợ n g quan hai n h ể u khúc t i kia ê n Những nàng tử. đồ đệ kia nàng dâu l à m sao b â y giờ? Cũng không thể còn không có động phòng, tiểu tiết còn có Ánh thể thủ ta. m ắ t lóe lên, lộ ra kiên định, không ra đ ư ợ c hắn quá u trẻ t ổ i không hiểu tầng r thứ tám tốt rồi ngươi bộ dạng này đức hạnh cũng đừng h ọ a h ọ a người ta tiểu tô rồi nghe được hắn lầm bầm lầu bầu rất nhiều tàn niệm đồng thời im lặng ngươi bộ dáng gì nữa tâm lý không có sổ sao khoe miệng co giật tống ngọc lắc đầu ưu tú người vĩnh viễn đều là bị người đố kỵ tịch mịch như tuyết hai tay chắp sau lưng chính tràn đầy cảm khái chợt nghe đến rất nhiều tàn niệm tiếng nghị luận vang lên các ngươi nói thượng quan huyện thanh tốt hay vẫn là cựu khúc tiên tử tốt ta cảm thấy cựu khúc tốt mông lớn mán đẻ hơn nữa hải tử c ơ n nhiều sinh ba cái đều có thể ăn được no bụng huyện thanh cũng không tệ người ôn nhu nghe lời không giống k i ể u khúc bạo lực như vậy như thế ôn nhu một điểm thì tốt hơn tống ngọc ngây người làm cái gì ta đặc sao chỉ là muốn lại để cho tiểu tô ẩn đi tìm con gái người ta phóng thích hồng hoàng chi lực các ngươi đem hải tử ăn cái gì đều cân nhắc đã đến thế nào không biết xấu hổ nói ta sao có xấu hổ hay không chan đầy p h ẫ n uất đang muốn quát lớn những người này lại để cho bọn hắn không muốn vô s ỉ như vậy chỉ thấy kiếm thánh lý tiểu phu yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ một bên xem tô ẩn thi triển kiếm pháp một bên chậm chạp gật đầu không hổ là kiếm thánh người khác đều tại loạn lúc nói chỉ có hắn còn đang suy tư kiếm chiêu đi vào trước mặt hiếu kỳ nhìn qua nhìn ngươi một mực gật đầu là muốn nói tiểu tô ẩn kiếm pháp thi triển không sai lý tiểu phu gãi gãi đầu cái kia cũng không phải ta suy nghĩ tiểu tô ẩn nếu như đem kiếm khung đến cựu khúc cùng nguyện thanh t r ê n cổ mời các nàng kết hôn chỉ dùng để tiêu tương kiếm pháp tốt đâu rồi hay vẫn là vô trần kiếm pháp tốt không được cái này hai bộ kiếm pháp cũng không đủ bạo lực đoán chừng các nàng không muốn có lẽ dùng đại phá diệt kiếm pháp một kiếm xuống dưới trước đem kinh mạch của các nàng đánh gãy không có biện pháp tự sát tống ngọc muốn khóc đặc sao đường đường tình thánh đệ tử còn muốn bắt kiếm khung đến người khác trên cổ mới kết hôn ta không sĩ diện mấu chốt nhất chính là đây là ngươi một cái kiếm thánh nên đi suy nghĩ sự tình sao kiếm khí các bên ngoài nhà cỏ bên trong rất nhiều kiếm thu giờ phút này đều đến đi ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt tháp lâu nội ngọn đèn một tầng tầng sáng lên mỗi sáng lên một tầng tự tỏ vẻ xông cửa người thông qua được bên trên một cửa khảo hạch lý mặc cương cùng lộc thu nhiên đồng dạng đi vào trước mặt tầng thứ sáu chỉ dùng ba mươi hô hấp nói rõ đọc xong quy tắc mà bắt đầu khảo hạch cái này muốn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đến loại cảnh giới nào mới có thể làm được các ngươi nói hắn có thể xông qua tầng thứ bảy sao mọi người một cái so một cái kích động tuy nhiên bọn hắn làm không được nhưng tận mắt thấy một cái c h u y ể n kỳ sinh ra đời cũng giá trị tuyệt đối được vinh quang ta cảm thấy có thể trước khi đã đến tầng thứ bảy lần này dám trở lại s ô n g nhất định là làm đủ chuẩn bị không dễ dàng như vậy tầng thứ bảy ta mặc dù không có đi lên qua lại nghe qua nghe đồn không chỉ có cần đối với kiếm đạo nắm giữ cao minh vô cùng còn cần đối với thời cơ nắm c h ắ c đạt tới nghe rợn cả người tình trạng không có đạt tới thánh nhân cảnh giới không có khả năng có người hoàn thành ta cũng hiểu được hắn làm không được mặc dù đối với vị này tiết thiên thu tất cả mọi người rất bội phục nhưng đối với hắn có thể không sống qua thứ bảy quan như trước không ôm có lạc quan thái độ hắn hắn thực là sư đệ của ngươi run rụt thoáng một phát lý mặc cương nhìn về phía bên người nữ tử người khác cho rằng đây là tiết thiên thu chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng cùng đối phương nửa s u quan hệ đều không có là trước mắt vị này sư đệ ân lộc thu nhiên đờ đẫn gật đầu hiển nhiên mặc dù là nàng đều không nghĩ tới Vị n à y mới v ừ a quen sư đệ, lợi hại như thế. Nếu như như hắn phiền sư lư đệ, đi lợi hại thoái thế. thể ra, có y sư, hỗ tại r ợ nói tốt vài tốt câu, l để c hơn o sao. hắn thu ta làm đồ sao. Lý mặc đồ đệ c ư g ánh một ắ t l ra nồng đấm k h á vọng. Lộc thu nhiên nói không ra lời. Ngay Lộc lời. thu t ra ạ mươi phút đồng hồ trước kia vị này vẫn còn nghi vấn đối phương nói hắn liền tầng thứ nhất đều xông không qua đi nhưng bây giờ muốn bái sư trước khi còn cảm thấy chính mình vị tiểu sư đệ còn quá trẻ cứu vớt lao sư nàng đều làm không được đ ố i p h chưa hẳn có thể hoàn thành, mà hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn chính xác、so、nàng không ư ơ n giống toàn nàng g có xác Độc ra, tại tú ít. so mà xem yêu vụ đầm lầy là tiên giới một chỗ hiểm đ ị a gần đây dùng kịch độc l ấ y sưng ơ phương diện chăm giảm hy hữu có sinh linh qua lại không ít tu luyện giả tiến vào trong đó cuối cùng cũng đều khó có thể còn sống ly khai được cho tiên giới tu sĩ cấm địa một trong cơ hồ không có người nào tới bất quá vào thời khắc này hai bóng người lơ lửng tại đầm lầy nhất trung tâm độc khí nồng nhất đích địa phương trên người lóng lánh lấy một tầng đặc thù hào quang như là pháp bảo hoặc như là đặc thù vật phẩm có thể đem độc khí toàn đ ộ ngăn cản ở bên ngoài bên trái một vị là cái hai mươi tuổi thanh niên túi đầu nhìn xuống lông mi nhăn lại căn cứ tin tức có lẽ ngay ở chỗ này vì sao cái gì cũng không phát hiện phía dưới đầm lầy bên trên nổi lơ lửng một tòa nhà gỗ bốn phía dài khắp đủ loại kịch độc thảm thực vật trong ao đầm tỏ khắp độc khí đại bộ phận tựu i là từ nơi này tản mát ra đi tìm không thấy t i ể u s i ê u thoáng một phát bên cạnh hắc y trung n h ê n nhân quát lạnh một tiếng năm ngón tay mạnh mà hướng phía dưới áp tới b à n h nhà gỗ tại lực lượng của hắn xuống ầm ầm sụp đổ chia năm sẻ bảy ngay sau đó đầm lấy phiên cổn lộ ra một cái dấu ở dưới mặt đất thông đạo con mắt sáng ngời thanh niên tràn đầy kích động thẳng tắp bay đi hắc y trung n h ê n nhân theo sát hắn bên trên hơn mười phút đồng hồ sau hai người một lần nữa đi ra thanh niên trên mặt vui vẻ độc thánh đỗ trang là đã tìm được phối hợp thêm trước khi tìm được Trâm Thánh thể được trước tìm Trâm Tô Tù ý ý, tổng Ê, Ý lưu vân thánh nhân cười khổ không phải bọn hắn không đủ cố gắng mà là vận khí không tốt vừa mới bắt đầu rất thuận lợi đã tìm được kỳ thánh hoàng long thiên thư thánh vương thiên thành hai bộ hải cốt vốn tưởng rằng đằng sau cùng giải quyết dạng đơn giản kết quả gặp được vị kia tô ẩn trong tay thánh x ư ơ n g cốt bị đã đoạt không nói hiện tại thật vất vả tìm được kế tiếp không phải là bị long đế cướp đi tự là bị phượng đế mang đi giang con nửa ngày đến bây giờ cũng chỉ tìm được lưỡng bức thánh x ư ơ n g cốt mà thôi tiết thiên thu thở dài chỉ có hai cái muốn hấp dẫn ba mươi sáu cổ thánh chui đầu vào lưới sợ là không được lưu vân thánh nhân ta cũng biết đạo lý này Có thể. chúng ó t ể c h ta biết rõ tin tức thánh xương cốt tổng cộng cứ như vậy nhiều hiện tại toàn bộ bị người khác nhanh chân đến trước còn muốn cướp về dĩ nhiên không có khả năng rồi thương khung thánh nhân t i ể u tính toán đại thiên chấp đạo cũng không có khả năng biết được sở hữu cổ thánh thánh xương cốt hạ lạc có thể biết hơn mười cái đã rất tốt đáng tiếc giờ phút này toàn bộ tiến nhập long vực ta có một cái biện pháp c h ầ m tư một lát tiết thiên thu ánh mắt lóe lên nói ba mươi sáu cổ thánh muốn lật b ả n phải có lực lượng đủ mức long vực siêu tập thánh xương cốt tuy nhiều nhưng có lực công kích cơ hồ một cái không có sửng sốt một chút lưu vân thánh nhân lập tức gật đầu long vực siêu tập cổ thánh thi thể là không ít nhưng đại bộ phận đều là cẩm kỳ thư họa các loại nghề phụ sức chiến đấu có hạn tiêu tính toán luyện hóa đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn t i ế t thiên thu con mắt nhau lại nếu như ta có thể lấy đi kiếm thánh thánh xương cốt không tin bọn hắn không đến kiếm thánh chính là ba mươi sáu cổ thánh cường đại nhất sức chiến đấu nếu là có hắn thánh xương cốt trong tay t i ê u tính toán không muốn mặt khác ba mươi năm vị cổ thánh thi thể cũng nhất định sẽ qua để cấp đoạt lưu vân thánh nhân giật mình không tệ thiết thiên thu gật đầu kiếm thánh mới là mấu chốt đi đi kiếm khí các lần này ta nhất định phải xông qua tầng thứ bảy đem kiếm thánh thi thể lấy đến trong tay hô hai người nói xong không tại dừng lại xé rách không gian hướng kiếm khí các phương hướng bay nhanh mà đi tô ẩn cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh giờ phút này hắn vô tình vô niệm đối với kiếm pháp lĩnh mộ lần nữa tăng lên một cái cảnh giới một cô vô địch khí t ứ c tự trong cơ thể lan tràn mà lên tựa hồ tại loại trạng thái này xuống đừng nói đối thủ t i ể u tính toán thiên địa đều có thể c h ả m phá một cái lỗ thủng cùng lý t i ể u phu học tập trẻ tuổi tiếp gần mười năm giờ phút này mới tính toán chính thức đã minh bạch kiếm đạo chân ý triệt để dung hội quán thông hô chân long kiếm ngừng lại thu tay lại mà đứng tám căn côn u gỗ lúc này tất cả đều chỉ còn lại có dài bằng bàn tay đoàn vững vàng lập trên mặt đất vẫn không n ú c ních trên xuống ngọn đèn dĩ nhiên dầu thắp hao hết triệt để dập tắt vượt qua kiểm tra tiếp thiên thu đều không thể thông qua thứ bảy quan hắn một lần t i ể u thuận lợi thông qua ông quan g môn xuất hiện lần nữa t ô ẩn thở ra một hơi nhấc chân đi vào môn hộ tán đi xuất hiện tại một cái khác gian phòng trước mắt là hai cái khí tức cường đại trung nhân nhân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn bên cạnh đối với mình Thánh nhân! chấn động toàn thân tô ẩn theo vô tình vô niệm trong trạng thái khôi phục lại tràn đầy cảnh giác tầng thứ tám rõ ràng có thánh nhân hơn nữa còn là hai cái đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu sư đệ ngươi quả nhiên thuận lợi thông qua được thứ bảy quan không hổ là lao sư cực kỳ có thiên phú đệ tử không tệ không tệ một trung niên nhân xoay đầu lại tô ẩn cái này mới phát hiện đối phương đồng tử trở nên trắng đã không có sáng giỏi mang trên mặt một tia vết máu rất rõ ràng vừa mới thụ qua thương triều hà thánh nhân hai mươi tuổi có thể đi tới nơi này thiên tư hoàn toàn chính xác đáng sợ bất quá thứ tám quan là bên kia trên tường vết kiếm muốn chính thức lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý nhất định phải đi cẩn thận quan sát quan sát u xích thánh nhân mỉm cười vết kiếm tô ẩn hơi nghi hoặc dựa theo lời nói của đối phương đang muốn quay đầu chỉ thấy triều hà thánh nhân thân thể n h ó á n g một cái đi vào trước mặt tiểu sư đệ đừng có sốt ruột nhịn u x í c khỏe miệng giơ lên ha ha triều hà tiết thiên thu thiên tài như vậy đi vào tầng thứ tám nhất định là muốn học tập kiếm pháp ngươi không nhượng xem kiếm thánh lưu lại vết kiếm có ý tứ gì triều hà thánh nhân bàn tay lớn b a i xuống ngươi thiếu ở chỗ này tin đồn ngươi cái gì nghĩ cách ta biết rõ tiểu sư đệ t i ể u tính toán muốn xem ta cũng biết lại để cho hắn trước làm tin h tưởng tình huống nói sau tô ẩn nhữ mày xem ra hắn ngụy trang tiết thiên thu thánh nhân cũng không có nhìn ra đi vào trước mặt vị này triều hà thánh nhân hẳn là tiết thiên thu sư h ì n h như vậy tính toản án ra tựu là t h ư ơ n g khung người đối diện ra hỏa rõ ràng không phải một đường chỉ sợ là hoàng tuyền muôn h ạ trong nháy mắt tựu phân tích ra đến mỉm cười không người ô m quyền bái kiến triều hà sư huynh triều hà thánh nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu nói tầng thứ tám có cái gì chắc hẳn trước ngươi nghe nói qua a hơi có nghe thấy tô ẩn nào biết đâu rằng cụ thể là cái gì bất quá lại không có phủ nhận mà là nhẹ gật đầu triều hà thánh nhân không nghi ngờ gì biết rõ là tốt rồi ta hiện tại liền cùng với ngươi nói rõ chi tiết nói là một đạo vết kiếm vật này là năm đó kiếm thánh lý tiểu phu lưu lại ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo càng lộ huyền diệu vô cùng ảo diệu vô cùng ta cùng u xích thánh nhân tại đây tu luyện trăm năm đều được lợi rất nhiều bất quá vết kiếm uy lực quá cường đại ẩn chứa kiếm thánh toàn bộ lực lượng đừng nói ngươi coi như là chúng ta đạt tới thánh nhân cảnh nhìn lên một cái đều bị trong đó ẩn chứa kiếm khí tổn thương cặp mắt của chúng ta chính là như vậy mục đích tô ẩn chấn động toàn thân ở lại trên vách tường một đạo vết kiếm trải qua thời gian trên vạn năm ăn mòn thánh nhân nhìn lên một cái như trước sẽ bị chọc mù con mắt lý tiểu phu lão sư cái này thoạt nhìn như lão nông ra hỏa như vậy hung mãnh khó trách tự tin nói chỉ cần có thể vận dụng quy tắc của hắn chuẩn thánh tu vi là có thể kích giết thánh nhân sợ là không có nói sai cho nên ngươi muốn quan sát cũng có thể chỉ là không muốn thẳng ngoắc ngoắc c h ầ m c h ầ m vào mà là liếc mắt nhìn tự xoay người lại đợi có chỗ lĩnh ngộ về sau lại tiếp tục quan sát mỉm cười t r i ề u hà thánh nhân trên mặt tràn đầy kiêu ngạo c h i sắc một hơn trăm năm trước ta lần đầu tiên tới đến cái này thời điểm chỉ có thể nhìn một cái hô hấp con mắt tự không chịu nổi chảy ra màu tươi mà bây giờ dĩ nhiên có thể kiên trì năm cái hô hấp rồi t ô ẩn nói không ra lời một đạo v ế t kiếm học tập trăm năm mới chỉ có thể nhìn năm cái hô hấp rất đáng được tự hào sao t r i ề u hà thánh nhân nói tiếp ta biết rõ vừa nói như vậy ngươi khẳng định càng muốn quan sát sớm nhắc nhở ngươi một câu quan sát có thể không muốn si mê một khi cảm thấy con mắt cùng tâm thần không chịu nổi tự lập tức quay đầu lên tiếng tô ẩn điều chỉnh tốt trạng thái quay người hướng bên cạnh vách tường nhìn sang quả nhiên thấy một đạo kiếm thật lớn ấn xuất hiện tại ánh mắt ngay sau đó vô số huy hoàng kiếm ý đập vào mặt trong chốc lát như là thấy được cực nóng h ỏ a cầu con mắt đau đớn vô cùng đồng thời toàn thân tựa như bị giam cầm muốn động đạn lại vô luận như thế nào đều làm không được chương hai trăm bảy mươi bốn lấy đi kiếm thánh hải cốt đây là kiếm ý trong ẩn chứa vô địch ý niệm như là đại nhật giống như nóng rực tuy nhiên tình cảnh nguy cấp nhưng tô ẩn cảm giác một đạo hiểu ra hiện hiện tại trong óc học tập trẻ tuổi lúc tiều phu nói câu nói đầu tiên là trẻ tuổi chi đạo như hạo nhật n ô lên cao có tiến không lui có tranh hùng ý không thắng bại t â m mới đại thành lúc ấy một mực cảm thấy bù cái tuổi mà thôi không cần phải như vậy vô nghĩa giờ phút này chứng kiến kiếm thánh cường thịnh lúc lưu lại vết kiếm mới hiểu được đến cùng ý gì kiếm pháp kiếm chiêu mỗi người đều thi triển vạn năm qua càng là diễn biến đã đến cực hạn nhưng muốn muốn sung kích kiếm thánh dựa vào những là không được này muốn chính là tín nhiệm ở sâu trong nội tâm một loại ta mặc kệ hắn là ai t ỉ nghệ thiên hạ tín nhiệm lý tiểu phu thanh n â m vang lên đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm thủ không biết ngâm thơ cũng sẽ biết nhưng này dạng cựu là thi nhân sao rất kém xa hội làm thơ thi nhân nhiều vô số kể có thể làm cho người nhớ kỹ danh tự lại ít càng thêm ít tự là nguyên nhân này tiên giới sử dụng kiếm cường giả không biết bao nhiêu mỗi ngày đều có mới kiếm thuật bị sáng tạo ra vài vạn năm thêm cùng một chỗ chiêu số nhiều giống như sông hàng chi cát sổ chi không rõ nhưng thiên hạ chỉ có hắn một vị kiếm thánh kiếm chiêu cùng đọc thơ đồng dạng chỉ là trở thành thi nhân thủ đoạn mà không phải là thành công mấu chốt thật muốn thành công không chỉ có cần không phải nó còn cân tâm. vô địch tín nhiệm bất khuất kiên cường vĩnh viễn không nói vứt bỏ thơm thoáng như ở bên trong tô ẩn như là bắt được cái gì đã minh bạch lý tiểu phu cường đại nguyên nhân những ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất dùng ngôn ngữ hình dung dườm ra phức tạp trên thực tế liền nửa cái hô hấp đều không tới trong h o à n g hốt trước mắt đại nhật giống như kiếm ý lần nữa đâm đi qua trên không trung kéo lê từng đạo huyền diệu quy tích trong n g a y mắt hai mắt đau đớn vô cùng như là bị cái gì chắc phá máu tươi chạy xuôi đi ra lại giống như đã mất đi quan minh triệt để tiến nhập hắc cám thế giới những này đều là giả khoe miệng giơ lên tô ẩn hơi cười rộ lên nguyên lai、like, mặt tường vết kiếm ở bên trong lan tràn đi ra rất nhiều chiêu số đều là giả thực chính là muốn biểu hiện ra cho hắn xem chỉ có một cái kia chính là vô địch tín nhiệm nếu là ngay từ đầu đã cảm thấy đây là kiếm thánh kiếm chiêu muốn đi bắt trước muốn đi học tập trực tiếp cựu đã rơi vào hạ thành ở sâu trong nội tâm gieo xuống không cách nào siêu việt đối phương hẳn giống chỉ có dung cảm đối mặt không lui về phía sau không nhận thua cũng đem hắn đánh vỡ mới là đạo này vết kiếm tồn tại ý nghĩa sợ hãi bị chọc mù con mắt tự tránh né mũi nhọn thật như vậy làm tỏ vẻ đã đã thất bại minh bạch những này cảm thụ trong ánh mắt đau đớn không những không có sợ hãi không co quay đầu tôi ẩn ngược lại đi thẳng về phía trước đen kịt trong tầm mắt vết kiếm quyền uy tựa hồ nhận lấy khiêu khích hóa thành tất cả sắc bén kiếm khí gào thét mà đến muốn đưa hắn sẽ thành bụi phấn tô ẩn không sợ không sợ mang theo vui vẻ giờ khắc này hắn hiểu được kiếm thánh siêu việt kiếm đạo phương pháp gặp được nguy hiểm không phải tránh né mà là n g h ê n đón đi lên khiêu chiến nó chiến thắng nó thật giống như kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết lợi hại nhất kiếm pháp không có ngăn cản không có phòng hộ có chỉ là tiến công tiến công lại tiến công chỉ muốn tiến công đến đối thủ tránh cũng không thể tránh không cách nào hoàn thủ Tự thắng. vết kiếm cảm h thể nhanh như vậy, lĩnh ngộ đến điểm ấy, cũng không h ỗ biểu cái điểm đạt đến tứ, tự ý là này. Có cũng ngộ vậy ấy, p i chiều hà, ưu xích bọn người thiền i là hắn hà, xích bọn so cao, ưu tư rất k ế thuật c à n giác mạnh mà hơn nữa, mà là. Lý t ể thể u phu chung, nghiệm, nghiệm, năm này tín đem một ở c tự thay loại đổi đã h vô vô trì gáp i c chuyển、thủ. Chính thụ. thức đối mặt, đối l ậ tức đã bách ị kích h p t Vết ra đến. Ô, ô, ô, ô. Vết kiếm ả m giác gác á b càng thêm cự lại rồi tô ẩn từng bước một tiến về phía trước ở sâu trong nội tâm một cỗ vô địch tín nhiệm lạng yên sinh ra càng ngày càng khỏe mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh hô đã bị trọc mù trong ánh mắt đồng dạng hiện ra một đạo kiếm ý đối với lên trước mắt vết kiếm phách c h ả m à đi lưỡng cố lực lượng đối bính cùng một chỗ lẫn nhau tiêu hao phai m ở tô ẩn trong mắt sinh ra đời kiếm ý còn rất non nớt lại mang theo không thể phá hủy vô địch lực lượng cùng trên tường vết kiếm đối bính tiêu hao kiếm ý của hắn liên tục không ngừng càng ngày càng mạnh đối diện lại như v â nguyên trí thủy vô căn chi mục càng ngày càng yếu cho đến biến mất không thấy gì nữa tô ẩn minh bạch hắn dựa vào tín nhiệm chiến thắng vết kiếm bên trong kiếm ý triệt để ngưng tụ vô địch kiếm ý vô địch chỉ có một đột phá kiếm thánh không có đường tắt có thể đi chỉ có một loại phương pháp cái kia chính là chiến thắng trước một cái kiếm thánh đem hắn đánh bại ông nương theo vết kiếm bị đánh bại xâm nhập con mắt lại để cho hắn nhìn không thấy thứ đồ vật kiếm khí rất nhanh bị thanh trừ sạch sẽ t ô ẩn một lần nữa khôi phục quang minh tầng thứ tám gian phòng xuất hiện lần nữa tại trước mắt cùng hắn cảm nộ bất đồng hơi nghiêng chiều hà thánh nhân ưu xích thánh nhân trong mắt xuất hiện chính là mặt khác một bức trắng cảnh thiếu niên nhìn về phía vết kiếm không chịu nổi kiếm ý trúng kích đồng tử chảy ra màu tươi tiếp của bọn hắn hội cho rằng vị này đồng dạng hội quay đầu tranh né như thế nào cũng không ngờ tới không những không có lui ngược lại đi nhanh về phía trước liên tục vài bước vết kiếm phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm bắt đầu lắc lư cuối cùng bành một tiếng vỡ vụn ra đến tặc thành bụi phấn lại để cho bọn hắn trăm năm chỉ có thể kiên trì năm cái hô hấp vết kiếm thiếu niên chỉ nhìn chưa đủ một phút đồng hồ tự nổ đến cùng chuyện gì xảy ra hai người tất cả đều n g ộ bất quá tuy nhiên không giải thực sự minh bạch trước mắt vị này dĩ nhiên thông qua được tầng thứ tám khảo hạch lĩnh ngộ so với bọn hắn đều cường đại hơn kiếm pháp ông đi thông tầng thứ chín quan môn đột ngột xuất hiện không được Hắn một khi một đã i kiếm môi kiếm loại đại lại tới lại. lại, lại. qua, khung tuyển u chẳng khác được cốt. được lực, chống co xích con thánh thánh thành thánh, thương thánh nhân hoàng nhân pháp nào xương này Đồng nheo đạt đạt đ Trở trợ tử rụt mắt vô sớm nghe nói tiết thiên thu thiên tư chắc tuyệt không nghĩ tới lợi hại như vậy bọn hắn trăm năm đều làm không được sự tình đối phương vừa tiến đến tự làm được loại thiên phú này một khi đạt được thánh xương cốt trở thành mới kiếm thánh không có chút nào khó khăn đến lúc đó hoàng tuyên đại nhân sẽ trở nên rất bị động hô minh bạch điểm ấy không có chút nào trần trờ lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm đối với tiết thiên thu trực tiếp bổ x u ố n g dưới kiếm khí kích xạ đứng m ũ i chịu xào tô ẩn cảm giác lần nữa lâm vào hát cám không chỉ có con mắt lỗ thai cũng nghe không được rồi cái mũi đồng dạng người không thấy m ũ i trong chốc lát như là bị tước đoạt ngũ rác kiếm khí còn chưa tới đến trước mặt kiếm thật lớn ý t i u t r ù n g kích tinh thần tùy thời đều sụp đổ không hổ là xông đến tầng thứ tám thánh nhân v ô vi đạo quân lưu vân thánh nhân tới vừa so sánh với t r ê n l ệ n h thật sự nhiều lắm vê anh t ô ẩn mặt sắc mặt nghiêm trọng đang muốn vận chuyển trong cơ thể vô địch kiếm ý tới chống lại t i ê u chứng kiến đêm tối bị một cái cái kéo vạch phá ngay sau đó lần nữa trở lại gian phòng cái mùi có thể n gửi được không khí lỗ thai cũng có thể một lần nữa nghe được thanh âm triều hà thánh nhân gào thét thanh âm tại cách đó không xa tạc h ở i ú xích dám đánh lén ta tiểu sư đệ người muốn chết t i ể u sư đệ ngươi nhanh tiến vào tầng thứ chín ta giúp ngươi ngăn lại biết rõ đối phương sinh ra sát tâm triều hà thánh nhân một bên gào rú một bên hướng ú xích v ọ t tới vô số kiếm quang lập tức trong phòng nợ rộ h u y ể n như yên hoa biết rõ hắn đối với kiếm đạo lý giải tuy nhiên thắng qua cái này hai cái nhưng lực lượng thật sự nhỏ yếu nhiều lắm ở lại đây chỉ biết bị giết lúc này cũng không nhiều lời tô ẩn đối với quang môn v ọ t tới kế tiếp dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ triều hà đã ngươi muốn chết tà thành toàn n gặp ư ơ i g tiết thiên thu đ à o tẩu u xích khí sắc bạo tạc trường kiếm nhanh chóng rơi xuống kiếm khí như là tật phong sợ vũ cũng không tránh né t r i ề u hà thánh nhân thi triển các loại thủ đoạn tới chống lại hai người tuy nhiên khoảng cách kiếm thánh còn cách một đoạn nhưng có thể đi vào tầng thứ tám nói rõ đối với kiếm đạo lý giải đều đạt đến đương thời đ ỉ n h phong nhất chiến đấu ngay từ đầu hãy tiến vào gây cấn ở chỗ này hội đem kiếm khí các chấn vỡ đi ra ngoài đánh chiến đấu một hồi gặp rất nhiều lực lượng phát huy không đi ra ưu xích nhẹ nhàng nhoáng một cái người dĩ nhiên xuất hiện tại kiếm khí các bên ngoài lúc tiến vào cần muốn nhờ quan môn mà ra đi ý niệm khẽ động có thể làm được tu luyện trăm năm chính muốn biết một chút về kiếm pháp của ngươi đến cùng như thế nào têu rên một tiếng chiều hà thánh nhân đồng dạng xuất hiện ở bên ngoài rầm rầm rầm lưỡng đại thánh nhân giao thủ kiếm khí các bốn phía không khí bị trực tiếp xé rách từng đạo vết kiếm lôi điện hiện hiện tại thiên không mau lui lại phía dưới vốn trồng chất rất nhiều xem náo nhiệt kiếm tu giờ phút này chứng kiến hai vị thánh nhân đ ố i chiến sắc mặt tất cả đều thay đổi nhao nhao hướng về sau chạy thục mạng còn chưa kịp ly khai bị kích động kiếm khí quắt chúng tại chỗ biến thành mảnh vỡ bọn họ là ai như thế nào đánh nhau chạy trốn tới hơn mười dặm bên ngoài thân thể mềm mại run rẩy lộc thu nhiên hàm r ă n g run lên lưỡng đại thánh nhân đ ố i chiến thật sự thật là đáng sợ hơi chút chậm một chút chết khả năng chính là nàng là t r i ê u hà cùng u xích hai vị thánh nhân bọn hắn tại kiếm khí các tu tập kiếm pháp đã vượt qua trăm năm tại sao lại đột nhiên động thủ lý mặc cương đồng dạng tràn đầy nghi hoặc đã sớm nghe qua hai người kia chỉ là không có thấy tận mắt qua nam mộng cũng muốn không đến lần thứ nhất cách nhìn nhưng lại hai người sinh tử tương bác hô ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm cách đó không xa không gian một hồi lắc lư hai bóng người trôi ra có người chiến đấu rơi trên mặt đất bóng người lập tức cảm thấy không đúng đồng thời ngẩng đầu là triều hà sư huynh cùng u xích thánh nhân tuổi còn nhỏ một ít bóng người nhận ra được nghe được thanh âm có chút quen thuộc lý mặc cương vội vàng quay đầu chỉ nhìn thoáng qua lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ thấy hắn bộ dạng này biểu lộ lộc thu nhiên nịu nhữ mày theo ánh mắt quay đầu đồng dạng trước mắt biến thành màu đen xuất hiện tại trước mặt không phải người khác đúng là tô ẩn ngụy trang cao thủ thiết thiên thu không biết như thế nào đến nơi này nguy rồi muốn bại lộ ngươi mau chạy đi biết rõ hai người gặp nhau tô ẩn thân phận tất nhiên tiết lộ lộc thu nhiên dặn dò một tiếng vậy còn ngươi lý mặc cương nhũ mày bọn hắn không biết ta là ai nhưng truy tra lệnh bài mà nói có khả năng truy xét đến trên người của ngươi lộc thu nhiên khoác tay vậy ngươi coi chừng biết rõ đối phương nói là lời nói thật không trần trở nữa lý mặc nhiên quay người lý khai đối với hắn rời đi lộc thu nhiên hít sâu một hơi trong ánh mắt tràn đầy kiên định thu liễm khởi t ư c dấu kỹ thân hình rất nhanh hướng kiếm khí cắt chạy như bay mà đi sư đệ liều lĩnh cứu nàng lần này một khi có cơ hội vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn cứu đến không biết bên ngoài xuất hiện tình huống giờ phút này tô ẩn đang đứng tại tầng thứ chín trong phòng trung ương là cái không lớn bậy đá một cỗ thi thể khoanh chân ngồi ở phía trên hai mắt nhắm nghiền không có nửa điểm khí t ứ c thi thể không có vết thương cùng trong thức hải lý tiểu phu giống như lúc không sai chút nào tựa như ngủ rồi bình thường vạn năm thời gian không có lưu lại chút nào dấu vết bất quá thoạt nhìn cả người lẫn vật không thương một khi tới gần lập tức hội có một đạo vô thượng kiếm ý tịch quân tới tựa như muốn đem người xé nát là kiếm thánh lao sư thánh xương cốt tô ẩn xác định xuống ngoại trừ lý tiều phu không người có thể có loại này khí tức khó trách hắn tự tin không ai dám đối với hắn thi thể động thủ loại lực lượng này hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể thừa nhận lao sư Ta như thế thể như nào mới có lý ấ y đi? tiều phu đạo tô ẩn gật đầu trẻ tuổi lúc cảm giác lần nữa hiện hiện tại trong óc cùng đối mặt vết kiếm lúc lĩnh ngộ vô địch kiếm ý chậm chạp dung hợp rất nhanh cảm thấy thi thể bên trên mang đến cảm giác gáp bách giảm bớt không ít vội vàng về phía trước quả nhiên đối với chính mình không hề bài xích thu biết không phải là luyện hóa thời điểm tô ẩn bàn tay lớn một chảo thi thể h a y tiến vào chữ vật giới chỉ làm xong những này lần nữa hướng bốn phía nhìn lại gian phòng g i n g tuyết ngoại trừ cái này thi thể không có cái gì muốn thứ đồ vật đã lấy được không có gì có thể xoắn suýt tô ẩn nhẹ nhàng n h o á n một cái đã đi ra kiếm khí cắt mới đi đến bên ngoài lập tức thấy được chính tại chiến đấu triều hà thánh nhân cùng u xích thánh nhân m u ố ngăn lấy đi kiếm thánh thánh n x ư ơ cốt, nằm mơ. Một mực chú ý bên này, thấy hắn xuất hiện, ưu xích phách trước cốt Một thấy xuất hét lớn một tiếng, trưởng trả Tiểu sư đệ, về trước bất tru thánh thánh nạm bên này, hắn hiện, lớn lần nữa đến. ngươi sơn, luyện xương cốt ra lại quan. n mơ. kiếm mà kiếm hóa ý ưu lại đệ, sư g ra về trở công kích của đối phương triều hà thánh nhân lần nữa lên tiếng h é t lớn cứ việc hai người đều là thánh nhân nhưng u xích đối với kiếm đạo lĩnh ngộ mộ, hơn một chút thời gian ngắn còn có thể ngăn cản một khi tiếp tục triều hà thánh nhân sớm muộn muốn bị thua sư huynh Cái á kiếm gì t h nghe h thánh n x ư ơ cốt? muốn Tô t ẩn đang muốn đáp ứng, đáp u tẩu, ậ n tiện n chật đào h g được ế n cái thanh âm này triều hà thánh nhân sửng sốt một chút cái này mới phát hiện lại toát ra một vị tiểu sư đệ thân thể cứng đờ quay đầu hướng tô ẩn nhìn sang chứng kiến động tác của hắn chính thức tiết thiên thu cũng ý thức được không đúng theo ánh mắt của hắn đồng dạng ngẩn ngơ đang có chút ít phát ngộng không có làm tình tưởng tình huống như thế nào lập tức nghe được đối diện chính mình phẫn nộ phát ra hét to phương nào bọn trốn nhát cũng dám giả mạo hình dạng của ta c h i ề u hà sư h i n h t h ằ n g này nhất định là cùng u xích cùng mau giết hắn hô vừa đi ra kiếm khí các tiết thiên thu dẫn tí mặt trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện mạnh mà phách t r ả n mà xuống chương hai trăm bảy mươi năm thật giả tiết thiên thu muốn chết thấy như vậy một màn tiết thiên thu ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng đồng dạng một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay thẳng tắp đâm tới vô số kiếm quang tại thiên không lập lòe giống như mặt đất xuất hiện trói mắt ngôi sao kiếm ý kiếm khí trận bao giống như giao h ò a đôi bính đinh đinh đinh đinh kim thiết giao kích vòi rồng mang tất cả mặt đất xuất hiện từng đạo khe danh giống như vết kiếm phương viên mười dặm trong phạm vi không ai dám tới gần hai người đều am hiểu kiếm pháp dùng nhanh chế nhanh trong lúc nhất thời lại chẳng phân biệt được sàn sàn nhau c h i ề u hà thánh nhân chuyện gì xảy ra xem t r ậ n mắt h á h ố p mồm lưu vân thánh nhân nhịn không được hỏi lên c h i ề u hà thánh nhân gào thét ngươi tới v ừ a vặn tiểu sư đệ sông kiếm khí cát thuận lợi vọt tới tầng thứ chín u xích ghen ghét phía dưới nổi lên sát tâm đừng nói nhảm trước cùng ta cùng một chỗ đánh chết này liêu nói sau nói xong trường kiếm loát loát huy vũ vài cái kiếm khí như nước thủy triều thiên không đều giống như bị v ạ n mẹo xuất hiện từng đạo vết rách kiếm ý như sóng lớn canh giữ ở kiếm khí các tầng thứ tám trăm năm lâu cứ việc chỉ có thể quan sát vết kiếm năm cái hô hấp nghe rất lạo trên thực tế hắn đối với kiếm đạo lý giải dĩ nhiên siêu phàm thoát tục giờ phút này toàn thân lực lượng huy sái mà ra tựa như thiên không xuất hiện một đầu cực lớn dòng sông mạnh liệt bành trướng mang theo hủy diệt hết thể lực lượng d ế ta t ta nhìn ngươi hay vẫn là trước làm tinh t ư ở n g cái nào là thật sự tiết thiên thu rồi nói sau cười hắc hắc u xích đồng dạng thi triển ra kiếm chiêu lập tức đem lực lượng của đối phương ngăn cản ở bên ngoài cùng nhau tu luyện trăm năm song phương quá quen thuộc thậm chí cho người có loại đồng môn sư huynh đệ lẫn nhau luận bàn cảm giác có thể xông qua tầng thứ tám tự nhiên là tiểu sư đệ dung mạo có thể ngụy trang đối với kiếm đạo lý giải ngụy c h ứ không được chiều hà thánh nhân cười lạnh cái này nghe hắn nói như vậy chính muốn gia nhập vòng chiến lưu vân thánh nhân không khỏi mở miệng có thể t i ế t thiếu từ trước đến nay ta cùng một chỗ không có s ô n g qua cái gì kiếm khí các ca không có s ô n g chiều hà thánh nhân ngẩn ngơ có chút phản ứng không kịp bị u xích một kiếm đâm t r ú n g bả vai thân ảnh co rụt lại hướng về sau cấp tốc thối lui gặp đối diện có hai vị thánh nhân u xích cũng có chút k i ê n kỵ trong lúc nhất thời không dám vào công song phương rằng co xuống đồng loạt hướng chính tại chiến đấu hai vị tiết thiên thu nhìn sang lúc này hai vị tiết thiếu xuyên lấy giống nhau quần áo biểu lộ dung mạo hoàn toàn nhất trí thậm chí thi triển kiếm pháp đều giống như lúc căn bản phân biệt không được cái nào là thực cái nào là giả thân thức quét tới đồng dạng không có bất kỳ khác nhau triều hà thánh nhân có chút không dám tin tưởng ngươi thật sự cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ lưu vân thánh nhân đạt được thương khung thánh nhân mệnh lệnh tự cùng một chỗ tìm kiếm thánh xương cốt chưa bao giờ tách ra qua ra đầu nổ tung triều hà thánh nhân cảm thấy hàn khí theo l ư n g toát ra cái kia tới sông kiếm khí cắt chính là ai ngụy trang lại để cho hắn một vị thánh nhân nhìn không ra chút nào sơ hở còn có thể dựa vào kiếm pháp vọt tới tầng thứ chín tiên giới lúc nào toát ra như vậy một vị thiên tài lưu vân thánh nhân đồng dạng ngộng ta cũng không biết cùng tiết thiếu cùng lên tìm kiếm kiếm thánh thánh s ư ơ n g cốt kết quả đến dễ dàng đến một lần đến t i u không về được rồi trước mắt hai vị tiết thiếu cùng soi gương đồng dạng động tác ngữ khí hoàn toàn giống nhau t i ự u cái này một hồi công phu cùng hắn cùng lên rốt cuộc là cái đó một cái mình cũng có chút làm trò không rõ đang tại mê hoặc chợt nghe đến bên trong một cái hô lên trần trờ cái gì nhanh lên giúp ta giết cái này giả mạo ta cái bọn mất dạy t ố t nghe được đúng là tiết thiếu thanh âm cùng ngữ khí lưu vân thánh nhân không dám trần trờ đối với một cái khác đưa tay bổ xuống dưới kinh lực ngưng tụ phát triển long mang tất cả tới vị này tiết thiếu hai mặt thụ địch mạnh mà hướng lên bầu trời một tháo chạy tránh thoát công kích miệng lớn thở hồn hện khí gầm lên ngươi làm gì ta thật sự hắn là giả m ạ u giúp ta giết hắn lưu vân thánh nhân ngây người đang do dự ra không ra tay chỉ thấy đối phương cũng đầy mặt phẫn nộ mắt mù sao thang này giả mạo ta nhất định có đại âm mưu hôm nay phải đưa hắn lưu lại nếu không làm trễ mãi lao sư kế hoạch ai cũng không thể nào cứu được ngươi lưu vân thánh nhân triệt để m ộ n cái này hai cái cho cảm giác của hắn đều thật sự căn bản phân biệt không đi ra d ầ m d ầ m d ầ m thấy hắn không s e n tay vào được hai vị tiết thiên thu lần nữa đối chiến kiếm khí tung h à n h lực lượng như nước thủy triều t r i ề u hà thánh nhân này làm sao xử lý biết rõ không cách nào xác định thật giả dưới tình huống giúp ai cũng có thể tạo thành thái họa lưu vân thánh nhân đành phải rời khỏi vòng chiến nhìn về phía hơi nghiêng đồng bạn tràn đầy bất đắc dĩ đã ngươi từ trước đến nay tiểu sư đệ cùng một chỗ hỏi thăm một ít hai ngày này chuyện phát sinh cái đó một cái biết được cái đó một cái t i ê u thật sự chiêu hà thánh nhân đạo tuy nhiên không có trải qua loại sự tình này nhưng dung mạo linh hồn chiêu số cũng có thể ngụy trang trí nhớ lại ngụy chứa không được chỉ cần ai hai ngày này từ trước đến nay hắn cùng một chỗ người đó là thật sự không tệ lưu vân thánh nhân giật mình nhịn không được nhìn về phía đang tại giao thủ hai người ta hiện tại hỏi các ngươi vấn đề ai có thể trả lời đi ra người đó là thật sự chúng ta sẽ giúp ai đi chém giết một cái khác t ố t hỏi đi Hai vị trong i thiên ế t thu một đó một vị tiết thiên thu chính muốn nói chuyện t i ê u cảm thấy kiếm khí gào thét đối diện chính mình điên cuồng thi triển kiếm ý lại để cho hắn làm há mồm nói không nên lời một câu ngoại nhân xem ra thật giống như trong nháy mắt á c h ở không biết nên trả lời như thế nào chúng ta đi long vực gặp được long đế phượng đế cùng với tang du thánh nhân ngăn chặn đối phương tiết thiên thu lên tiếng hô không tệ thần s á t ngưng tụ lưu vân thánh nhân nhẹ gật đầu đi long vực sự tình ngoại trừ mấy vị người trong cuộc biết được ngoại nhân không có khả năng biết、Ê. rõ vị này nhất định là thật sự vậy thì động thủ thấy hắn xác nhận triều hà lưu vân hai vị thánh nhân thần thức lập tức đem nói không ra lời thanh niên tập trung các ngươi ta thật sự đúng lúc này kiếm khí áp bách biến mất vị này tiết thiên thu vội vàng giống lên một câu bất quá cũng t i u một câu công phu đối diện kiếm ý lần nữa lặng yên không một tiếng động áp chế tới lại để cho hắn tiếp tục ngậm miệng lại nói không ra lời thảo khí sắp nổ vị này t i ế t thiên thu lại không có một chút biện pháp hắn tự nhiên là thật đối diện cái vị kia thì là tô ẩn gặp vị này xuất hiện chung quanh lại có ba vị thánh nhân tô ẩn biết do muốn chạy trốn khẳng định rất khó làm đến t i ê u tính toán xuyên vân toa có thể sẽ phá không gian tại thánh nhân trước mặt làm như vậy rất dễ dàng bị đánh nát không gian thông đạo đến lúc đó cũng sẽ bị sụp đổ không gian mảnh vỡ đánh chúng sinh tử cũng không khỏi chính mình khống chế cho nên đã trốn không thoát tự nghe nhìn lẫn lộn trong nháy mắt thì có quyết định ngụy trang tiết thiên thu vốn sẽ mặc đối phương quần áo giờ phút này không cần cải biến chỉ cần đối phương thi triển cái gì kiếm pháp hắn thi triển đồng dạng chiêu số là được lĩnh ngộ vô địch kiếm ý hắn lúc này có thể nói đương thời kiếm đạo đệ nhất nhân luyện hóa thánh xương cốt có thể trở thành kiếm thánh đừng nói ngụy trang tiết thiên thu kiếm pháp rồi t i ê u tính toán ngụy trang triều hà thánh nhân cũng tuyệt đối không có người phân được đi ra có này dựa cố ý đem kiếm thuật áp chế cùng đối phương giống như l ú c song phương đánh cho ngươi tới ta đi tuất không náo nhiệt vốn định lấy vừa đánh bên cạnh tìm cơ hội đào tẩu không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy trực tiếp hỏi vấn đề như vậy trải qua rất dễ dàng lòi đôi bất quá nghe được vấn đề thứ nhất nội tâm lập tức cuồng h ỉ thì t r i ể n ra kiếm ý áp chế đối phương không cách nào trả lời chính mình trước nói ra một đạo vết kiếm có thể áp chế hai vị thánh nhân hai mắt mù giờ phút này hắn đối với kiếm đạo lĩnh n ộ không kém gì lý tiểu phu phục sinh áp chế tiết thiên thu nói không ra lời còn không cho người khác phát hiện dễ dàng động thủ xác nhận ai thiệt ai giả triều hà lưu vân hai vị thánh nhân chẳng muốn tiếp tục nói nhảm lực lượng tập trung ở cùng một chỗ đánh rơi mà đến v anh thiên địa kích động không gian lập tức bắt đầu vạt mẹo trường lực phối hợp kiếm quang tựa như một cái tự thiên mà hàng đại truy thẳng tắp rơi đập các ngươi chứng kiến chiêu này khổng lồ như vậy tiết thiên thu sắc mặt lập tức trắng bệnh hắn mặc dù thiên tư vô song đối với kiếm đạo lĩnh nộ g cũng không yếu mà dù sao chỉ là chuẩn thánh cấp bậc đối mặt lưỡng đại thánh nhân liên thủ công kích không có khả năng ngăn cản được chính cảm thấy lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ chợt nghe đến một cái tiếng cười vang lên ha ha nói rết liền rết nào có dễ dàng như vậy đúng lúc này một mực xem náo nhiệt u xích thánh nhân xuất thủ một kiếm đánh hụt đây chơi kiếm khí tựa như đại bằng dương cánh trên không trung tạo thành một cái cự đại cánh đồ án vô số ngăm đen mang theo âm lanh tiên nguyên tại tiết thiên thu trước mặt tạo thành một cái đồ đảng bộ dáng t â m c h á n t h ù n g thùng triều hà lưu vân hai người tiến công lực lượng rơi vào trên t â m c h á n phương phát ra một tiếng bạo tạc giống như nổ v a n g chấn người l ô thai đều có chút mất thông u xích người muốn làm gì không nghĩ tới lập tức t i ể u muốn giết chết vị này giả tiểu sư đệ thằng này lại quấy dối triều hà thánh nhân khí sắp nổ tung một màn này không riêng gì hai người bọn họ phát ngộng mà ngay cả tô ẩn đều không nghĩ tới bất quá rất nhanh hiểu được vị này u xích cũng không phải là muốn cứu hắn mà là tiết thiên thu làm như thương khung thánh nhân đệ tử một khi đã nhận được kiếm thánh thánh s ư ơ n g cốt hoàng tuyền thánh nhân cái này phương khẳng định chịu thiệt cho nên vô luận triều hà làm cái gì chỉ muốn ngăn cản là được rồi không có làm gì chỉ là không muốn làm cho các ngươi giết người mà thôi u xích cười hắc hắc hô tránh được một kiếp tiết thiên thu chạy trốn ra ngoài toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh người một nhà muốn giết chết chính mình địch nhân lại muốn cứu hắn ngẫm lại đều cảm thấy vớ vẩn không đợi hắn may mắn đối diện tiết thiên thu lần nữa lên tiếng hô lên bọn họ l à c ù n g một khi lại để cho bọn hắn đào tẩu kiếm thánh thánh xương cốt tất nhiên sẽ bị luyện hóa đến lúc đó chúng ta sẽ nhiều ra một vị kiếm thánh địch nhân triều hà sư m i n h lưu vân thánh nhân đừng do dự nhanh lên động thủ thân ảnh hóa thành tia chớp lần nữa đâm đi qua kiếm khí như nước thủy triều thanh âm như sấm tiết thiên thu cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cỗ cường đại kiếm ý khóa lại thân thể lỗ chân lông thậm chí bộ lông đều bị sắc bén lực lượng xâm nhập lại để cho hắn muốn động đạn đều không thể động đậy d ừ n g tay sao có thể lại để cho hắn như nguyện ưu xích thánh nhân trường kiếm quét ngang đem cái này cổ kiếm ý ngăn trở muốn chết triều hà lưu vân hai vị thánh nhân triệt để nổi giận đồng thời đã minh bạch một sự kiện cái này giữa hai người quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong bằng không thì không có khả năng khắp nơi giữ gìn vâng lưỡng đại thánh nhân đồng thời ra tay lực lượng tựa như tiết đê giang hà đối với u xích cùng tiết thiên thu đánh rơi mà đến người nghĩ đến đám các ngươi liên thủ tà tịu sợ hãi một tiếng gào thét u xích trường kiếm n ô lên cao trở nên đủ mấy trăm mét dài ngắn t ừ n g chiêu phách c h ả m mà xuống ba đại thánh nhân thời gian nháy con mắt hôn chiến cùng một chỗ đất dung núi chuyển thiên điệu nứt vỡ cường đại kiếm khí một loại vòi rồng bốn phía mang tất cả giống như là muốn đem thiên không đều xé rách cái này không nghĩ tới ngắn ngủn vài phút thời gian tự gây ra lớn như vậy động tĩnh phía dưới rất nhiều kiếm tu nguyên một đám trợn mắt há h ố c mồm không rõ ràng cho lắm gấp trở về lộc thu nhiên cũng triệt để mộng vốn nghĩ tới đi hỗ trợ hiện trên không chung hai cái tiết thiên thu giống như l ú c coi như là nàng cũng không phân biệt ra được đến đành phải lặng yên bất động yên t ĩ n h đợi tại nguyên chỗ ngay tại không biết làm sao thời điểm bên t hai đột ngột vang lên truyền âm sư tỷ ngươi trước ly khai tại đây càng xa càng tốt ta bên này vấn đề không lớn ngươi tại đây mà nói ngược lại có chỗ cố kỵ không thể phát huy toàn lực tốt biết rõ thiếu niên có thể làm cho như thế hỗn loạn ứng biến năng lực so nàng cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần lộc thu nhiên không hề xoắn suýt quay người đào tẩu lúc này mọi nơi hỗn loạn kiếm tu rất nhiều cũng không có nhân để ý ngươi là tô ẩn ưu xích một người ngăn trở hai vị thánh nhân tiết thiên thu lần nữa chỉ hoán đi qua quay đầu nhìn về phía tô ẩn mang theo nồng đậm hận ý có thể một ngụm nói ra bản thân buổi sáng đi nơi nào cùng ai cùng một chỗ chỉ có ở đây mấy người lại không thể tưởng được là ai thật sự choáng váng thang này không chỉ có hội cởi quần áo lại vẫn có thể ngụy trang thành hắn quả thực tội không thể thứ cho phẫn nộ lời nói còn chưa hô xong đối diện thanh âm đồng dạng vang lên đúng vậy ngươi là tô ẩn nguyên lai là ngươi khó trách có thể ngụy trang thành hình dạng của ta vù vù vù đối diện tiết thiên thu liên tục ba kiếm một kiếm so một kiếm cường kiếm pháp của ngươi là rất cao minh bất quá muốn muốn giết ta không dễ dàng như vậy đoán ra đối phương là ai tiết thiên thu nhẹ nhàng thở ra trong lòng n g h i hoặc quét qua là hết trường kiếm đồng dạng liên tục phép chạm không trung lưu lại một đạo đạo cường đại vết kiếm đinh đinh đinh kiếm khí tương giao đối diện tô ẩn nhìn như hung mãnh nhưng chẳng biết tại sao lực lượng tại duy trì trong quá trình lơ đãng lắc lư một cái giống như có chút nội t ì n h chưa đủ lực lượng bất lực trong nội tâm nghĩ hoặc tiết thiên thu trường kiếm trong tay lần nữa đánh rất mà xuống đối diện kiếm khí không chỉ có lắc lư lợi hại hơn còn tựa hồ có một c ô vô địch kiếm khí tiết lộ ra ngoài bất quá vì phòng n g ự a chính mình phát hiện cưỡng ép bảo trì chấn định nếu không là hắn thể chất đặc thù trời sinh mẫn cảm căn bản cảm thấy không được ta hiểu được t h ằ n g này tuy nhiên tiến nhập kiếm khí các tầng thứ chín lấy đi kiếm thánh thánh xương cốt nhưng thánh xương cốt lực lượng quá cường đại cùng ta chiến đấu đồng thời còn muốn phân ra lực lượng duy trì thánh xương cốt nội tán giật kiếm ý thoạt nhìn hung mãnh trên thực tế chỉ là h ồ giấy tâm niệm vừa động thiết thiên thu bừng tỉnh đại ngộ n h ư n ế u như đối phương thật sự so với hắn cường đại t i ê u tính toán hắn rất muốn giết đối phương cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn mà bây giờ rõ ràng t â m phân nhị dụng lực không hề bắt b ờ ớ c h ỉ cần mình chịu đựng liền giết hắn tốt nhất cơ hội hôn chiến vê anh nghĩ đến điểm này tiết thiên thu hai mắt tỏa ánh sáng từng bộ kiếm pháp tuyệt chiêu không hề giữ lại thi triển đi ra trong nháy mắt thậm chí có loại toàn thân thông sảng khoái đầm địa cảm giác tựa như rót hơn một canh giờ suối nước nóng toàn thân đều tràn đầy thoải mái dễ chịu cùng n h ẹ nhõm ta quả nhiên là thiên tài nguy cơ càng lớn tiến bộ càng lớn hắn biết rõ giờ khắc này lĩnh n ộ cao siêu hơn kiếm ý không có gì bất ngờ xảy ra chỉ muốn hảo hảo càng lộ Trong thời tu tất thể tiếp gian ngắn, tu vi tất nhiên còn vi có làm đáng sợ lưu quang kiếm chiêu lạc vũ kiếm thức thông minh kiếm ý tứ quý kiếm pháp đủ loại kiếm chiêu bị hắn hạ bút thành văn đối diện giả mạo hắn chính là cái kia tô ẩn quả nhiên không chịu nổi phản kháng lực càng ngày càng yếu trước khi thi triển mười kiếm hắn phòng thủ thất kiếm chỉ có cơ hội tiến công ba kiếm giờ phút này dĩ nhiên ngang hàng song phương 5 năm năm mở hơn nữa mấu chốt nhất chính là đối phương bên kia thuộc về kiếm thánh vô địch kiếm khí kích động càng ngày càng lợi hại tựa hồ triệt để áp chế không nổi rồi cựu là cơ hội này rất nhanh cơ hội bị hắn tìm được hai hàng lông mày giơ lên tiết thiên thu một kiếm lơ lửng gào thét mà đến thiên ngoại phi tiên chiều kiếm pháp này là hắn hai mươi mốt tuổi s ô n g kiếm khí các tầng thứ bảy lúc sáng chế kiếm chiêu sắc bén vô cùng trên tinh thần lại mang theo thật lớn mê hoặc lại để cho người sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác đem mê h u y ễ n cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ c ù n g cấp bậc c ư ờ n g giả không người có thể ngăn coi như là triều hà thánh nhân áp chế tu vi đều ngăn cản không nổi hô kiếm quang tựa như giam cầm thời không thoạt nhìn chậm chạp cũng tại trong chốc lát xuất hiện tại tô ẩn trước mặt thứ hai sắc mặt trăng nhuận trốn tránh không kịp bị đâm trúng ngực m á u tươi bao tố phi bất quá có thể cùng hắn đánh cho ngang tay tự nhiên cũng không đơn giản chỉ là t r ậ t vật đi một tí hay vẫn là xảo diệu tránh được trọng yếu bộ vị chỉ chịu chút ít vết thương nhẹ dù vậy hắn còn rõ ràng nhất sợ hãi sắc mặt c h n g nhợt nếu không dám cùng hắn dây dưa xoay người rời đi muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy một chiêu đ ắ c thủ tiết thiên thu hưng phấn mà con mắt tỏa ánh sáng khí dài một tiếng nhanh đi theo tiểu sư đệ gặp sư đệ rõ ràng không có ngăn trở vị kia giả triều hà thánh nhân gào thét quay người muốn tiến lên nghị cách cứu viện cùng ta đối chiến còn dám đi cứu người khác ngươi tỉnh lại đi sao có thể lại để cho hắn như nguyện ưu xích trong tiếng hét vang toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn cả người như là hóa thành thiên thủ như lai hơn một ngàn đạo kiếm quang trước trước sau sau tả tả hữu hữu, đem triều hà lưu vân hai vị thánh nhân bao khỏa ở bên trong đừng nói ly khai động thoáng một phát đều muôn vàn khó khăn u xích ngươi muốn chết nếu là ta tiểu sư đệ xảy ra chuyện ta nhất định diệt ngươi một môn gặp vị này không có ý định lại để cho bọn hắn ly khai chiều hà thánh nhân khí sắc bạo tạc phẫn nộ gào rú đây chính là lao sư thích nhất tiểu sư đệ cũng là lao sư trong miệng có khả năng nhất trở thành chân thánh tồn tại thật muốn vẫn lạc tại tại đây hắn tất nhiên sẽ phải chịu trùng trùng điệp điệp trách phạt thậm chí lao sư đều nổi giận diệt ta một môn ngươi phải có thực lực này rồi nói sau u xích bàn tay lớn liên tục vung đầy thiểu r ư n g lực, kiếm k í tựa như hình thành một như hình mảnh l ạ đ cho người khó có thể đào thoát lôi đỉnh Hải Dương. Mục đích của chém chỉ ngược càng có khó thể thoát đỉnh Hải hắn không phải hai khôn phương, tính phản phương như thể phát h đào lo người Dương. người, bên trên lắng giết lôi đối đối lại tâm là vây vậy, y mạnh nhất sức chiến đấu. Thiểu sư ứ c chiến Thiểu đấu. s đệ người nhất định phải chịu đựng biết rõ đối phương thành tâm không n h ư ợ n g bọn hắn ly khai mặc dù hai vị thánh nhân toàn lực ra tay như trước phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá vỡ phòng ngự chiều hà lòng tràn đầy phẫn nộ lại cũng không có chút nào biện pháp đành phải trơ mắt nhìn tiểu sư đệ bị vị kia giả mạo ra hỏa càng đổi u càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa Ú u xích t i ể u cho ta nhìn xem ngươi cái này trăm năm đến cùng l ĩ n h nộ cái gì lo lắng chi tâm diệt hết triều hà thánh nhân khôi phục tỉnh táo sức chiến đấu quả nhiên khôi phục đ ỉ n h phong ba người lập tức lần nữa chiến đấu cùng một chỗ rốt cục mắc câu rồi hóa thành một đạo kiếm quang tô ẩn cấp tốc tiềm hành đây là kiếm đạo bên trong một loại kiếm độn phương pháp tốc độ so về đạo hương thân pháp muốn nhanh hơn rất nhiều lần bất quá phi hành thời điểm k i ế m quang như điện thập phần trói mắt làm không được lạng yên không một tiếng động ba vị thánh nhân sở dĩ tranh đấu là v ì ưu xích làm không rõ ràng lắm tình huống đơn thuần muốn buồn nôn triều hà thánh nhân một khi đối với hắn kịp phản ứng lại muốn chạy trốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi cho nên thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu nghĩ biện pháp đào tẩu mới là vương đạo bởi vậy cùng tiết thiên thu thời điểm chiến đấu cố ý đem lý tiểu phu thánh sương cốt lực lượng phóng xuất ra một kia như vậy trải qua rất dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi chính mình áp chế không nổi loại lực lượng này quả nhiên tiết thiên thu đoán được cường đại tiến công thủ đoạn lộn xộn điệt mà đến vì vậy làm bộ bị thương quay người bỏ chạy như vậy trải qua chút nào không có khiến cho ba vị thánh nhân hoài nghi ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp hai người t i ể u bay ra hơn trăm dặm khoảng cách tô ẩn giả bộ như lực lượng bất lực bộ dạng thả chậm tốc độ tiết thiên thu nhanh đuổi theo khoảng cách càng ngày càng gần dừng lại cho ta trường kiếm lần nữa vung lên ngăn trở công kích của đối phương tô ẩn liên tục lui về phía sau mấy bước khuôn mặt trắng bệnh ngoại nhân xem ra dĩ nhiên nỏ mạnh hết đà một cái con sâu cái kiến vậy mà có thể ở trước mặt ta gây ra động tĩnh lớn như vậy ngươi cũng coi như có chút b u ồ n sự bất quá hôm nay tới đây thôi rồi một tiếng cười nhạo tiết thiên thu trường kiếm giơ lên muốn lần nữa phách chạm xem ra ngươi đã biết rõ ta là ai tô ẩn cười khẽ Tiết、thiên i ế t t thu hàm răng cắn chặt loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân t i u tính toán hóa thành cho ta cũng nhận thức biết rõ ta là ai nên biết của ta tuyệt chiêu là cái gì sao lắc đầu cổ tay khe đảo đem trường kiếm thu vào chữ vật giới chỉ năm ngón tay mở ra l a n g không một chảo n g ư ơ i thân thể cứng đờ tiết thiên thu lập tức cảm thấy toàn thân lạnh như băng y phục trên người cùng chữ vật giới chỉ lần nữa bị thiếu niên thoát sạch sẽ ha ha đa tạ cung cấp chữ vật giới chỉ tại hạ cáo tử nhẹ nhàng sơ đem đối phương quần áo cùng chữ vật giới chỉ lần nữa thu vào tô ẩn cười to trường kiếm lần nữa vung vẩy vô cùng vô tận vô địch kiếm ý đem tiết thiên thu khốn ở trong đó lại để cho hắn trong thời gian ngắn lại vô pháp ra tay hơn nữa cường đại kiếm ý phong bế đối phương ngũ rác lại để cho hắn nhìn không thấy nghe không đến liền xúc giác cũng không có tác dụng làm xong những này tô ẩn lúc này mới tâm niệm vừa động trước khi theo doãn ngược hải trong tay cướp đoạt chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trước mặt、Hồ. một bộ hải cốt hiện hiện trước khi tại phượng v ư ợ thời t điểm cùng du trường quỳnh tỷ thí t h ằ n g này vì quyền nợ lấy ra qua một bộ chuẩn thánh hải cốt xuất ra đúng là thứ này một cỗ lực lượng theo trong giới chỉ lan tràn đi ra rút mánh vào toàn thân ngay sau đó vô số tài liệu hội tụ tại lòng bàn tay t r ồ n g chất tại hải cốt phía trên khôi lỗi khôi thánh công thâu ban quy tắc chi lực công thâu ban hải cốt là long đế bọn người s i ê u tập mà đến ngay tại hắn t r o n g chữ vật giới chỉ khôi thánh siêu việt khôi lỗi đại đạo tồn tại lúc trước cổ linh nhi chỉ học tập gia lông có thể đại náo ma hoàn thành giờ phút này hắn mượn nhờ công tâu h ban thánh linh chi khí thi triển uy lực có thể nghĩ lực lượng tràn ngập vô số tài liệu trong tay hắn nghĩa tượng đất giống như rất nhanh cải biến hình dạng ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp đã bị rèn luyện hoàn tất cùng hai cốt hoàn mỹ trồng chất cùng một chỗ tạo thành một bộ cùng lý tiểu phu giống như l ú c thân hình đừng nói người ngoài t i ê u tính toán là chính bản thân hắn c h ợ m nhìn đều nhìn không ra khác nhau Kiếp sáp trước tượng t có quán, đều hắn ể triển để làm Lấy lập lỗi Làm lúc lấy vài vào, này, này này vào kiếm, một kiếm Kiếm thẩm xâm phạm. mới mặc ra ra trường ra trên trợ ra phía vừa cùng đúc chi cái địch cái. tức cho cái chếp người giống như đúc tượng sát, hướng chi đường đường khôi thánh. tiến không dung xong những ẩn xong quần áo, để vào vừa mới lấy ra không nhẫn. khôi thi khôi mới khít thấu phụ h đồ tử, tô vật sáp, sâu áo, vô ý, ý ở bổ hiện tại muốn chạy trốn rất dễ dàng nhưng biết rõ chính mình bị đuồng địch ba đại thánh nhân khẳng định nổi giận một khi tuyên dương tên của mình khó tránh khỏi tao nộ phiền toái cho nên với hắn mà nói tình huống trước mắt như cũng là càng loạn càng tốt chỉ cần rối loạn sẽ không người chú ý hắn chỉ biết đem chú ý lực tập trung ở trên thân người khác mà vị này thiết thiên thu đúng là tốt nhất người chịu tội thay làm xong những này tô i ẩn đem chiếc nhẫn chữ vật của mình thiếp thân trang tốt mà là đem chiếc nhẫn này mang tại trên ngón tay người muốn chết lúc này bị kiếm khí bao k h ỏ a tiết thiên thu triệt để nổi giận thanh âm tức giận mang theo mùa đông giống như băng h ẳ n vốn ta không muốn dùng là ngươi bước ta tiếng nói chấm dứt bạch quang trói mắt mà ra không gian đã bị kịch liệt chấn động t ừ n g đạo cực lớn vết rách lan tràn đủ có vài chục ở bên trong phía dưới ngọn núi mặt đất đã bị trúng kích tựa như bị lưu tinh đập chúng xuất hiện một cái sâu đạt vài dặm hố to bị c ố lực lượng này trúng kích tô ẩn chấn động toàn thân khoe miệng máu tươi tràn ra bay ngược vài trăm mét mới dừng lại đến lần nữa hướng đối phương nhìn lại chỉ thấy giờ phút này tiết thiên thu biến thành thiên không nhan sắc khoảng cách cứ việc không xa lại cho người một loại vô cùng mênh mông m ở mịt đến cực điểm cảm giác là lao sư ở lại tiểu sư đệ trên người át chủ bài nguy rồi tiểu sư đệ lâm vào nguy hiểm đang tại cùng u xích chiến đấu triều hà thánh nhân đồng tử co rụt lại lao sư thập phần s u n g ái vị này tiểu sư đệ đem một đạo lực lượng của mình phong ấn tại trong cơ thể của hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào vốn dùng tu vi của hắn coi như là thánh nhân cũng mơ t ưu ở n tiện nghi, không nghĩ tới cùng vị kia giả chiến g giả chiếm được tới kia đ vị ấ thậm át thích chí chủ phóng cả cuối cùng ngay này át chủ bài, đều thích ra. đều bài, xích ngươi lại ngăn trở ta liền cùng với ngươi đồng quy vô tận biết rõ tiểu sư đệ bên kia tất nhiên lâm vào nguy hiểm nếu không không có khả năng đem như thế vật chân quý phóng thích chiều hà thánh nhân một tiếng phẫn nộ gào thét trường kiếm trong tay mạnh mà về phía trước đâm ra trong cơ thể lực lượng không hề giữ lại phóng thích vain trường kiếm không chịu nổi kinh lực của hắn mạnh mà bạo tạc Lực lượng phá n vỡ tô ẩn vây khốn ở chung quanh vô địch kiếm ý tiết thiên thu hai mắt đỏ thấm kiếm quang bí mật mang theo lấy thương khung thánh nhân lưu lại lực lượng đánh rớt dầm dầm. không gian như là tràng giấy bị đơn giản xé rách kiếm quang mới vừa rồi còn ở phía xa sau một khắc đã xuất hiện tại trước mặt phảng phất đã vượt qua thời gian lại để cho người trốn tránh không k ị p đạo này kiếm quang xuống thời gian phảng phất định dạng không hề bị quy tắc hạn chế thương khung thánh nhân làm như tiên giới thứ nhất toàn thịnh kỳ lý tiểu phu cũng không là đối thủ đủ thấy cường đại cứ việc chỉ là hắn một đạo lực lượng hơn nữa còn là tiết thiên thu thi triển đi ra nhưng uy lực quá lớn triều hà x í c hô như vậy thánh nhân gặp gỡ, đồng dạng sẽ bị chém thành hồn chém hai khúc, hồn phách đều đáo thoát h vậy đáo gặp gỡ, đều sẽ bị k n ẩn cứ việc đạt được kiếm thánh truyền thừa, sức chiến đấu tăng nhiều, g gặp hết. thừa, thể kiếm Tô đạt cứ việc được sức như như có được đấu long ự c trước có chỗ cũng ngược cười. lượng lại l như như trường, không nửa điểm phản kháng trống, hắn cũng không khẩn Hô! vậy, bất điểm mỉm quá, đế cho long phủ bị trực tiếp bóp nát cực lớn long ngâm tiếng vang lên một đầu hư hảo cự long hiển hiện tại trước mặt vừa thô vừa to móng n u ố t về phía trước trào tới móng n u ố t chừng một mẫu đất lớn nhỏ về phía trước chúi xuống Tiên tầng tầng vụt. Tuy nhiên sớm biết không cường. như Hảo vỡ vậy sớm l o n g Đế thực tháng lực, qua phủ ư ngươi này, bản thân chẳng phải ờ n g đại h n Long n g Phủ. ư ơ quả nhiên là l o n g đế người không nghĩ tới chính mình thi triển ra át chủ bài đối phương rõ ràng cũng có tiết thiên thu con mắt thấu h ồ n g cái này l o n g đế biểu hiện ra cùng bọn họ thường khung nhất mạch quan hệ không tệ sau lưng lại cùng hoàng tuyền nhất mạch liên thủ giờ phút này càng p h ả i người ngụy trang thành hắn quả thực khi người q u á đáng về phần tô ẩn có phải hay không người của đối phương cái này còn dùng muốn sao không là trọng yếu nhất người ai có thể cho loại này b u ồ n mạng tinh huyết luyện chế long phủ về phần vị này cùng phượng đế là không cùng một phe tứ lại thần thú đồng khí liên tri gần đây quan hệ mật thiết cùng phượng đế quan hệ tốt tự nhiên cùng long đế cũng là cùng một chỗ chuyện này phải kỹ càng bẩm báo lao sư trong nội tâm hử l ệ n h đã đối diện hai mặt chuyện này phải sớm mép với lao sư mới là chiến đấu tiếp tục thương khung thánh nhân lực lượng cùng long phủ đối bính sinh ra sóng x u n g kích tịch quân tới tô ẩn tựa hồ trốn tránh không kịp dưới tình thế cấp bách dựng thẳng lên song trường đẩy về phía trước tới hắn chỉ là c h u ẩ n thánh sao có thể thừa nhận được hai vị đỉnh phong thánh nhân chiến đấu sinh ra dư ba chỉ thoáng một phát lòng bàn tay hội tụ lực lượng đã bị quay thoái chôn vùi sau một khác lực lượng cùng bàn tay của hắn tiếp xúc nhất thời đem thứ hai chặt đứt máu tươi theo đứt cổ tay cồn bắn ra nguy rồi của ta chiếc nhẫn sắc mặt trắng nhợt tô ẩn muốn tiến lên đem đứt tay nhặt về đến lại bị xung kích sóng chấn liên tiếp lui về phía sau thời gian nháy con mắt bay ngược ra vài trăm mét khoảng cách cơ hội tốt không có nghĩ tới tên này như thế không may bị xung kích sóng chấn thương tiết thiên thu con mắt sáng lời cổ động trên người lực lượng mạnh mà tiến vào bạo tạc hạch tâm lực lượng khổng lồ trùng kích xuống hắn ngũ tạng lục phủ tựa như lệnh vị trí miệng nổ ra máu tươi bất quá thương k h u n g thánh nhân lực lượng thủ hộ xuống như trước lại để cho hắn đi vào tô ẩn đứt rời bàn tay trước mặt lăng không một chảo hô đoạn trên lòng bàn tay mang theo chữ vật giới chỉ lập tức rơi xuống lòng bàn tay của hắn trả lại cho ta đối diện tiết thiên thu lâm vào điên cuồng tựa hồ muốn xông lại bất quá mới một khu động lực lượng lập tức dẫn tới thương thế chuyển biến xấu một ngụm máu tươi cồn bắn ắ n ra chương hai trăm bảy mươi bảy đều có ý định thấy hắn trọng thương không giống giả bộ tiết thiên thu cố nén trên người không khỏe l a n g không trào đi qua ngươi cũng để lại cho ta a thiên địa toàn bộ biến thành xanh thảm sắc một cái cự đại bàn tay tựa như bạch vân phong ấn chung quanh mấy trăm mẫu phạm vi nhô lên cao đối với tô ẩn rơi xuống biết rõ ngăn cản không nổi tô ẩn vội vàng lui về phía sau một kiếm đâm ra kiếm quang ngăn cản không nổi trường ấn lần nữa phun ra máu tươi bay ngược vài trăm mét khoảng cách thiểu sư đệ đúng lúc này một hồi lo lắng gào rú triều hà lưu vân hai vị thánh nhân bay tới cách cách bọn họ dĩ nhiên không xa xem như ngươi lợi hại biết do còn muốn đem chữ vật giới chỉ đoạt lại đã không có cơ hội đứt tay tiết thiên thu trong mắt tràn đầy hận ý ngươi cũng không cần đắc ý tự coi như ngươi cướp đi kiếm thánh hải cốt cũng vô dụng chúng ta long vực hiệp đồng tàng du thánh nhân đã được đến trọn vẹn mười một phó thánh xương cốt ba mươi sáu cổ thánh nhất định sẽ rơi xuống chúng ta trong tay gào thét qua đi chẳng muốn tiếp tục nhiều lời xuyên vân toa xuất hiện xé phá không gian người dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ đợi t r i ề u hà thánh nhân chạy tới không gian dĩ nhiên khôi phục còn muốn đổi bắt rõ ràng không còn kịp rồi n g ư ờ i là tiểu sư đệ nhìn trước mắt vị này toàn thân c h ấ n trụi không mảnh vải c h e thân thanh niên t r i ề u hà thánh nhân nhịu nhữ mày bởi vì phân biệt không xuất ra hiện tại liền hắn cũng không dám xác nhận tiết thiên thu vẫn chưa trả lời hơi nghiêng lưu vân thánh nhân nhìn về phía một chỗ trong mắt mang theo đồng tình nhất định là thật sự điểm ấy ta có thể chứng minh nhìn ra hắn ẩn chứa ý tứ tiết thiên thu nhoáng một cái thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết n g ấ t đi đường đường tiên giới nổi danh siêu cấp thiên tài x a đọa đến xem lớn nhỏ mới có thể nhận ra quá đặc sao lừa được mặc kệ hội hai người cố nén trong lòng xấu hổ tiết thiên thu cưỡng ép xóa đi trong chữ vật giới chỉ linh hồn ân ký đồng thời nhỏ vào một giọt máu tươi vào bên trong nhìn sang bên trong quả nhiên ngồi xếp bằng một bộ hải cốt t ừ n g đạo vô địch kiếm ý ẩn chứa trong đó không ngừng lập lòe tùy thời đều phá thể mà ra thiết thiên thu nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên lần này tới ném đi vừa mới s i ê u tập độc thánh đ ô trang trâm thánh tô tú y thánh xương cốt nhưng có thể được đến kiếm thánh thánh xương cốt còn đem vị kia tô ẩn làm cho đoạn hai tay bản thân bị trọng thương tổng thể mà nói hay vẫn là buôn bán lời lần nữa hướng trong giới chỉ nhìn lại bên trong đủ loại vật tư đều có tối đa còn là d ữ liệu giá trị xa xỉ lúc này mới yên lòng lại không có giả là đối phương chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc vào lập tức chứng kiến u xích thánh nhân đi vào trước mặt đem kiếm thánh hải cốt g i a o ra đây vị t i ê u tiết thiên thu đảo tẩu lúc nói lời hắn nghe nhất thanh nhị sở tự nhiên biết do vị này vận dụng t h ư ơ n g khung thánh nhân lực lượng đã lấy được thắng lợi u xích người muốn chết triều hà thánh nhân cùng lưu vân thánh nhân ngăn tại trước mặt rất tốt ta sẽ đem chuyện này bẩm báo hoàng tuyền đại nhân biết rõ dùng hắn một người thực lực muốn thắng qua đối phương không thể nào làm được ưu xích không nói thêm lời con mắt meo lại nhẹ nhàng vẽ một cái sẽ phá không gian quay người l y khai kiếm thánh thánh sương cốt đã đến thương khung hậu nhân trong tay làm hại không nhỏ phải mau chóng nghĩ biện pháp giặc cùng đường chớ đuổi biết rõ c h i ề u hà thánh nhân tựu tính toán đuổi theo mau cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi tiết thiên thu hạ giọng cái kia tô ẩn đoán không sai là long tộc cùng hoàng tuyển quân cờ s i ê u tập thánh sương cốt mục đích cùng chúng ta đồng dạng Nghĩ biện pháp hấp dẫn 36 cổ thánh xuất hiện, hiện tại bọn hắn trong tay có 13 phó thánh xứng cốt. Mặt thắng hoàn toàn chính càng lớn hơn pháp hấp phó chút. tại xác xuất cổ có cốt, tay mặt một vậy làm sao bây giờ hắn sử dụng xuyên vân toa bên trên co ta lưu lại huyết mạch tân ký chỉ cần vận chuyển huyết mạch có thể cảm ứng được vị trí cụ thể đối đãi ta điều chỉnh thoáng một phát tìm được vị trí của hắn đồng loạt ra tay trước bắt lấy nói sau thiết thiên thu có chút chân trở bất quá triều hà lưu vân hai vị thánh nhân xem đi qua tiết thiên thu nói tiếp vừa rồi tiểu tử kia lấy ra long đế long phủ ta sợ chúng ta thật muốn vây công long đế sẽ đích thân ra tay đến lúc đó chúng ta thêm cùng một chỗ cũng không cách nào chống lại lưỡng đại thánh nhân trầm mặc tuy nhiên bọn họ là thánh nhân nhưng đối mặt long đế phượng đế loại này cổ thần thú nhưng vẫn là không cách nào chống lại ta có một biện pháp không biết có thể hay không đi trầm ngâm một lát lưu vân thánh có người nói long đế phượng đế tuy nhiên cường đại lại còn không dám vi phạm thương khung thánh nhân ý chỉ chỉ cần thánh nhân một tờ ra lệnh lại để cho hắn đi bất chu sơn nghị sự bọn hắn tựu tính toán không m u ố n cũng không có khả năng cự tuyệt chỉ cần đ i ề u đi tiểu tử kêu bất quá một cái chuẩn thánh mà thôi không đáng để lo đích thật là cái biện pháp tốt nhưng lại để cho lão sư tự mình ra tay hắn chẳng phải trách trách chúng ta làm việc bất lợi thiết thiên thu lắc đầu lưỡng đại thánh nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ hoàn toàn chính xác thực nếu như vậy làm tương đương thương khung thánh nhân tự mình kết cục rồi nhất định sẽ đã bị trách cứ. sẽ Thiết thiên thu cười lạnh. biện pháp là không tệ bất quá một khi long đế bọn hắn phát hiện không đúng hay vẫn là hội rất nhanh đuổi đi qua đến lúc đó ta sợ chúng ta bị bọn hắn vây công triều hà thánh nhân đạo cái này đơn giản ta đem kiếm thánh thánh sương cốt cho ngươi ngươi nghĩ biện pháp hấp dẫn long đế phượng đế chú ý thắng bất quá bọn hắn sớm chuẩn bị dưới tình huống đào tẩu có lẽ không có vấn đề nói sau thân phận của ngươi tại đây hai vị này cũng không dám hạ tử thủ tiết thiên thu nói về phần ta cùng lưu vân tắc thì đuổi theo giết tô ẩn nghĩ biện pháp đem mười ba p h o thánh sương cốt đoạt lấy đến、Tốt. suy tư thoáng một phát Biết mọi người thời tốt nhất, gật rõ phương pháp này tốt nhất, mọi người đồng thời gật đầu. sư đệ bị thương. Tuy nhiên một nhiên đang ư ờ n không trung tình cảnh g đào tẩu, h y v ẫ là lọc lo l chàn xem nhất thanh nhị sở. Lộc thu nhiên n thu sở, đầy ắ Chính cho trước lắc khắc, chỗ không như thế phải, không nhập không thông nào gian tiến gian biết mắt một một lư, sau đứng ạ o khoảng đi địa phương. Sư đệ đang đ tới kiếm cắt khí cách phương. ngàn giảm mấy vượt Sư qua tại trước mặt vẻ mặt cười hì hì xem đi qua tay của ngươi hướng thiếu niên nhìn lại l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy thiếu niên hai tay đều tại trên cổ tay nào có nửa điểm tổn thương chứng nhan pháp mà thôi đó là ta làm cho mượn tay người khác tôi ẩn mỉm cười tiết thiên thu làm như thương khung thánh nhân thân truyền đệ tử làm sao có thể liền một điểm át c h ủ bài đều không có cho nên trước khi hết thể cử động đều là cố ý ngụy trang mục đích đúng là vì đem giả kiếm thánh di hải đưa cho đối phương có thằng này ở phía trước có nổi chính mình tự nhiên sẽ an toàn không ít về phần đối phương là hay không có thể nhìn ra đây là sớm muộn gì sự tình bất quá chỉ cần có thể kiên trì vài ngày hắn có thể xông vào thánh nhân c h i cảnh cá chép nhảy long môn lại không sợ hãi chúng ta bây giờ làm cái gì biết rõ hết thệ đều tại vị sư đệ này tính toán bên trong lộc thu nhiên nhẹ nhàng thở ra đi dược sơn tôi ẩn ánh mắt nghiêm trọng đã l ĩ n h ngộ vô địch kiếm ý lại đã nhận được kiếm thánh thánh sương cốt cũng nên đi dược sơn cướp đoạt dược thánh thánh sương cốt rồi bằng không thì một khi bị lữ khang nhanh chân đến trước nên cái gì đều đã trưởng tốt lộc thu nhiên liền vội vàng gật đầu thấy nàng kích động như vậy tô ẩn lắc đầu lần này đi qua chỉ có thể thành công không thể thất bại sư tỷ thực lực tuy nhiên không tầm thường nhưng đối mặt thánh nhân hay vẫn là lực không hề bắt b ớ hay vẫn là đừng đi rồi lộc thu nhiên trong ánh mắt mang theo kiên định ngươi không biết dược sơn cấu tạo cũng không biết lữ khang khả năng t à n g ở địa phương nào ta không đi ngươi càng nguy hiểm thấy nàng kiên trì tô ẩn trầm ngâm nói như vậy đi n g ư ơ i đi qua cũng có thể bất quá ngươi chỉ cần hấp dẫn đối phương chú ý là được giao thủ thời điểm không cần thiết tiến lên nếu không ngươi nói lại e m hai ta cũng không đồng ý Tốt. biết rõ sư đệ là quan tâm chính mình lộc thu nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu dược sơn ít nhất có hai vị thánh nhân đ ó n g ở bọn hắn chỉ là c h u ẩ n thánh phải có thích hợp kế hoạch nếu không như cũng là đưa đồ ăn thương nghị một hồi đã có cái minh sắc phương án tô ẩn lúc này mới mỉm cười lấy ra một cái đưa tin ngọc bài trước đó còn muốn trước làm một chuyện long vực long đế phượng đế hoàng hậu chiến đấu dĩ nhiên chấm dứt song phương lặng yên không một tiếng động hồi đến đại sảnh đồng loạt ngồi trong phòng tựa hồ tại thương nghị lấy cái gì ta vừa mới cảm nhận được ta đưa cho tô ẩn long phủ đã vỡ vụn con mắt meo lại long đế đạo chẳng lẽ ba mươi sáu cổ thánh xuất thủ phượng đế thần sắc mặt ngưng trọng không biết ta đã truyền lại tin tức đi qua bất quá hiện tại còn không có hồi long đế gật đầu long phù nội hẩn hàm lực lượng của hắn có hay không hư hao nhất thanh nhị sở đối phương đi ra ngoài mới một canh giờ tả hữu t i ể u vận dụng nhất định là gặp cực kỳ chuyện nguy hiểm nhưng vào lúc này lòng bàn tay ngọc phù một hồi nhảy lên mấy người lập tức nhìn rõ ràng thượng diện tin tức đáng giận long đế khí run rẩy nội dung rất đơn giản tô ẩn tiến vào kiếm khí cát đã nhận được kiếm thánh hải cốt kết quả lại bị theo đôi u tiết thiên thu mai p h ủ bản thân bị trọng thương không nói thánh sương cốt cũng bị cướp đi một bộ phận xem ra tiết thiên thu đoán được kế hoạch của chúng ta ly khai long vực về sau cũng không đi xa một mực trốn ở một bên trở. phượng đến ó i ba mươi sáu cổ thánh mạnh nhất đúng là kiếm thánh mặc kệ ai đạt được chỉ cần luyện hóa nhất định thực lực đại tiến phải nghĩ biện pháp ngăn cản t ă n g du thánh nhân sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi tiết thiên thu thuộc về thương khung thánh nhân mà hắn thuộc về hoàng tuyển thánh nhân đối phương đạt được bọn hắn bên này cân đối thế lực lập tức t i u yếu đi sùn dưới nghĩ đến cái gì lấy ra một miếng đưa tin ngọc bài tang du thánh nhân nói ta đưa tin cho ưu xích kiếm khí các gần đây do hắn trấn thủ ông hào quang lập lòe rất nhanh tin tức truyền trở lại xem hết nội dung tang du thánh nhân nói ưu xích vừa hồi phục rồi tin tức này chuẩn xác không sai kiếm thánh thi thể hoàn toàn chính xác bị bọn hắn cướp đi do triều hà lưu vân hai vị thánh người thủ hộ mấu chốt nhất chính là tiết thiên thu trong cơ thể còn ẩn chứa thương khung thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau mặc dù là hắn cũng rất khó c ấ p lấy nghe u s í c h đưa tin nội dung cùng tô ẩn giống như lúc long đế yên lòng nói như vậy đi ta qua đi xem đi triều hà lưu vân mà thôi thật muốn dám ngăn trở ta sẽ cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn b ậ y hạ tự mình ra tay hai người bọn họ tự nhiên không là đối thủ sợ chính là sớm đào tẩu thánh nhân thật muốn trốn mà nói long đế cũng không có biện pháp a Tăng thánh nhân du đạo. cái này long đế nói không ra lời thực lực đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này có thể sẽ rách không gian tiến hành xuyên thẳng qua đối phương hoàn toàn chính xác không phải là của mình đối thủ nhưng thực muốn chạy trốn t i ể u tính toán hắn tu vi rất cao cũng không có biện pháp gì tô ẩn tiểu tử kia điểm quan trọng nhiều hỏi một chút hắn có thể có biện pháp thấy mọi người đều vô kế khả thi phượng đế xen vào nói tốt long đế lấy ra đưa tin ngọc bài hỏi thăm đi qua rất nhanh đã nhận được hồi phục, hắn nói. Hắn có thể nghĩ biện pháp đem tiết thiên thu dẫn đi qua, sau đó đến bắt r ù a trong hũ. như thế nào dẫn? Tang du thánh nhân con mắt sáng ngời. Long đến ó i hắn ý định đi xem đi dược sơn. Căn cứ hắn rất hiểu rõ, tiết thiên thu tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở. đến lúc đó chỉ cần sớm chấn động bốn phía không gian, làm cho không người nào có thể xé rách không gian. Bọn hắn tự nhiên cũng t i ể u không cách nào đào tàu rồi. Tang du thánh nhân phượng đế con mắt đồng thời sáng ngời. Không tệ. Đi tìm hắn, hắn nhất định con đồng sáng ngời. trốn, đế Đi mắt tìm tệ. sẽ dược ẫ n hắn biện nhất. pháp tới, tuyệt tốt đối là d sơn tiểu dược thánh là thương khung thánh nhân chỗ tuyển ngăn trở hắn luyện hóa hải cốt đối với hoàng tuyền đại nhân chỉ có chỗ tốt mấu chốt nhất chính là tìm kiếm hết kiếm thánh hải cốt lại tìm kiếm dược thánh đối với ba mươi sáu cổ thánh cũng là một loại áp bách lại để cho bọn hắn ngồi nữa lập bất trụ gây chuyện không tốt t i ể u không chịu nổi áp lực do đó ngoi đầu lên thực nếu như thế đây quả thực là một hòn đá ném hai chim không có ý kiến cái kia liền chuẩn bị a gặp kế sách này tốt như vậy long đế thỏa mãn nhẹ gật đầu ba đại thánh nhân cường giả không nói thêm lời đồng loạt hướng dược sơn phương hướng cấp tốc bay đi ta đây chuẩn bị dược sơn phía dưới lộc thu nhiên nhìn về phía vị này tiểu sư đệ trong ánh mắt mang theo kiên định ân ngươi chỉ cần đem tật phong thánh nhân dẫn xuất đến là được chỉ cần dẫn đến nơi đây t i u tính toán thành công còn lại giao cho ta là được Tô truyền ẩn ân m giao đại. khi sâu một hơi lộc thu nhiên gật gật đầu quay người hướng trên núi lần nữa bay đi trước khi đến bọn hắn t i ể u thương nghị tốt rồi sư tỷ phụ trách hấp dẫn chú ý tô ẩn phụ trách đánh lén muốn đi vào có hai vị thánh nhân c h ấ n thủ dược sơn lẻn vào cùng sông vào khẳng định đều không được biện pháp duy nhất tự là đem thánh nhân dẫn xuất đến chém giết đối phương chết rồi mới có cơ hội lữ khang ngươi đi ra cho ta cùng trước khi đồng dạng lộc thu nhiên không có phi rất xa đồng dạng bị dược sơn bên trên trạm gác phát hiện không tại dầu diếm hét lớn một tiếng hô nghe được thanh âm của nàng tật phong thánh nhân lần nữa bay tới trong mắt tràn đầy n g h i hoặc ngươi ngươi không có việc gì rõ ràng rơi xuống tử thủ không có gì bất ngờ xảy ra đối phương khẳng định nội tạng nứt vỡ đoạn tuyệt hô hấp như thế nào hội một chút việc không có thoạt nhìn càng thêm sinh long h ỏ a hổ như thế nào ngươi muốn giết ta lộc thu nhiên hử lạnh chỉ cần ngươi không quấy dối ta tự nhiên sẽ không đối với n g ư ơ i ra tay trong mắt một đạo tối tâm phiền muộn hiện lên tật phong thánh nhân ngoài miệng nói n g ư ơ i không giết ta có thể ta muốn giết ngươi rồi đột nhiên động thủ lộc thu nhiên một kiếm ngang trời thẳng tắp đâm đi qua kiếm pháp của nàng không tính cao minh đừng nói cùng tô ẩn dựng lên tiêu tính h ò a lý mặc cơn ư g so đều kém một mảng lớn bất quá phối hợp thêm chuẩn thánh tu vi đỉnh cao uy lực không tính quá kém hóa thành một đạo kiếm quang chiếu mọi nơi trói mắt tươi sáng、ừ. thấy nàng cũng dám tiếp tục ra tay tật phong thánh nhân con mắt meo lại nếu không che giấu trong lòng sắc cơ một t r ư ờ n g đập rơi mà xuống đã vừa rồi không có giết chết vậy thì hiện tại giải quyết ta chương hai trăm bảy mươi tám chạm giết thánh nhân trường lực phá không mà xuống đem tứ phương không gian bao phủ ở bên trong lộc thu nhiên biết rõ một khi bị n ố t cùng lần trước đồng dạng đào thoát không hết không dây dưa nữa thân thể một t u n g hướng về sau cấp tốc thối lui nếu nhữ mày tật phong thánh nhân cũng không đuổi theo thấy hắn dừng lại lộc thu nhiên đồng dạng ngừng lại tiếp tục chửi rủa đây là ngươi chính mình muốn chết không trách được người khác ánh mắt lập lòe tật phong thánh nhân nếu không lực khống chế lượng hai tay liền hữu l ư ỡ n g đạo cự đại khí lưu vòng xoáy xoay tròn lấy gấp sông mà đến không gian tại thay đổi xuống sụp đổ g â y điện thời gian nháy con mắt xuất hiện một đầu đường kính chừng một mét lô đen như là giữ tận miệng khổng lồ muốn đem hết t h ể đều thôn phệ đi vào biết rõ đối phương thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu lộc thu nhiên sắc mặt biến hóa cánh tay mạnh mà hất lên lòng bàn tay trường kiếm hướng l ô đen bay đi giang giác thượng phẩm cấp bậc tiên khí lập tức sụp đổ vỡ đi ra cực lớn trùng k í c h lực cùng l ô đen đ u ổ i bính sóng sung kích mọi nơi khuếch tán phương viên mấy trăm mét nội kiến trúc cây cối trong chốc lát bị càn quét không còn may mắn đây là tại dược sơn t r u n g quanh không có người nào ở lại bằng không thì đơn lần này không biết phải chết bao nhiêu người, người rõ ràng có thể khống chế cố lực lượng này lộc thu nhiên răng ngả cắn chặt vừa rồi trường kiếm cùng lỗ đen đối bính lực lượng cứ việc rất c ư ờ n g nhưng tật phong làm như thánh nhân chỉ cần nguyện ý tuyệt đối có thể đơn giản đem lực lượng áp chế xuống có thể hắn không có làm như vậy chẳng những tùy ý lực lượng bộc phát còn trợ r ú t nói cách khác vị này căn bản là không có đem bình thường tu luyện giả tánh mạng coi thành chuyện gì to t á c thánh nhân phía dưới đều còn sâu cái kiến lời này quả nhiên là thật sự tại thánh nhân trong mắt chỉ cần không có đạt tới giống nhau tu vi nên cái gì đều không tính là tật i người hại ê u quan hệ gì đâu. tính tình, chết, ta t cũng cùng hệ ra sự gì có là phong thánh nhân cười lạnh lần nữa bước ra giờ phút này đã đi tới lộc thu nhiên phía trên bàn tay một phen thiên địa sụp đổ giống như lực lượng đem thứ hai bao phủ ở bên trong loại lực lượng này thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản huống chi truyền thánh lộc thu nhiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ như là đặt mình trong thủy chiều cô chu vô luận như thế nào đều trốn tránh không hết tranh k i ế p trước ngay tại nàng cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm một đạo kiếm quang đột ngột theo tật phong thánh nhân sau lưng xuất hiện vừa mới bắt đầu chỉ có hạt mẹ lớn nhỏ lập tức tự biến thành ngôi sao trói mắt cái này đồng tử co rút lại t ậ t phong thánh nhân sắc mặt trầm xuống kiếm của đối phương ý ở bên trong mang theo vô địch lực lượng nghiền áp hôn phách mặc dù hắn là thánh nhân bị trực tiếp t r ú n g kích đồng dạng cảm thấy trong óc có chút mềm m g u ộ i cảm giác mình như là bị thợ săn nhìn thẳng con thỏ muốn chạy trốn vô luận như thế nào đều làm không được kiếm thánh kiếm đạo vô địch kiếm ý khuôn mặt trắng bệnh tuy nhiên hắn thành thánh thời gian tương đối chế, không có thấy tận mắt qua kiếm thánh nhưng kiếm thuật cứng giả nhưng lại bái kiến không ít trước mắt đạo này kiếm qua ngẩn chứa lực lượng không tính quá mạnh mẽ chỉ là chuẩn thánh đình phong nhưng kiếm ý nhưng lại ngay cả hắn đều không thể chống lại cho người một loại hủy thiên diệt địa thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật cảm giác thiên địa lực lượng thoải mái qua linh hồn cũng bắt đầu không chịu nổi xuất hiện run r ẩ y chẳng quan tâm chém giết lộc thu nhiên tay trái g ơ lên tật phong thánh nhân thẳng tắp chém rụng bên phải cả đầu cánh tay bị lập tức chạm xuống dưới ý niệm không chế đối với kiếm quang nên đón mà đến vô địch kiếm ý gặp huyết mới còn hắn ngăn cản không nổi chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở p h ú c kiếm ý cùng cánh tay tiếp xúc nhẹ nhàng một quái thứ hai lập tức bị xé thành bụi phấn cũng t i ể u lần này chậm trễ tật phong thánh nhân đã thoát ly kiếm ý tập trung cấp tốc hướng dược sơn phương hướng cấp tốc mà đi tô ẩn ánh mắt ngưng trọng tráng sĩ bóp cổ tay không hổ là thánh nhân ngon độc tay lĩnh ngộ vô địch kiếm ý hơn nữa mượn nhờ lý tiểu phu máu huyết có thể thi triển ra kiếm thánh quy tắc chi lực vốn tưởng rằng đánh lén phía dưới vị này tật phong thánh nhân sẽ bị một chiêu chèm giết n à m mơ đều không nghĩ tới như vậy quả quyết xem xét ngăn cản không nổi lập tức đoạn tý tự bảo vệ mình chạy thoát sao tô ẩn cũng không nóng nảy ngược lại hừ lạnh một tiếng lần nữa vừa người đâm đi qua giờ phút này hắn như cùng một cái ẩn nấp tốt thích khách một khi dính vào như sương mu bản chân chi độc không chết không nớt muốn chết đúng lúc này một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên ngay sau đó d i ữ a sơn phía trên tựa hồ có một mảnh cực nóng hỏa diễm rất nhanh lao qua còn chưa tới đến trước mặt cực lớn khí tức t i ể u thổi chúng ra người ra có chút đau nhức là mặt khác một vị thánh nhân phản ứng thật nhanh theo hắn đánh lén đến tật phong thánh nhân chạy thục mạng tổng cộng không đến một cái hô hấp ngắn như vậy thời gian đối phương t i ể u phát giác hơn nữa xung lại vị này thánh nhân sợ là ngay từ đầu tựu chứng kiến lộc thu nhiên chỉ là một mực không có ra tay mà thôi coi như là thánh nhân chạy tới cũng cần phải thời gian không còn kịp rồi mặc kệ sẽ đối với phương khí thế áp bách tô ẩn vô địch kiếm ý vận chuyển cả người tựa như biến thành một thanh trường kiếm lập tức đi vào tật phòng thánh nhân trước mặt theo thầy tỉ trong miệng biết rõ thằng này vong ân phụ nghĩa trong nội tâm đã sớm phán quyết tử hình toàn lực vận chuyển lực lượng tô ẩn lần nữa lâm vào chặt đứt cảm tình cảnh giới thời gian tại hắn tại đây như là không có khái niệm có lẽ chỉ có một phần ngàn cái hô hấp có lẽ có một thế kỷ như vậy dài r ằ n g dặc tật phong thánh nhân chỉ đào tẩu chưa đủ nửa mét đã cảm thấy cổ họng một hồi kịch liệt đau đớn vô số kiếm khí dọc theo kinh mạch chui vào trong cơ thể điên cuồng nổ tung và anh ngươi muốn nói cái gì đó một câu đều không có nói ra ánh mắt cảm đạm rồi xuống thi thể từ không trung hướng phía dưới truy lạc và anh nương theo hàn chết thiên không cũng như muốn khóc xuất hiện nhiều đóa màu đỏ tươi đám mây g i ọ t g i ọ t hồng sắc g i ọ t mưa đáp xuống mà xuống như là rơi xuống huyết vũ trời d á n g huyết vũ thánh nhân vẫn lạc toàn bộ dược sân thành lạng ngắt như tờ tất cả mọi người tịch t i ê n tĩnh thánh nhân toàn bộ tiên giới đỉnh phong nhất tồn tại một vạn năm qua đều không có tử vong lại bị chính diện chém giết tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thánh nhân siêu việt đại đạo đạt được thiên địa tán thành một khi vẫn lạc tương đương đạo cuối đường sụp đổ thượng thương đều bi thống do đó đánh xuống huyết vũ thư thánh mà nói huyết vũ tối đa phương viên trăm giảm ngàn giảm vạn giảm vô cùng thiếu chân thánh mà lại lực ảnh h ư ở n g đại tắc thì là cả tiên giới đều chịu thảm thiết khóc tống ngọc thanh âm tại vang lên bên h a i bọn hắn ba mươi sáu cổ thánh tất cả đều là chân thánh năm đó vẫn lạc thời điểm toàn bộ tiên giới đều bị hồng vân c h e kín thiên địa đau thương hơn nữa loại tình huống này trọn vẹn rằng có ba ngày ba đêm mới chấm dứt vị này t ậ t phong chỉ là tu luyện thương k h ô n g đạo một cái bảng chi thánh nhân mà thôi Huyết vũ tối đa bao phủ Ta muốn chết. vũ đa bào phủ trộm ẩm ẩm dược sơn phía dưới một đoạn dài đến hơn mười dặm tường thành bị nhấc lên trực tiếp rơi đập mà xuống tô ẩn con mắt n e o lại không thể không nói có thể trở thành thành nhân không có một cái là kẻ đẩn hắn tuy nhiên có thể chạm giết thánh nhân dựa vào là vô địch kiếm ý cùng với kiếm thánh quy tắc hơn nữa đ á n h lén chính thức lực lượng cùng thánh nhân hay vẫn là t r ê n lệch rất lớn đối phương liếc thấy ra hắn cái này chỗ thiếu hụt nắm lên tường thành mạnh nện như vậy trải qua hắn vẫn lấy làm ngạo vô địch kiếm ý t i ê u tính toán có thể đục lỗ tường thành cũng sẽ bị nham thạch chỗ ngăn n g do đó uy lực lớn giảm chăm không còn một có thể nói đối phương lần này tự lại để cho hắn sở hữu ưu thế không còn sót lại chút gì đi biết không có thể đón đỡ nếu không nhất định sẽ lọt vào đối phương đánh lén tô ẩn cổ tay khẽ đảo xuyên vân toa xuất hiện nhẹ nhàng nhoáng một cái đem tật phong thánh nhân thi thể thu vào chữ vật giới chỉ đồng thời bắt lấy lộc thu nhiên sẽ phá không gian cấp tốc hướng dược sơn phương hướng tháo chạy tương thanh có thể ngăn cản kiếm khí của hắn tự nhiên cũng có thể ngăn cản không trung vị kia thánh nhân phong tỏa không gian thời gian nháy con mắt hai người đã rơi vào dược sơn cao cao trên bậc thang đây là ta cùng lữ khang ở giữa sự tỉnh là dược thánh chi tranh không liên quan chuyện của các n g ư ờ i chấp mê bất ngộ không nên ngăn trở giết không tha gặp dược sơn phía trên vọt tới vô số đệ tử lộc thu nhiên một tiếng hét to bàn chân trên mặt đất mạnh mà đập mạnh ầm ầm thang lầu sụp đổ dược sơn đệ tử người ngã ngựa đổ ngã sấp xuống một m ả n g lớn bị thương một m ả n g lớn nàng tuy nhiên lẫn vào không được tô ẩn chiến đấu dù sao cũng là chuẩn thánh đình phong căn bản không phải những lâu la này có thể đối kháng quả nhiên bị hắn quát lớn rất nhiều đệ tử đồng loạt lui về phía sau vốn là không có quá nhiều sức chiến đấu lại bị tô ẩn thủ đoạn hụ sợ cái kia còn dám tiến lên thấy như vậy một màn tô ẩn lắc đầu chính nghĩa thì được ủng hộ mất đạo quả trợ vô luận lữ khang hay vẫn là tật phong thánh nhân đều trời sinh tính lương bạc không đem những đệ tử này đương người đối phương tự nhiên cũng không muốn vi hắn bán mặn rồi cho ta chết hắn bên này cảm khái không trung thánh nhân giận dữ không chế được tường thành lần nữa rơi đ l u chật chật chậm chế lư khang luyện hóa dược thánh thánh xương cốt tốt nhất đồng dạng không đi ngăn cản tô ẩn cầm trong tay trường kiếm hướng cảm ứng trong lý thời k h í u thánh x ư ơ n g cốt phương hướng phóng đi đối phương luyện hóa tốc độ cực nhanh lý thời k h í u giờ phút này đã mỏng manh sắp nhìn không thấy rồi phải tận mau ngăn cản vị này thực nện xuống đến coi như mình hội bị thương tiểu dược thánh khẳng định cũng sẽ bị bách dừng lại đùng đùng một bên đi về phía trước một bên phá giải trận pháp cùng phong cấm tốc độ bay nhanh thấy hắn bay thẳng lữ khang bế quan địa phương không c h u n g vị kia thánh nhân quả nhiên nếu không dám loạn nện khí hét lớn một tiếng nện búa mà xuống khí tức hội tụ tại nằm đấm một đạo hỏa hồng sắt hỏa diễm phun rung tới không khí đều bị cực nóng nhiệt độ cháy có chút vặt mèo liệt diêm thánh nhân hỏa diễm đại đạo một cái chi nhánh thực lực cứ việc không thể so với tật phong thánh nhân cường đại quá nhiều lực công kích lại càng cường đại hơn lại để cho người căn bản không cách nào phòng ngự n g a n vạn kiếm ý cho ta sử dụng vạn kiếm quy tông biết rõ đối phương một quyền này ẩn chứa thánh nhân một kích hiện tại mặc dù mạnh mẽ c ông mấy trăm thanh trường kiếm lập tức trên không trung hội tụ cùng một chỗ đối với không trung liệt diễm đụng tới thiên địa một hồi lắc lư kiếm ý hỏa ngang. Vừa diễm mọi nơi quét lần ú c đó, Tô ẩn l này ữ a hóa h t n thanh trường kiếm, đối với không trung liệt diễm thánh nhân nhanh Lần n h một kiếm, diễm đâm mà liệt đối với đi. à đúng là lực lượng của đối phương cùng mấy trăm thanh trường kiếm đôi bính lực mới không sinh lực cũ suy kiệt thời điểm vừa rồi thi triển vạn kiếm quy tông tự là sáng tạo loại này thời cơ kiếm đạo quy tắc v ầ n quanh tôi ẩn lần nữa biến thân thành một cái cao minh thích khách cả hai vài trăm mét khoảng cách như thiểm điện sẽ qua đánh lén nằm mơ liệt d i ệ m thánh nhân lăng không một chảo một thanh hỏa d i ệ m giống như lưới dao khổng lồ phách chạm mà rơi cái này trôi trường đao uy lực rất mạnh vừa xuất hiện không gian t i ể u bị cắt mở thẳng đến tô ẩn mặt vị này vừa rồi một mực vô dụng rất rõ ràng là muốn xuất kỳ bất ý đem thiếu niên ở trước mắt một kích chém giết không hổ là sống không biết bao nhiêu năm thánh nhân mỗi một lần ra tay đều có tuyệt chiêu cùng át chủ bài lại để cho người không biết đến cùng rất mạnh bất quá tô ẩn đã sớm đoán ra thủ đoạn của hắn tiêu tính toán đoán không ra thức hải còn có kinh nghiệm phong phú ba mươi sáu vị cổ thánh cổ tay khai đ ả o thật phong thánh nhân thi hải xuất hiện tại lưỡi dao khổng lồ trước mặt、Bành.